Chương cùng động chỗ cùng m thái chương bắt dị thường linh mẫn cài trong tiên h cơ tính toán pháp trận có siêu cường khả năng tính toán có thể thời gian thực định lượng linh khí cùng huyền dạ trung tâm thiên c ơ pháp trận kết nối phụ trợ huyền dạ tinh giáp tiến hành hình thái chiến đấu chuyển hóa cao khiêm cầm trong tay một bộ tấm gương màu đen giống như mặt nạ đối với đông đảo học viên giảng giải mặt nạ đủ loại công hiệu huyền dạ mặt nạ chỉ là huyền dạ tinh giáp một phần nhỏ là một bộ thất phẩm tinh giáp ở đây học viên đ ờ i này cơ hồ đều không có khả năng khống chế huyền dạ tinh giáp dạng này g i ả n giải g bất quá là phổ cập một chút huyền dạ tinh giáp kiến thức căn bản chí ít để các học viên cảm thấy có thu hoạch trên thực tế loại lý luận này bên trên học tập đối với đê g i a học viên cũng không có ý nghĩa、gì. bọn hắn khống chế cựu phẩm tinh giáp đều rất khó khăn thường thường chỉ có thể khống chế một chút tinh giáp bộ kiện thí dụ như giáp tay giáp chân tổ hợp lên chọn bộ cựu phẩm tinh giáp cựu phẩm tu vi tu giả đều rất khó khống chế nói như vậy ít nhất phải bắt phẩm tu giả mới có thể tự nhiên khống chế cựu phẩm tinh giáp chiến đấu thất phẩm tinh giáp yêu cầu thì càng cao không phải chuyên môn khống chế tinh giáp tinh sư liền xem như lục phẩm tu vi đều rất khó tự nhiên khống chế tinh giáp là pháp khí lại không phải một kiện pháp khí mà là từng kiện pháp khí có thứ tự tổ hợp hợp lại hình pháp khí đến tác phẩm tinh giáp cấp độ này trong đó đưa pháp trật liền có mấy chục loại. dù là có thiên cơ tính toán pháp trận phụ trợ tính toán y nguyên cần trưởng kỳ huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể khống chế thất phẩm tinh giáp diệp tử doanh cũng không biết chỗ nào lấy được c h ọ n vẹn huyền dạ tinh giáp liền b à y ở huấn luyện đại sảnh ngay phía trước không thể không nói thất phẩm tinh giáp chính là có mặt bài tất cả đến huấn luyện xã tham quan phụ huynh nhìn thấy bộ này huyền dạ tinh giáp liền đều bị tinh hãi đối với xích h ỏ a tinh giáp huấn luyện xã cũng tự nhiên sinh ra cực mạnh tín nhiệm tiếp xuống dao nộp bên trên huấn luyện cũng liền vận lý thành trường không có mấy ngày huấn luyện xã liền có một nhóm ổn định học viên cao k i ê m làm cố vấn trên hợp đồng đối với hắn cũng không có bất luận cái gì giờ dạy học yêu cầu thậm chí không có bất kỳ cái gì yêu cầu cụ thể cố vấn chính là kích cỡ hàm một mực l ã n h lương cái gì khác đều không cần làm cao k i ê m hoảng du mấy ngày tiền này cầm nhẹ nhõm nhưng dù sao về có chút không tốt làm y tứ mấy bạn khối hắn không để trong lòng chỉ là phần này tiền lương là tiêu thanh phương bán mặt lấy ra cùng hắn đều không quan hệ là một m cái chính quy đạo viện xuất thân cựu phẩm huấn luyện viên hắn vẫn là phải hiện ra một chút giá trị chí ít trên mặt mũi không có trở ngại cho nên cao k i ê m sung phong nhận việc cho các học viên an bài một tiết hóa chỉ o là hắn nghiên cứu một đoạn thời gian liền phát hiện tinh giáp với hắn mà nói tác dụng không lớn hắn đi là luyện thể đường đi nhất không cần chính là tinh giáp thời điểm này còn không bằng nghiên cứu tinh lực hệ thống tu luyện cao khiêm tiến vào đạo viện sau liền điệu đến pháp thuật lý luận hệ giảng dạy đều là pháp thuật lý luận hắn ở phương diện này làm rất nhiều nghiên cứu Là m ộ tại cái đ o v ệ luyện n vấn viên, hắn đến nhiều tin hắn nghiên cứu những này danh chính nguồn rất lại, lập siêu cứu thuận. thể Thậm chí có thể có cơ tức. có tập mật Mà xích u duy ố bốn n hạng thướng học viện xin mời tiền g học Tại mục, mời trì. x hồng tinh giáp bồi hấn s ã nhìn thấy huyền dạ tinh giáp cao khiêm hay là tránh không được bị dẫn phát hứng thú thanh vân đạo viện có cao cấp hơn tinh giáp lại không phải hắn có thể tiếp xúc mượn cho học viên giảng b à i cơ hội cao khiêm đem huyền dạ tinh giáp tháo gỡ ra đến không thể không nói tinh giáp tập hợp giới này tiên tiến nhất kỹ thuật tập hợp từ tinh giáp vật liệu đến gài trong pháp trận các phương diện đều phi thường đ ẹ đẽ là một cái sản xuất hàng loạt sản phẩm màu đen tối mở huyền dạ tinh giáp nhìn qua vô cùng xinh đẹp thần bí bên trong lại tràn đầy lực lượng cường hãn cảm giác bất luận kẻ nào vừa nhìn liền biết bộ này tinh giáp rất cường đại rất biết đánh nhau ở đây mười mấy tên tiểu học viên đều thấy dị thường chăm chú đối với bọn hắn tới nói huyền dạ tinh giáp chính là m ộ tưởng t xã trưởng trong văn phòng diệp tử doanh bưng chén trà đứng tại trước cửa sổ sát đất nhìn xa xa cao khiêm giảm giải cao khiêm nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu trật tự rõ ràng giảm giải chứng minh hắn đối với huyền dạ tinh giáp rất quen thuộc đối với huyền dạ tinh giáp chế tạo công nghệ nội tăng pháp khí cụ thể tính năng tham số đều là rõ như lòng bàn tay loại này bác học đã vượt xa khỏi phổ thông đạo viện cựu phẩm huấn luyện viên trình độ nhất định phải nói hiện tại cao khiêm lóng lánh một loại trí tuệ q u a n mang để nàng đều không rời đổi mắt nhìn cái gì đấy con mắt nháy đều không nháy mắt tiêu thanh phương không biết lúc nào tiến đến nàng tiến đến diệp tử doanh bên người liền thấy giảng bài cao khiêm nàng cười cười ta có phải hay không đặc biệt đẹp trai lại đặc biệt có trí tuệ đáng tiếc đã là bạn trai ta không có ngươi phần diệp tử doanh mới vừa rồi bị tiêu thanh p ư ơ n g giật này mình nàng chừng đối phương một chút ai mà thèm à nếu không phải ngươi đau khổ cầu khẩn ta có thể nuôi cái tiểu bạch hiểm ngươi cũng không biết mấy cái k i a m huấn luyện viên nói riêng một chút có thể khó nghe ở đâu có người ở đó có giang hồ cao kiêm cái gì đều không làm còn kiếm lời lấy lương cao diệp tử doanh lại đối hắn rất thân cận huấn luyện xã mặt khác mấy cái huấn luyện viên đều tràn đầy hâm mộ ghen ghét đương nhiên không ai dám ngay trước diệp tử doanh mặt nói cái gì diệp tử doanh lại đoán được trong âm thầm đáng người này t u y ệ t không có lời hữu ích vừa rồi nàng có chút thất t ố nay sẽ vội vàng dùng nói qua loa tắc trách một chút tiêu thanh phương lơ đem năm cả diệp tử doanh bà bai còn bọn họ nói cái gì cao k i ê m ưu tú như vậy cuối cùng sẽ bị người đố kỵ nói thật trước k i a ta đã cảm thấy lẽ là mắt mù, nhất định phải coi trọng cái tiểu nam nhân diệp tử doanh hơi xúc động nói ra trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới ta cái nhìn hoàn toàn cải biến cao k i ê m rất thích hợp người đầu tiên hắn thật anh tuấn trong lòng liền có loại phong lưu thoải mái thấy thế nào đều để ề về mắt thứ yếu hắn ôn hòa khiêm tốn không có phong mang cũng không có rất mạnh lòng hà muốn công danh lợi lộc nam nhân mạnh công chế không nổi yếu lại quá nhàm chán cao k i ê m rất có trí tuệ kiêm khiêm như ngọc tính tình phù hợp ngươi l i ê n ta quan sát hắn ở mọi phương diện dục vọng đều cầm giữ rất h á rất rõ ràng chính mình muốn cái gì không cần cái gì sẽ không dễ dàng bị ngoại vật mê hoặc diệp tử doanh nói nghiêm túc nam nhân như vậy thật quá khó tìm ngươi cần phải nắm chắc tiêu thanh phương nhìn phía dưới chậm rãi mà nói cao khiêm khe k h ẽ thở dài tâm tư của ta hắn hiểu được hắn đối với ta cũng là ưa thích không phải vậy hắn cũng sẽ không tới đây giữa chúng ta chân chính cách trở là trong nhà diệp tử doanh im lặng hoàn toàn chính xác tiêu thanh p ư ơ n g trong nhà rất lợi hại sẽ không dễ dàng muốn như thế cái không có tiền đ ầ người làm con rể nàng suy nghĩ một chút nói ra nếu là cao khiêm gia thế tốt đã sớm đoạt nhân lên rồi chỗ nào đến thế ngươi đúng vậy a t i ế u thanh phương đột nhiên cười không quan hệ ta tất cả an bài xong cao khiêm nỗ thêm chút sức không dùng đến mấy năm hai chúng ta liền có thể cùng một chỗ trong khoảng thời gian này đổi mới sẽ chậm một chút thật có lôi chương năm trăm chín mươi lăm mệnh tinh chương năm trăm chín mươi lăm mệnh tinh chương năm trăm chín mươi lăm mệnh tinh, tinh bát phẩm chúc mừng ngươi t â y cân tư nhân viên công tác lộ ra tiêu chuẩn mình cười tại cao khiêm tinh thần trên con dấu tăng thêm một cái bát phẩm ẩm ký có ẩn ký này chứng minh cao khiêm bát phẩm tu vi đã thu hoạch được phía quan phương tán thành bát phẩm ấ n ký trực tiếp n h ấ t chỗ tốt chính là có thể để cao thu nhập dựa theo quy định đạo viện cho bát phẩm huấn luyện b i ê n phụ cấp là sáu nghìn khối hữu phẩm chỉ có hai nghìn khối có viên này bát phẩm ấ n ký cao khiêm tại tinh thần lưới quyền hạn cũng nhận được tăng lên có thể tại tinh thần lưới thu hoạch một chút cấp bậc cao hơn tư liệu tin tức có thể mua cấp bậc cao hơn pháp khí c h o chút cao khiêm từ trên trời bình tư đi ra mở ra phương đại hải sắc tinh phi xa q a y trở về đạo viện từ khi phương đại hải mua xe sau hắn đi ra ngoài liền vật dùng vô cùng thuận tiện to như vậy thương lan thành đã dung nạp đại khái hai trăm triệu cư dân có thể nói là một tòa phi thường to lớn thành thị tại mảnh này phương v i ê n hai nghìn cây số vương trong thành thị mỗi mét vương không gian đều chiếm được rất tốt lợi dụng nhất là chủ thành khu khắp nơi đều là nhà cao tầng để mà dung nạp càng nhiều nhân khẩu nhân loại ở như vậy dày đặc cũng là bởi vì thành thị mới có pháp trận khổng lồ bảo hộ mới có thể ngăn ở ở ngoại vực tà ma đối với người bình thường tới nói đi hướng không có bất kỳ cái gì phòng hộ hoang dã dị thường nguy hiểm cao k i ê m chưa thấy qua ngoại vực tà ma chỉ là từ các loại trên tư liệu biết ra vực tà ma đáng sợ hắn có chút không hiểu rõ nơi này rõ ràng là thiên liên giới nghe nói đại la thiên trên có trí cao thần kỳ có thể khống chế hết thảy nho nhỏ ngoại vực tà ma tàn phá bừa bãi tứ tượng thiên đây rốt cuộc thần linh bọn họ nghỉ việc hay là xảy ra vấn đề gì tứ tượng thiên quá mức rộng lớn cao kiêm chỗ cấp độ lại quá thấp hắn nghiên cứu mấy chục năm đều không thể hoàn toàn phá giải tinh lực hệ thống tu luyện đối với trí cao vô thượng đại la thiên hắn là ngay cả bên cạnh đều sở không tới hiện tại mới tấn cấp bác phẩm cũng không phải hắn tận lực đắp chế mà là kim cương thần lực trải qua cùng tinh lực hệ thống cũng không kiêm dung lấy kim cương thần lực trải qua miễn cưỡng vận chuyển tinh lực vô cùng phiền phức cũng may gần nhất có mang tính t e n chốt đột phá sau này tinh lực tu luyện l i ề n sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều cao k i ê m trở lại đạo viện lập tức đem hắn thang phẩm tin tức tốt cùng phương đại hải chia sẻ nhanh như vậy đã đ ộ t phá phương đại hải có chút phiền muộn hắn các phương diện cũng không sánh bằng cao k i ê m chính là tu vi sánh vai k i ê m mạnh một chút hiện tại ưu thế này cũng không có tốt ra chúc mừng ngươi trở thành một tên bát phẩm huấn luyện viên hôm nay là ngày tháng tốt ngươi cần phải mời khách phương đại hải là cái rộng rãi n u ồ n vô cơ không dùng còn không bằng hung hăng ăn cao k i ê m một trận Tốt, ta mời k h á cao h c khiêm lần này đáp ứng rất sung sướng hắn chẳng những mời phương đại hải mời được một đám đồng sự dù sao tất cả mọi người cùng một chỗ cộng sự bí mật chính là có một ít ma sát mặt ngoài tất cả mọi người còn không có trở ngại cao khiêm không phải sợ ai chỉ là vì giảm bớt phiền phức cơ tối ngay tại học viện bên cạnh một nhà rất nổi danh phong ăn cao khiêm điểm m ờ i mấy cái đồ ăn muốn một dương rượu ngon một đ á m các đồng nghiệp mặc kệ bình thường thế nào vài chén rượu vào trong bụng cũng bắt đầu nhắc tới lên cao khiêm tốt cả đám đều thành cao khiêm thân bằng hào hữu bao quát mấy vị cao khiêm lãnh đạo đối với cao khiêm cũng là miệm đầy tán thưởng c á tại huấn h luyện xã một liệt t h năm này tiêu thanh phương tới. cơ hồ mỗi ngày đi tìm cao khiêm hai người lúc đầu quan hệ liền rất thân cận tiêu thanh phương cái này một chủ động cao khiêm liền không có lại kháng cự người không phải có cây hay có thể vô tình lúc còn trẻ cao khiêm không muốn nói là bởi vì tiêu thanh phương nào sẽ quá ngây thơ căn bản không biết mình muốn cái gì cũng không biết chính mình nên làm cái gì hiện tại tiêu thanh phương nghĩ thông suốt hay là lựa chọn hắn hắn cũng không có gì lý do kháng cự mượn cơ hội này cũng là hướng đám người biểu hiện ra quan hệ dạy bảo bộ chủ nhiệm hưng phấn nói ra tiểu cao bạn gái à dáng dấp thật xinh đẹp tiểu cao thật có phúc tiêu thanh phương đúng không nơi này đều là tiểu cao đồng sự lãnh đạo n ê n muốn lần lượt kính vài chén rượu tiêu thanh phương mỉm cười không có ý tứ ta một hồi còn làm việc phải xử lý không tiện uống rượu dạy bảo bộ chủ nhiệm có chút không cao hứng hắn nhìn về phía cao k i ê m ông cụ non dạy dỗ tiểu cao a dạng này quá không hợp ấy chủ nhiệm thanh phương là chả ma ti cao cấp đ ô t nước oan làm việc nhu cầu là không tiện uống rượu còn xin chủ nhiệm thông cảm cao khiêm khách khí làm lấy giải thích cũng đem tiêu thanh phương thân phận nói rất rõ ràng trên thực tế đây cũng là hắn xin mời tiêu thanh phương tới nguyên nhân chủ yếu đạo viện mặc dù là dạy học truyền nghề địa phương tránh không được các loại nhân sự tranh chấp cho tới nay hắn đều nhận các loại xa l ã n h cũng là bởi vì hắn cũng không luồn túi lại không có nhân mạch năng lực cũng không tính được đột xuất cao khiêm cũng biết điểm này hắn đối với mấy cái này kỳ thật cũng không thèm để ý bất quá hiện tại có tiêu thanh phương tấm ra hồ này lộ ra đến liền có thể giải quyết hết thẻ phiền p h ứ c cớ sao mà không làm đâu uống đến chóng mặt đám người nghe được t r ả ma thi cao cấp đôn đốc quan danh hiệu này đều là nghiêm nghị giật mình bọn hắn đều tỉnh rượu một nửa Trả ma tư không cần phải nói là đ ỉ n h cấp quyền lực bộ môn có thể tại t r ả ma thi làm cao cấp đôn đốc quan tuyệt đối là thương lan thành quyền lực giai tầng mới vừa rồi còn bày biện giá đỡ giao hấn người thầy chủ nhiệm đã có chút bối rối đứng lên cười làm lành tiêu đốc sắc quan vừa rồi ta là uống nhiều quá ngài cũng đừng trách móc ta phạt rượu ba chén phạt rượu ba chén thầy chủ nhiệm đỏ lên mặt mo uống liền ba chén tiêu thanh phương không nhanh không chậm nói ra ta cũng là làm việc nguyên nhân bồi không được mọi người uống rượu chư vị chớ để ý đám người nói liên tục không dám bọn hắn đối với tiêu thanh phương thái độ đều trở nên phi thường cung kính lại nhìn cao k i ê m đám người thái độ cũng đều nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng k h á c h khí phương đại h ả i ở một bên mắt lại nhìn đám người này trước nạo mạn sau cung kính bộ dáng thật có chút buồn nôn bất quá cao k i ê m thế mà thật cùng tiêu thanh phương tiến tới cùng nhau thật đúng là để hắn thật bất ngờ tiêu thanh phương là tốt dáng dấp mỹ ra thế tốt năng lực mạnh hết lần này tới lần khác đối với cao k i ê m khăng khăng một mực một khối tình si đối với cao khiêm lại đặc biệt ôn lu luôn luôn làm tiểu nữ nhân trạng điểm này rất là khó được trước t i ê n hắn một mực rất hâm mộ cao khiêm lại hoàn toàn không thèm để ý d á n vẻ trong lòng của hắn có chút cảm thán hiện tại cao khiêm là lớn tuổi biết cơm chỗ thơm sau khi ăn xong cao khiêm đem các đồng nghiệp trước đều đưa tiễn cuối cùng mới cùng tiêu thanh phương cùng rời đi tiệm cơm p h u cận có cái công viên có chút hú tĩnh ánh trăng mới lên ánh trăng như nước cao khiêm cùng tiêu thanh phương tay trong tay đi t ạ i như thảm bóng cây xanh dâm mát bên trên thơ phất lùn gió mát thổi qua mang đến một trận nhẹ nhàng khoác mái tiêu thanh phương ôn nhu nói ta hôm nay đặc biệt vui vẻ ta cũng rất vui vẻ cao k i ê m ngẩng đầu nhìn trên trời minh n g u y ệ t dạng này ánh trăng hắn gặp qua không biết bao nhiêu nhưng chưa bao giờ có chán ghét qua trên bầu trời phi xa như nước c h ả y tại minh n g u y ệ t bên trên lưu lại từng đạo c h ấ p động bóng dáng cũng làm cho tính mịch ánh trăng nhiều hơn mấy phần ồn ào náo động sao động động tính ở giữa ngược lại càng nhiều mấy phần vật bị cao k i ê m nhớ tới lúc trước nhớ tới rất nhiều rất nhiều người sự tình tại dưới ánh trăng này hắn từng chém qua cường địch tại dưới ánh trăng này hắn từng thuận gió uống rượu tại dưới ánh trăng này hắn từng tay dắt gia nhân tại dưới ánh trăng này hắn từng nhìn xem thế giới rơi vào hát đám đi qua bạn năm qua ký ức tại cao khiêm trong lòng như dòng nước qua để hắn cũng không khỏi đắm chìm trong đó người đang suy nghĩ gì tiêu thanh phương có chút mê nhìn xem cao khiêm hai con người tại cao khiêm trong mắt tựa hồ cất giấu rất nhiều cố sự rất nhiều không lường được thần bí so với cao khiêm anh tuấn ôn h ò a trên người hắn loại này thần bí lại càng làm cho để tiêu thanh phương mê muội ở dưới ánh trăng ta thế nhưng là có rất nhiều cố sự cao khiêm cười một tiếng chờ ngày nào ta và ngươi tình tế nói tiêu thanh p ư ơ n g cũng cười lên ta mười bảy tuổi liền nhận biết n g ư ơ i n g ư ơ i d ư ớ i ánh trăng đều có cái gì cố sự ta còn thực sự rất ngạc nhiên nàng nhìn cao khiêm cũng không có nói nhiều ý tứ nàng chuyện còn nói thêm n g ư ơ i nhanh lên tấn cấp thất phẩm chờ n g ư ơ i thất phẩm ta an bài sòng người t h ă n g quan nhanh ta đã tìm được bản m ệ n h tinh thần chỉ chờ cùng nó cậu mình tiến v à o thất phẩm dễ như chở bàn tay nghe được cao khiêm nói như vậy tiêu thanh phương cũng hưng phấn lên n g ư ơ i bản m ệ n h tinh thần là một viên nào tu luyện tinh lực trọng yếu nhất chính là ở trong tinh không tìm tới bản bệnh tinh thần thành lập cậu minh lúc này mới có thể tại trong thức hải ngưng kết bệnh tinh đối ứng bản mệnh tinh thần cao thấp cũng quyết định tu giả tương lai hạn mức cao nhất cao k i ê m chỉ vào sâu trong tinh không ngôi sao kia chúng ta con mắt không nhìn thấy nhưng nó rất xinh đẹp tiêu thanh phương trong lòng có hơi thất vọng trên trời sao tinh thần vô số có thể có tên hữu tính tinh thần cũng chỉ có ba nghìn quả chỉ có bản mệnh tinh thần là cái này ba nghìn quả một trong mới có thể trở thành giới này cường giả đứng cấp bất quá cái này cũng không có gì phổ thông bản mệnh tinh thần cũng chừng để cho người ta đạt tới tam phẩm cấp độ trên thực tế toàn bộ thương lan thành đều không có tam phẩm cường giả tiêu thanh phương an ủi cao k i ê m bản bệnh tinh thần là cái gì không trọng yếu chỉ cần có là được tại tiêu thanh phương không thấy được sâu trong tinh không một viên xích hồng như máu c ử u mang tinh ngay tại lập loại quan mang cùng cao khiêm thành lập một loại nào đó huyền diệu tinh lực cộng minh chương năm trăm chín mươi sáu kiếm thần xã chương năm trăm chín mươi sáu kiếm thần xã chương năm trăm chín mươi sáu kiếm thần xã viên này xích hồng tinh thần chẳng những không cách nào dùng mắt thường bắt dùng phẩm cấp cao pháp khí đều không thể bắt cao khiêm dùng tinh tượng quán cực lớn tinh không kính thử qua có thể bắt ba trăm tỷ đơn vị thiên văn khoảng cách tinh không tập gương cũng không nhìn thấy ngôi sao này tồn tại dấu hiệu nghiêm trình mà nói ngôi sao này kỳ thật cũng không phát sáng cho nên không cách nào dùng tinh không kính đi bắt đồng thời ngôi sao này cũng không có chất lượng đối với t r u n g b u a n h tinh không hoàn cảnh cũng sẽ không tạo thành bất kỳ thay đổi nào cao kiêm cũng là tìm bốn mươi năm mới tại tinh không mở mịt tìm được ngôi sao này cái này bốn mươi năm ở giữa hán kim cương thần lực trải qua đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới nhưng là kim cương thần lực trải qua cùng tinh lực cũng không phải một chuyện kim cương thần lực trải qua hướng vào phía trong luyện là thần hồn thân thể hợp nhất tinh lực tu luyện hướng ra phía ngoài muốn tìm thích hợp tinh lực dẫn đạo nhật thể q u a tưởng tinh thần cũng tìm tới bản mệnh tinh thần c ộ n minh cao k i ê m mặc dù có tuyệt thế võ đạo lại khó mà đem hai loại khác biệt hệ thống dung hợp tinh lực hệ thống phi thường c ư ờ n g đại sự cao thâm chỗ chưa hẳn so kim cương thần lực trải qua kém cao k i ê m bị cầu hổ thỏa hay là lấy kim cương thần lực trải qua làm chủ tinh lực phương pháp tu luyện làm kim tu những năm gần đây tiến bộ vẫn luôn không lớn đương nhiên đây cũng là đối với hắn mà nói so sánh người đồng l ứ a hắn đã coi như là phi thường ưu tú tu giả cao k i ê m biết muốn dung nhập tứ tự thiên vẫn là phải tu tập tinh lực chỉ có nắm giữ loại lực lượng này mới có thể biết loại lực lượng này hư thực lợi và hại hắn võ đạo đã đạt tới đ ỉ n h phong trong thời gian ngắn rất khó có to lớn đột phá lúc này học tập tinh lực cũng là một loại tích lũy đối t ự thân có lợi thật lớn cao k i ê m biết kim cương thần lực trải qua không có cách nào cùng tinh lực kiêm d u n g hắn liền kiêm tu huyết dương thần quang môn thần thông này cường đại nhất chỗ chính là có thể thôn vệ chuyển hóa bất kỳ lực lượng nào huyết đế sáng lập huyết dương thần quang chỉ là nhằm vào thái hoàng thiên phát tắc đến tứ tự thiên huyết dương thần quang nhưng là không còn tốt như vậy dùng cao k i ê m cũng là dùng bốn mươi năm thời gian nhằm vào tinh lực hệ thống cải tiến huyết dương thần quang lại lấy huyết dương thần quang làm căn cơ tìm được viên này phù hợp huyết dương thần quang lực lượng tinh thần tứ tượng thiên tinh lực hệ thống có ba nghìn tinh thần mạnh nhất đương nhiên là trung thiên bắc cực t ử v i thái hoàng đại đế cũng chính là cái gọi là vạn tinh t r i chủ biểu tượng vị này tinh đế tinh thần chính là sao bắc cực phía bắc cực tinh làm b ả n mệnh tinh thần cường giá không biết có bao nhiêu sao bắc cực phía dưới chính là bắt đầu thất tinh nam đấu lục tinh tứ tượng nhị thập b ắ t tú phá quân tham lang thất sắc cũng là cực kỳ cường đại tinh thần cao khiêm quan nghĩ tới viên này màu đỏ tinh thần cũng không tại ba nghìn tinh thần hàng ũ ngay cả danh tự đều không có cao khiêm mệnh danh là huyết đế tinh cũng coi là kỷ niệm vị t i ê u huyết dương thần quang người sáng lập mặc kệ huyết đế là người thế nào sáng tạo huyết dương thần quang thật là kinh tài t u y ệ t diễm hành o tuyệt ạ ặ c ổ không người có thể so sánh trong tay hắn cải tiến p h i ê n bản so với nguyên bản huyết dương thần quang còn kém rất nhiều chân chính vấn đề ở chỗ huyết đế là hóa thần cường giả đứng tại thái hoàng thiên lực lượng đ ỉ n h phong dựa vào tuyệt thế tài t ì n h có thể tìm tới thái hoàng thiên pháp tắc khe hở hắn bây giờ lại là ở vào tứ tượng thiên tầng dưới chót đối với tinh lực hệ thống chỉ có thể nói là có một ít thô thiển hiểu rõ dựa vào điểm ấy căn cơ cải tiến ra huyết dương thần quang nó u y năng cũng có hạn đương nhiên Cái này có hạn cũng lực cường cấp Cao có có của máu ánh sáng. đối với toàn bộ tinh lực hệ thống mà nói, đối với tiên già đỉnh cấp mà nói. Liên loại Kiêm người này hạn toàn thống tượng đỉnh hương lan thành loại địa phương này, nghĩ không có người nào có thể nhìn hắn dương thần là mà mà hệ thể thấu địa tứ tự bộ ở trong đó tử tình cao khiêm lại không tốt cùng tiêu thanh phương nói rõ hai người tại công viên dạo qua một vòng bầu không khí ấm áp thân mật cao khiêm cùng tiêu thanh phương cảm giác đều rất tốt tiêu thanh phương mở ra phi sa đem cao khiêm đưa về nhà nàng đứng tại cửa ra vào tiếu ngâm ngâm hỏi cao khiêm không mời ta đi vào uống chân trà cao khiêm đưa tay làm bộ thanh khẩn mời ngài tiến đến vùng trà nghĩ hay lắm tiêu thanh phương tiểu m ị trắng cao khiêm một chút nàng khoát khoát tay quay người tiêu sái rời đi cao khiêm cười đưa mắt nhìn tiêu thanh phương lái xe rời đi lơ lửng dừng xe đài hắn lúc này mới quay người về đến phòng hắn ở là đạo viện phân phối nhà trọ bảy mươi m hai một phòng ngủ một phòng khách một vệ một người ở vẫn có chút rộng rãi gian phòng sửa sang đơn giản các loại bày biện dụng cụ đầy đủ mọi thứ cao khiêm ở lại đây cũng gần mười năm hắn đối với ngoại vật yêu cầu rất thấp mười năm cũng không có tăng thêm thứ gì gian phòng nhìn xem rất sạch sẽ trình tề tại phòng vệ sinh đơn giản cọ rửa một chút cao khiêm thay đổi đồ mặc ở nhà tinh ù y lấy ý trên t nằm xong, ghế cầm lấy tinh thần kính bèo lưới ê n Tinh thần kính thoạt nhìn n thoạt h là là l phong bế thức kính bảo hộ, là ghi tên tinh thần bảo tên bế ư pháp、ý. Tinh thần ký. lưới đem tứ tượng thiên các nơi đại thành liên tiếp đến cùng một chỗ có thể thời gian thực thông tin thậm chí có thể thông qua tinh thần tin trên mạng đưa pháp lực cùng vật chất có thể nói là tứ tượng thiên trật tự trọng yếu nhất căn cơ trọng yếu như vậy tinh thần lưới cũng không đối với tầm dưới chốt dân chúng mở ra bởi vì ghi tên tinh thần lưới là tu giả thần hồn đối với đê g i i tu giả tôi nói thần hồn bơi ra ngoài vô cùng vô cùng nguy hiểm dù là tinh thần lưới có các loại bảo hộ cũng tuyệt đối không thích hợp đê g i i tu giả cao k i ê m cũng là cầm tới cựu phẩm huấn luyện biến tư cách mới có thể ghi tên tinh thần lưới mà lại ghi tên tinh thần lưới tốn hao cực lớn đê giai tu giả cũng chống đỡ không nổi dạng này tiêu phí cao k i ê m đối với cái này đến không quan trọng cá nhân hắn không có gì tiêu phí kiếm lời tiền lương đầy đủ hắn mỗi ngày thường ngày đ i tên đáng tiếc hắn quyền hạn quá thấp tại tinh thần trên mạng có thể thu hoạch tin tức rất có hạn hôm nay hắn ở trên trời bình tư thu hoạch được b á t phẩm chứng nhận dựa theo tinh thần lưới quy định có thể cùng mạng bên ngoài kết nối cựu phẩm tinh thần lưới chỉ có thể cực hạn tại thương lan thành nội bất phẩm thì có thể cùng tâm túc bộ tam đến tác phẩm mới có tư cách cùng bốn bộ nhị thập bát tú kết nối cao k i ê m ý thức cùng tinh thần kính kết nối mắt t ố i sầm lại sau một khắc hắn liền tiến vào độc thuộc về hắn tinh thần không gian một tòa chống trải đại điện phía trước đại điện có to lớn quang kính trên quang kính lưu chuyển lên các loại văn tự hình ảnh tin tức đây là tinh thần lưới đẩy tặng các loại tin tức cùng một chút quảng cáo chờ chút cao k i ê m tại trên quang kính b ạ c h xuống trên q u a n g kính liền xuất hiện một đống lớn địa chỉ tuyển hạng trải qua mấy lần lựa chọn cao k i ê m mở ra tam thập lục thành kết nối hắn suy nghĩ một chút tuyển kiếm thần xã kiếm thần xã là một cái chuyên môn kiếm thuật kẻ yêu thích tổ chức tại tinh thần trên mạng danh khí không nhỏ cao k i ê m trước kia đều là tại thương lan thành kiếm thần xã lần này hắn muốn nhìn một chút tam thập lục thành kiếm thần xã là trình độ gì hắn gia nhập kiếm thần xã cũng không phải vì luyện kiếm chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được đường hồng anh đường hồng anh c ử dương vô cự c kiếm đạt tới đ ệ bắt trọng cảnh giới đã luyện thành tiên thiên kiếm hồn bất luận nàng làm sao chuyển sinh đều tất nhiên tại trên kiếm pháp có siêu tuyệt thiên phú loại thiên phú này là như vậy đ ộ xuất cao k i ê m chỉ cần gặp được tuyệt đối có thể một chút nhận ra theo cao k i ê m cơ lắc vô số tinh mang hội tụ, sau một khắc hắn liền đến đến một tòa cung điện khổng lồ cửa ra vào trên cung điện dựng đứng bảng hiệu viết kiếm thần xã ba chữ to cạnh đại môn từng đạo tinh quang lưu chuyển bên trong bóng người thoát hiện biến mất nơi này chính là tam thập lục thành kiếm thần xã tinh thần lưới cửa vào cao khiêm không có vội vã đi vào hắn đứng tại cửa ra vào dò xét người ra vào nơi này thật là náo nhiệt một chút thời gian liền có mấy ngàn người ra vào cao khiêm quay đầu nhìn sang liền thấy một cái nữ nhân sinh đẹp mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem hắn từ dịp a ngươi cũng tại cái này cao khiêm một chút liền nhận ra một cái trước kia kiếm thần xã bằng hữu là loại kia tương đối đồ ăn nhưng nghiện đặc biệt lớn kiếm thủ n g ư ơ i đến tâm túc tổng xã ha ha quá tốt rồi tử diệp biết cao khiêm kiếm pháp lợi hại nàng đi qua thân mật bắt lấy cao khiêm tay hôm nay vừa bận có người khiêu khích ngươi nhất định phải giúp ta giáo hấn một chút hắn đứng tại tử diệp bên người một đám nam nữ đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem cao khiêm không biết vị này là ai tử diệp làm sao nhiệt tình như vậy chẳng lẽ tử diệp tình nhân có mấy cái nam sắc mặt lúc đó liền có chút khó coi chương năm trăm chín mươi bảy nhìn nhầm chương năm trăm chín mươi bảy nhìn nhầm chương năm trăm chín mươi bảy nhìn nhầm tử diệp chú ý tới mấy người đồng bạn sắc mặt khó coi trong nội tâm nàng xem thưởng mấy tên này trình độ không được t â m nhãn cũng không lớn vất quá mấy cái này bằng hữu còn có chút tác dụng cũng không thể đều ép tội nàng n h i ệ tình t cho đám người giới thiệu ta lão bằng hữu h ồ n g liên đỉnh cấp kiếm khách hôm nay có hắn hỗ trợ chúng ta nhất định có thể thắng được đô minh nguyện đám người nghe tử diệp nói chắc chắn như thế thần sát trên mặt đều có chút cổ quái đô minh nguyện thế nhưng là rất nổi danh tác phẩm kiếm khách tâm túc kiếm thần tổng xã bên trong có thể thắng được đô minh nguyện người cũng không có mấy cái một cái đến từ thương lan thành tiệu kiếm thủ có thể thắng được t h ấ t phẩm kiếm khách tử diệp không để ý mấy người đồng bạn nàng cho cao khiêm giới thiệu đều là phi hoa kiếm xã bằng hữu lần này tới cùng minh n g u y ệ t kiếm xã ước chiến tử diệp nói chuyện làm việc rất sắc b é n tác mấy câu đem nguyên do chuyện đều nói rõ ràng nàng nhận biết hồng liên mấy năm biết vị này tính cách ôn hòa khiêm tốn nói chuyện là dễ nói chuyện nhưng là lại sẽ không tùy tiện giúp người khác bận điệu phi hoa kiếm xã cùng minh n g u y ệ t kiếm xã thực lực tương cận song phương thường xuyên luận bàn đọ sức chỉ là minh nguyễn kiếm sa thực lực càng mạnh luôn luôn có thể chiếm thượng phong phi hoa kiếm xa đám người này liền kìm nén một hơi. liền nghị có thể vượt trên đối phương lần này bất quá là song phương theo thường lệ ước chiến luật bản tử diệp bọn hắn cũng không muốn lấy có thể thắng hết lần này tới lần khác tại cửa ra vào gặp cao k i ê m cái này khiến tử diệp mừng rỡ dạng này a có thể cùng cao thủ luật bản cũng là một cái cơ hội rất tốt cao k i ê m cũng không có cự tuyệt tử diệp hắn đến kiếm thần tổng xã chính là nhìn xem tình huống cùng người động thủ luật bản cũng là rất tốt giao lưu con đường phi hoa kiếm xã cùng minh n g u y ệ t kiếm xã cũng không có gì lợi ích vứ mắc bất quá là song phương tranh tài giút tử diệp xuất thủ một lần cũng không tính là gì ghê gớm sự tình cao k i ê m biết tử diệp thân phận nữ nhân này mặc dù có chút trương dương ưa thích khoe khoang cũng không coi là người xấu đối với chuyện như thế này càng không tất yếu lừa hắn đạt được cao k i ê m lời h ứ a tử diệp cười càng vui vẻ hơn nàng n h i ệ t t ì n h dẫn cao k i ê m tiến vào kiếm thần tổng xã tổng xã nội bộ là cái cự đại cung điện bên trong có từng mặt to lớn quan kính phân chia thành khu vực khác nhau thông qua quan kính l i ề n có thể nhìn thấy trong quan kính bộ tình huống phi thường thuận tiện cao k i ê m chú ý tới những n à y trên quan kính đều có danh tự cái gì mặt r ờ i địa y chờ chút tử diệp mang theo hắn tiến nhập quan kính gọi là minh nguyện nghĩ đến chính là minh nguyện kiếm xã địa phương trong quan g kính bộ chính là một cái cự đại cách đấu tràng chia làm mười cái lôi đ ạ i phía trên đều có người đang luận bàn giao lưu một mặt khác là sân luyện tập một tên xinh đẹp nữ kiếm khách chỉ đạo một đám người luyện kiếm kiếm xã bên trong rất có luyện kiếm c u n g khí khắp nơi đều là hàn quan g chất động người lui tới cũng đều là một thân lưu loát lại phiêu g i ậ t x a n h n h ạ t kiếm y cách đàn mặc từ diệp một đoàn người t i ế n đến liền có mấy cái nữ nhân chào đón cầm đầu nữ nhân mặc x a n h n h ạ t kiếm y gì nhìn niên kỷ cũng liền chừng hai mươi dáng tươi cởi sức sống lại trương dương ư a từ diệp tỷ tỷ lại tới hoan l ê hoan Đối với nữ từ kia cười cười, nàng không có dù sao giáng ớ dấp xinh đẹp điểm này liền đặc biệt thêm điểm tăng thêm kiếm pháp hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo rất dễ dàng liền thu hoạch được danh khí kiếm tinh thần trên mạng cho phép sử dụng danh hiệu lại không cho phép cải biến ngoại hình diện mạo đây cũng là vì phòng ngừa có người dùng tinh thần lưới gây sự thông qua tinh thần lưới khóa chặt cho dù là tùy tiện một câu đều có thể truy căn tố nguyên tìm tới xuất xứ đỗ thanh n g u y ệ t đối với cao khiêm tới điểm hứng thú như thế anh tuấn nam nhân cũng không quá phổ biến nàng thiếu ngâm ngâm hỏi ngươi nhìn xem lạ mặt mới tới cao khiêm gật gật đầu mới đến kiếm thần t ổ n g xã cái gì cũng đều không hiểu có cái gì làm được không đến địa phương còn xin nhiều chỉ giáo ưu a vẫn rất khiêm tốn đỗ thanh nguyện cười càng vui vẻ hơn khiêm tốn là c h ủ mỹ đức ngài quá khen không dám không dám cao k i ê m vẫn là như vậy ôn hòa lễ phép đây cũng là hắn nhất quán phong cách cũng là kim cương thần lực trải qua đối với hắn yêu cầu cơ bản t ử diệp rất quen thuộc cao khiêm loại phong cách này những người khác lại không đặt qua t ử diệp mấy người đồng bạn biến nhan biến sắc đều cảm thấy cao khiêm cũng quá yếu thế k i ế m khách coi trọng chính là một cái nhuệ khí cao khiêm ngay cả một chút nhuệ khí đều không có tại sao cùng người giành thắng lợi bởi vì cao khiêm thái độ k h i ế p cúng giống như bọn hắn đều sợ minh n g u y ệ t kiếm xã một dạng đỗ thanh nguyệt cảm thấy cao khiêm đĩnh thú vị nàng hỏi ngươi xưng hô như thế nào a hồng liên cao khiêm lấy danh hiệu này chủ yêu là vì tìm đường hướng anh hồng liên đối ứng đường hồng anh nếu là đường hồng anh có thể khôi phục ký ức thông qua danh tự này liền có thể liên tưởng đến hắn cái này giống nữ nhân danh tự a đỗ thanh n g u y ệ t có chút buồn cười nói ra người phân nam nữ danh tự không phân biệt nam nữ cao khiêm ôn nhu giải thích nói cao khiêm ôn nhu thì thầm ôn nhu bộ dáng để đỗ thanh n g u y ệ t đều có chút ngượng ngùng cười n h ạ o nàng khoát tay chặt lại nói được a để cho ta nhìn xem ngươi có bản lẽ gì đỗ thanh n g u y ệ t mang theo cao khiêm một đoàn người đi vào trên một tòa lôi đài đỗ thanh nguyện hỏi ngươi muốn mặc tinh giáp hay là không giáp mặc tinh giáp so kiếm cùng không giáp so kiếm hai loại khác biệt hình thức chiến đấu khác biệt lại dị thường to lớn mặc tinh giáp mới thật sự là chiến đấu không giáp so kiếm chính là hoàn toàn luật bàn cao khiêm mỉm cười khách theo chủ điển ta đều có thể toàn bởi ngài ăn bài vẫn rất tự tin đỗ thanh nguyệt suy nghĩ một chút nói ra ta không khi dễ ngươi không giáp đi mặc tinh giáp chiến đấu lệ nhất trọng yếu chính là quen thuộc tinh giáp tính năng bất luận hiện thực hay là tinh thần trên mạng nàng quanh năm mặc tinh giáp chiến đấu điều khiển tinh giáp đã thành nàng bản năng đây là phổ thông kiếm thủ hoàn toàn không cách nào so sánh đỗ thanh nguyệt cảm thấy cao khiêm lời không sai không muốn khi dễ hắn không giáp so kiếm nàng là hoàn toàn từ bỏ điều khiển tinh giáp ưu thế cực lớn cao khiêm g ậ t đầu tốt song phương đạt thành nhất trí cao khiêm tuyển một thanh tiêu chuẩn d à i bốn thước kiếm đỗ thanh nguyệt cũng là như thế song phương đứng trên lôi đài khoảng cách mười lăm thước mặt hướng mà đứng song phương cùng một chỗ ô m q u y ề n chắp tay bên cạnh lôi đài bên cạnh tử diệp mở ra quan g kính chụp ảnh công năng nàng muốn đem hôm nay chiến đấu đều đập xuống đến không giáp chiến đấu nàng dám khẳng định cao khiêm tất thắng tử diệp mấy người đồng bạn lại mặt mũi tràn đầy hoài nghi bọn hắn đều chừng to mắt muốn nhìn một chút cao khiêm đến cùng có bản lãnh gì có thể làm cho tử diệp như vậy tôn sùng trên lôi đài đỗ thanh n g u y ệ t không muốn nhiều như vậy nàng chỉ cần một nắm ở trường kiếm tự nhiên tâm thần một lòng không còn khác tạp n h i ệ m đây cũng là kiếm thủ kỹ năng cơ bản nàng nhìn cao khiêm dơ kiếm tư thế rất chính thống hợp lý ngược cầm kiếm cả công lẫn thủ lại quá trung dung đỗ thanh n g u y ệ t nghiêng cất bước hướng về phía trước cao khiêm cũng quay người điều chỉnh tư thái thừa cơ hội này đỗ thanh n g u y ệ t đột nhiên bước nhanh hướng về phía trước cấp tiến trong tay nàng trường kiếm nhất chuyển hóa thành một đạo hàn quang nghiêng hướng cao khiêm kích xạ mà đi nhìn thấy đỗ thanh nguyện chủ động tiến công tử diệp mấy người đồng bạn đều là trong lòng thở dài không giáp chiến đấu dung không được sai lầm đỗ thanh nguyệt tay này trăng nghiêng kiếm khoái tật lăng lệ lại biến hoa yêu dị nàng chủ động tiên cơ người ứng chiến muốn ngăn trở cũng qua khó khăn cao kiêm cũng đồng thời xuất kiếm s o n g kiếm g i a o toa hai bệ ánh sáng lạnh leo đồng thời bắn ra lập l ẻ e cùng cao kiêm thắt thân mà qua đỗ thanh nguyệt mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hóa thành một b à n bệ quang cao k i ê m quay người tay sắn kiếm hoa thu kiếm vào g ỏ hắn đối với dưới lôi đ à i hiện thân đi ra đỗ thanh nguyệt chắp tay thi lễ mỉ cười đồ nữ sĩ đa t ạ hắn tư thái lễ phép khắc khí không thể bắt bẻ đỗ thanh chương 598, kiếm hồn trời chương 598, kiếm hồn trời chương 598, kiếm hồn trời song kiếm giao p h o n g không d á p trạng thái dưới loại này khoảng cách gần chèm giết vừa đối mặt phân ra thắng bại cái này kỳ thật rất bình thường cho dù là tu giả thân thể cùng kiếm khí so sánh cũng quá yếu đuối bất quá đỗ thanh nguyệt là rất nổi danh kiếm thủ đối đầu bừa bãi vô danh đối thủ một kiếm bị giết thua cũng có chút quá khó nhìn t ử diệp các đồng bạn đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cái này hồng liên thật là có chút bảnh ngược lại là từ diệp một mặt bình tĩnh nàng đối với cái này sớm có đón trước hồng liên tại thương lan thành kiếm t h ầ n xã tuyệt đối là thống trị cấp tường giả duy nhất có thể hạn chế hồng liên chỉ là tu vi của hắn nếu là toàn giáp chiến đấu hồng liên còn chưa hẳn có thể thắng được thống khoái như vậy không giáp đối với kiếm đỗ thanh n g u y ệ t đây là tìm hai vạn đỗ thanh n g u y ệ t hiển nhiên không có loại giác độ này nàng thua cũng không chịu phục hồng liên chúng ta lại đến một trận có chút tức giận đỗ thanh n g u y ệ t nói chuyện cũng không còn khách khí cao k i ê m rất lý giải đỗ thanh n g u y ệ t cảm thụ đột nhiên như thế bị đánh bại nàng tâm lý còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận vất quá nàng hẳn là rất nhanh liền học được tiếp nhận thất bại đi cao k i ê m nhẹ nhàng gõ gõ thân kiếm bốn thước mũi kiếm phát ra hỏng ong, ong c h ấ n minh tinh thần trong lưới hết thể mặc dù là giả lập mang cho thần hồn từng cái phương diện cảm thụ lại chân thật như vậy như gương giống như trong b á t l ư ớ i kiếm thon dài sắp bén cứng rán mềm dẻo thật sự là một thanh kiếm tốt cao kiêm đã có mấy năm không sử dụng kiếm thương lan thành bên trong kiếm khách quá yếu n à y sẽ một lần nữa cầm kiếm hắn lại có điểm kích động h ư n phấn lưới dao nơi tay tổng không nhịn được n g h i chặt chút gì đây là khắc sâu tại mỗi một nam nhân trong lòng đen hắn đối với đỗ thanh nguyện lật gật đầu ngài nguyện ý chỉ giáo ta tùy thời s i n lợi đỗ thanh nguyệt lười nhắc lại nói tiếp nàng dẫn theo kiếm trở lại trên lôi đài lần này nàng cẩn thận rất nhiều vừa rồi nàng cũng không có chủ quan làm kiếm thủ đối đầu địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ quan khác nhau ở chỗ nàng ở trong lòng cẩn thận rất nhiều không nguyện ý lại mạo m ộ i t i ế n tay công kích cao k i ê m đã đã chứng minh kiếm pháp của hắn nàng lại như vậy trực tiếp tiến công cũng quá không không có chi nhớ đỗ thanh nguyệt cẩn thận cũng làm cho đấu kiếm tràng diện thiếu đi mấy phần kịch liệt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng lúc này minh nguyệt kiếm xã không ít người đều bay quanh vừa rồi đỗ thanh n g u y ệ t động thủ lúc thì thí người chung quanh còn không có quá để ý bởi vì mỗi ngày đều có kiếm thủ tới l u ậ i bàn không thể bình thường hơn được thế nhưng là đỗ thanh n g u y ệ t thua tình huống liền tương đối hiếm thấy giảng dạy kiếm pháp đỗ minh n g u y ệ t đều đến đây nàng chú ý tới nhà mình mọi mọi cảm xúc có chút không quá ổn định đối với một cái kiếm thủ tới nói cái này kỳ thật rất có vấn đề một phương diện khác nàng cũng có chút hiếu kỳ cái này nam nhân xa lạ đến cùng lai lịch ra sao có thể một kiếm liền thắng thanh nguyện trên lôi đài đỗ thanh nguyện c ũ không biết chung quanh người xem càng t ụ càng nhiều lực chú ý của nàng đều tại cao khiêm trên thân cũng sẽ không đi chú ý tình huống chung quanh đỗ thanh n g u y ệ t vây quanh cao khiêm vòng vo nửa vòng nàng lần nữa áp dụng nghiên tuyến cắt vào lần này tốc độ đồng dạng dị thường khoai tật khác biệt chính là lần này nàng dùng hậu nguyện bộ pháp hậu nguyện nhất chính nhất phản hai loại đường cong mặc dù biến hóa đơn giản lại dị thường dùng tốt định nhân chính là biết do ngươi sẽ biến hướng nhưng hắn chính là nhìn không thấu được ngươi phải hướng phương hướng nào biến hướng một cái trên phán đoán chân trở như vậy đủ rồi nghiên tuyến cắt vào đỗ thanh nguyện đến cao khiêm trước người đột nhiên chuyển thành đường vòng cung trái cắt trường kiếm trong tay cũng từ đâm biến thành chẳng nghiêng đỗ thanh nguyệt biến hóa đơn giản lại tinh xảo. lực lượng tốc độ biến hóa đều đạt đến rất cao trình độ tại cao khiêm trong mắt đây hết thể lại đơn giản như một cộng một đi qua vạn năm phế nguyệt hắn trải qua vô số chiến đấu từ đầy thiên thần phật đến các lộ yêu ma quỷ quái các loại hình thái sinh mệnh đủ loại lực lượng cường đại đỗ thanh n g u y ệ t trình độ cũng chính là quá hoàng thiên phổ thông luyện khí tiêu chuẩn trên kiếm thuật muốn cao minh một chút cao khiêm trường kiếm trong tay dựng thẳng lên rời ra đâm thẳng cổ họng mũi kiếm song kiếm giao tiếp lúc cấp tốc ma sắt mang theo một mảnh vẩy da hòa tinh đợi đến đỗ thanh nguyệt trên thân kiếm lực lượng bị tháo bỏ xuống cao k i ê m trường kiếm thuận thế đâm một cái một vòng liền đem đỗ thanh nguyệt cổ chặt đứt hơn phân nửa để đối thủ hóa thành một đoàn bạch quang dưới lôi đài lại xuất hiện đỗ thanh nguyệt sắc mặt đã một mảnh trắng bệnh nàng không phải e ngại mà là sinh khí chính mình thua dễ dàng như vậy t r u n g quanh quan chiến khán giả cũng đều một mảnh t r ầ m mặc bọn hắn đều là minh nguyệt kiếm sáng người mắt thấy đỗ thanh nguyệt bị đánh bại trong lòng cũng không dễ chịu m ặ khác bọn hắn kỳ thật cũng thấy không rõ làm chiến đấu chi tiết đối bọn hắn tôi nói song vương xuất kiếm tốc độ quá nhanh đến mức bọn hắn cũng không biết cao đỗ thanh nguyệt là thế nào thua cho dù là tử diệm b ọ n người bởi vì quan chiến góc độ vấn đề kỳ thật cũng đều thấy không rõ làm chiến đấu chi tiết ở đây trong nhiều người như vậy ở giữa chỉ có đ ỗ minh n g u y ệ t nhìn rõ ràng nhất nàng đối với sắc mặt khó coi mội mội nói ra hàn kiếm pháp cao hơn ngươi nhiều lắm nghe có cái gì không phục đỗ thanh n g u y ệ t từ nhỏ liền sợ tỉ tỉ này nàng lúc đầu đẩy mình nộ khí bị tỉ tỉ k h i ế n trách một câu lập tức liền không có tính tình nàng nhỏ giọng giải thích ta chính là có chút không cam tâm thua không hiệu đấu đỗ minh nguyện trường mi dâng lên cuối cùng vẫn là nhịp được kiếm khách liền muốn có nhuệ khí nàng r i a n r ạ y nhiều lắm đối với mọi mọi trưởng thành rất bất lợi đỗ thanh n g u y ệ t suy nghĩ một chút nói ta xuyên giáp cùng hắn thử một chút không cần đỗ minh n g u y ệ t nói ra không giáp mới có tác dụng ta đi thử xem người này nếu có thể thắng ta cũng có thể giúp chúng ta phá giải kiếm h ồ n trời hắn có mạnh như vậy đỗ thanh n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy không thể tin nàng có thể không cảm thấy cao khiêm có thể thắng được t ỷ t ỷ chớ nói chi là phá giải kiếm h ồ n g này không thử một chút làm sao biết đỗ minh n g u y ệ t từ đỗ thanh nguyện trong tay tiếp nhận trưởng kiếm nàng bước nhẹ leo lên lôi đài nhìn thấy đỗ minh nguyện ra sân chung quanh vang lên một trận tiếng hoan hô là minh n g u y ệ t kiếm xã xã trưởng đỗ minh n g u y ệ t tại đông đảo học viên trong lòng thế nhưng là có cực kỳ tôn cao địa vị ta gọi đỗ minh n g u y ệ t kiếm xã xã trưởng đỗ minh n g u y ệ t dung mạo cùng bội bội rất giống chỉ là nhiều hơn mấy phần thanh lãnh cao ngạo hai đầu lông mày có loại kiếm bản phong mang cái này khiến cao khiêm nhớ tới đường h ồ n g anh đỗ minh n g u y ệ t khẳng định không phải đường h ồ n g anh nàng không có loại kia trong lòng xinh đẹp vô địch sắp bén chỉ là khí chất bên trên hơi có tương cận tiên sinh kiếm pháp cao minh ta tự biết không kịp lại không nhịn được muốn lính giáo m ư ờ hai đỗ minh n g u y ệ t ngôn từ rất khách khí chỉ là nàng thần sắc lãnh t ú c nhưng không có một chút khách khí ý vị ngược lại có loại không cho cự tuyệt lăng lệ phong mang nàng một chỉ lôi đài trên lôi đài dâng lên một t ầ n g kỳ dị linh quang nàng đối với cao khiêm nói ra lôi đài hạn định b ắ t phẩm lực lượng c a m đoàn công bằng đây cũng là tinh thần lưới thuận tiện mau lẹ chỗ hiện t a y liền có thể thiết t r í pháp trận đối với lôi đài lực lượng cấp độ tiến hành hạn chế đặt ở bên ngoài dạng này pháp trận phi thường phức tạp tinh diệu chỉ có những cái kê tài đại khí thô thế lực cường đại mới có năng đ ư c dự cao k i ê m ô quyền còn xin đỗ xã trường kiếm bên giới lưu tỉnh kiếm khách sinh tử ngay tại trên mũi kiếm chưa nói tới lưu tình chúng ta cùng thi triển có khả năng là được đỗ minh nguyệt sắn kiếm thi lễ trầm giọng nói ra xin mời xin mời song phương thi lễ sau đỗ minh nguyệt cầm kiếm hư chỉ cao k i ế m bước chân nhẹ nhàng chân nhắn di động đồng dạng bộ pháp đỗ thanh nguyệt dùng để khoái tật h u n g mãnh đỗ minh nguyệt lại có loại như nước chạy thư giãn linh động loại khí chất này bên trên biến hóa đại biểu cho đỗ thanh nguyệt tại trên kiếm pháp có chính mình lý giải bày biện ra đến liền có chính mình hương vị cao k i ê m biết đối phương biểu hiện ra như nước chạy thư giãn linh động cũng không phải là thật chậm mà là hết thể đều nắm trong tay t h o n g rong trên thực tế đỗ minh n g u y ệ t so đỗ thanh n g u y ệ t có thể nhanh hơn cao k i ê m nhìn rất rõ ràng đỗ minh n g u y ệ t đã đạt tới lục phẩm tu vi cũng may tương đối coi trọng dùng pháp trận đem tốc độ lực lượng các phương diện đều bảo trì tại bát phẩm cấp độ kiếm thủ cũng theo phẩm cấp tới phân chia thất phẩm phía dưới chỉ có thể gọi là kiếm thủ đến thất phẩm mới có thể xưng là kiếm khách đỗ minh n g u y ệ t nghiên kỷ gần giống như hắn có thể đạt tới lục phẩm tu vi hoàn toàn có thể xưng là tu hành thiên tài về điểm này tiêu thanh p ư ơ n g cùng đỗ minh nguyện t i ê n phú cấp độ không sai bị lắm cân nhắc đến tiêu thanh phương xuất thân thương lan thành so với đô minh nguyện các phương diện tài nguyên đều muốn kém một chút tiêu thanh phương tư chất tu hành rõ ràng tốt hơn theo tinh giáp kỹ thuật tiến bộ hiện tại chủ lưu tinh giáp chiến đấu đều lấy khoảng cách gần và vừa làm chủ nói như vậy cũng không đề xướng khoảng cách gần chém giết chém giết gần người chiến đấu lưu phái ngay tại dần dần suy sụp đại đa số tinh sư cũng sẽ không chuyên môn đi tập luyện kiếm thuật tiêu thanh phương kiếm pháp liền thường, thường nếu là song phương cận thân chiến đấu tiêu thanh phương chiến thắng đô minh nguyện cơ hội không cao hơn một thành kiếm khách tại cận thân chiến đấu p h ư diện thật sự là quá chiếm tiện nghi cao k i ê m có thể phân tâm muốn các loại vấn đề là hắn lực lượng thần hồn qua cường đại dựa theo giới này phân chia chính là nhị phẩm tu bi thậm chí cao hơn trải qua thời không thiên luân tẩy luyện thần hồn hắn ý thức cùng ký ức đều bảo lưu lại đến nhưng cũng để hắn thần hồn càng trong sáng cường đại so sánh đỗ minh n g u y ệ t những n à y tu hành thiên tài cao k i ê m tại thuần túy trên lực lượng tháng qua rất rất nhiều chỉ là tại tinh lực phương diện cao k i ê m vẫn chỉ là bắt phẩm tu bi hắn nhất định phải khống chế tốt lực lượng tựa như đỗ minh nguyện như thế không cần biểu hiện quá khoa trương đỗ minh nguyện vòng quanh cao k i ê m đi nửa vòng nàng hét lên một tiếng n g kiếm n i ê n tiến cường công cao k i ê m được chắc cao kiêm huy kiếm đó nữa song kiếm trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ tạo nên từng đạo thanh lãnh kế i m quang hai bóng người trợt tiến t r ợ t lui biến nào chập trợ trận quan chiến tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem lấy bọn hắn nhãn lực kỳ thật rất khó coi đến rõ ràng chiến đấu chi tiết bất quá t ừ d i ệ p bọn người rất rõ ràng đỗ minh nguyệt là lục phẩm tu vi song phương nói là so kiếm kém hai cái phẩm giai tu vi chỉ là thần hồn cấp độ song phương còn kém cách to lớn cho dù có pháp trận bảo trì cơ bản c ô n bằng thần hồn mạnh mẽ bên trên ưu thế lại không cách nào biến mất cao kiêm cơ hồ không có thắng khả năng chính là như vậy t cường đại, cường đại cao khiêm đối với đỗ minh nguyệt ôm quyền thi lễ đỗ sa giải đã nhường đỗ minh nguyệt sờ lên ngực nhẹ nhàng giận dữ nói hảo kiếm pháp lời còn chưa dứt đỗ minh nguyện hóa thành lưu quang tiêu tán vây xem đám người một mảnh xuân sao t h ư ơ n g năm trăm chín mươi chín thuê chương năm trăm chín mươi chín thuê chương năm trăm chín mươi chín thuê quan chiến đắm người làm sao cũng không nghĩ đến đô minh nguyệt thật sẽ thua đ á n g người nhìn về phía dưới lôi đài đô minh n g u y ệ t trong ánh mắt đều là không thể tin đô minh nguyệt mặt lệnh lấy nói với mọi người nói cường trung tự hữu cường trung thủ một núi càng so một núi cao hồng liên tiên sinh kiếm pháp hơn xa tại ta ta thua không lời nào để nói nàng khoát khoát tay đi các ngươi đều đi luyện kiếm đi đông đảo minh n g u y ệ t kiếm xã học viên đều rất e ngại đô minh n g u y ệ t trong lòng bọn họ lại hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều từ diệp mấy người cũng là một mặt kinh dị mặc dù cao kiếm thắng bọn hắn vẫn cảm thấy có chút mọc ảo khó mà tin được đối mặt cường đại lục phẩm kiếm khách đô minh nguyện tử diệp bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì vẽ đắc ý thắng đô thanh nguyệt có thể đắc ý thắng đô minh nguyệt biểu hiện dương dương đắc ý liền có chút nguy hiểm đ ô minh nguyệt đối với tử diệp bọn hắn cũng không thèm để ý nàng khoát tay nói ta cùng hồng liên tiên sinh có việc muốn trò chuyện xin mời mấy vị rời đi trước tử diệp vốn muốn hỏi hỏi là chuyện gì vị đ ô minh nguyệt xâm đối xử lạnh nhạt thần nhìn lướt qua nàng lời đến khỏe miệng liền n g ạ n h xinh xinh n u ố t xuống rất hiển nhiên đ ô minh n g u y ệ t hiện tại tâm tình thật không tốt tử diệp mấy người ngoắn rời đi tử diệp trước khi đi cho cao k i ê m một ánh mắt ra hiệu minh n g u y ệ t kiếm xã dù sao chính quy đăng ký kiếm xã đỗ minh n g u y ệ t cũng là có danh tiếng kiếm khách tại tinh thần trên mạng đỗ minh n g u y ệ t còn không đến mức đem hồng liên thế nào đem người không liên quan đều đợi đi đỗ minh n g u y ệ t đối với cao khiêm nói ra tha thứ ta mà muội lần thứ nhất gặp mặt còn không biết người xuất thân lơi nào thương lan thành cái này không có gì tốt giàu giếm cao khiêm trực tiếp đáp người học trò vị nào đỗ minh n g u y ệ t hơi nghi hoặc một chút tâm tốc ba mươi sáu trong thành thương lan thành các phương diện đều xếp hạng tương đối thấp trong ấn tượng của đảng thương lan thành cũng không có cái gì kiếm pháp lợi hại còn giả ta tại thanh vân đạo viện học kiếm pháp ân đỗ minh nguyệt nghi ngờ hơn thanh vân đạo viện chuyển thụ đều là kiếm pháp căn bản không thể nói không dùng là quá cơ sở đối với kiếm pháp mà nói thanh vân đạo viện chuyển thụ cho kiếm pháp thì tương đương với toán học tính toán bên trong nhân chia cộng trừ nàng hỏi n g h ĩ kiếm pháp là tự luyện xem như thế đi cao k i ê m rất k i ê m tốn nói ra ta đối với kiếm pháp phương diện có chút tiên phú đỗ minh nguyệt do dự nàng không cách nào xác định nam nhân này nói thật hay giả nếu như đối phương kiếm pháp tất cả đều là tự ngộ vậy liền quá lợi hại muốn nói đối phương có truyền thừa nàng lại hoàn toàn nhìn không thấu đối phương kiếm lộ theo tinh giáp kỹ thuật tiến bộ kiếm thuật đông đảo lưu phái dần dần biến mất chỉ có đi theo thời đại cùng một chỗ tiến bộ kiếm thuật mới có thể còn sống sót t ô n t ố c ba mươi sáu thành nhân khẩu tuy nhiều chân chính kiếm thuật lưu phái lại không nhiều đ ỗ minh nguyệt đối với mỗi cái kiếm thuật lưu phái đều rất quen thuộc nàng phi thường xác định cao k i ê m không thuộc về những kiếm thuật này lưu phái cao k i ê m kiếm pháp ngắn gọn cực kỳ lại có loại vượt qua hết t h ể m ỹ cảm đặc biệt như thế kiếm thuật cảnh giới vận bị đặc điểm dị thường tươi sáng tuyệt đối là độc thuộc về cao k i ê m kiếm pháp lưu phái đặc thù ngắn gọn kiếm pháp rất nhiều nhưng có lo nếu thật là cao khiêm tự sáng tạo vậy hắn đơn giản được xưng tụng kiếm pháp thông sư vấn đề là cao khiêm tu vi quá thấp bát phẩm cấp độ ánh mắt kiến thức đều có hạn đối với giới này lực lượng thiếu khuyết cơ bản lý giải dựa vào cái gì tự sáng tạo ra cao minh như thế kiếm pháp đỗ minh n g u y ệ t hoài nghi cao khiêm không nói lời nói thật nhưng lại cũng không quá chắc chắn thiên tài có lúc hoàn toàn chính xác khó mà dùng lẽ thường phán đoán đỗ minh n g u y ệ t suy nghĩ một chút nói ra hồng liên tiên sinh không biết thân phận chân thật của ngươi là cao k i ê m hỏi lại cái này trọng yếu sao tại tinh thần trên mạng tu giả đều phải tên thực đăng ký sử dụng id danh tự có thể thay đổi diện mạo ráng người lại không thể đổi tinh thần lưới bảo đảm tu giả sẽ không ở trong thế giới giả lập làm loạn một phương diện khác cũng sẽ bảo đảm cá nhân tư t h ầ n an toàn tại tinh thần trên mạng cũng sẽ không hỏi thăm người khác chân thực danh tự đây là lễ phép căn bản ngươi đừng hiểu lầm đỗ minh n g u y ệ t nói ra ta là muốn tìm ngươi hợp tác bất quá nhất định phải biết thân phận chân thật của ngươi mới được a cao khiêm minh bạch đỗ minh n g u y ệ t ý tứ hãn lại đối với chuyện này hứng thu không lớn đỗ xã trường không biết là phương diện nào hợp tác đỗ minh nguyện cười bên dưới nói ra Người kiếm pháp còn nữa minh nguyệt kiếm xã rất có danh khí ở đây làm lão sư cũng có thể nhận biết các lộ kiếm thuật cao thủ cao khiêm nhìn ra đỗ minh nguyệt tựa hồ còn có ý khác nhưng hắn cũng không thèm để ý thân phận của hắn cũng không phải là nhận không ra người hắn triển lộ điểm này kiếm pháp đều tại hợp lý phạm vi bên ngoài hắn khách k h i nói dạng này à ta là nguyện ý cũng không biết có thể thắng hay không đảm nhiệm lấy ngươi trí năng tâm tốc ba mươi sáu thành cũng mấy cái có thể là đối thủ của ngươi đỗ minh nguyệt trong mắt sáng lộ ra một vòng vui mừng nàng chủ động cùng cao khiêm nắm tay hoan nghênh ngươi gia nhập minh n g u y ệ t kiếm xã đỗ minh n g u y ệ t hành động lực siêu cường nàng lúc này mang theo cao khiêm đi phòng làm việc ký kết hợp đồng đi đến hợp đồng quá trình đỗ minh nguyện liền đem tất cả minh nguyện kiếm xã thành viên triệu tập tới đem cao k i ê m giới thiệu cho đám người tất cả mọi người hơi kinh ngạc cao khiêm tài thắng đô minh n g u y ệ t tỉ mội liền thành kiếm xã lao sư thân phận này chuyển biến thật đúng là quá nhanh bất quá cao khiêm biểu hiện ra cường đại t u y ệ t luân kiếm pháp đám người bất kể thế nào kinh ngạc đối với hắn thực lực lại không người có thể nghi ngờ đợi đến cao khiêm rời đi đỗ thanh n g u y ệ t liền không kịp chờ đợi tìm tới tỉ tỉ tỉ người này đáng tin cậy à. đỗ minh n g u y ệ t nhìn xem trên quan g kính tin tức đầu nàng cũng không ngờ nói ngay tại cha thân phận của hắn nhìn rất đáng tin thanh vân đạo viện đệ tử trở nhỏ ngay tại chiến đấu phương diện vô cùng có thiên phú hiện tại thanh vân đạo viện làm lao sư từ cao khiêm thân phận trên tư liệu nhìn xuất thân trong sạch không có bất kỳ cái gì vấn đề đáng tiếc mới là cái bát phẩm đỗ thanh nguyệt nhìn xem cao khiêm tư liệu nàng không chịu được lắc đầu cao khiêm nếu là lục phẩm vậy hắn liền thật lợi hại cao khiêm tu vi quá thấp kiếm pháp lại cao hơn cũng chỉ có thể tại tinh thần trên mạng chơi l ù a đến trong thực chiến bát phẩm tu vi căn bản không có cơ hội cùng địch nhân c ậ n thân đỗ minh nguyệt nói ra nếu là hắn lục phẩm tu vi c ũ không có khả năng khi kiếm xã lao sư chúng ta cũng rất khó tín n h i ệ hắn một cái cường đại lục phẩm kiếm khách sẽ để cho hợp tác tràn ngập b i ế n số đỗ minh n g u y ệ t cũng không muốn cùng cao thủ như vậy hợp tác nàng chấm n g â m bên dưới nói ra còn muốn điều tra thêm cao khiêm bối cảnh tư liệu biểu hiện cao khiêm là cô nhi do thanh vân đạo viện nuôi dưỡng lớn lên bất quá loại thân phận này có thể đi vào thanh vân đạo viện nhậm chức phía sau vẫn là có người hỗ trợ xuất lực không phải vậy chỉ bằng cao khiêm ngay lúc đó cựu phẩm tu vi muốn làm huấn luyện viên cũng không có dễ dàng như vậy đỗ thanh n g u y ệ t có chút nóng này nói ra tỉ ngơi nhanh lên cha rõ ràng thật vất vả gặp được cái thích hợp ta cũng chờ đã không kịp đỗ minh nguyện rất chờ ổn lấy kiếm hồn trời ổn định trạng thái lại bảo tồn một hai ngàn năm cũng không có vấn đề gì người gấp cái gì nếu là cao khiêm có vấn đề phiền phức của chúng ta liền lớn cao khiêm người này hay là muốn t r a rõ ràng mới được chương sáu trăm thần hồn động tiên một chương sáu trăm thần hồn động tiên một chương sáu trăm thần hồn động tiên hai bộ màu đen tinh g i á c trên lôi đài lấy cao tốc hội tụ đến cùng một chỗ song phương kiếm khí trong tay đồng thời lập lọe ra lạnh lẽo kiếm quang thả chậm gấp mười lần tốc độ trên q u a n kính rõ ràng cho thấy song phương kiếm khí giao thoa lúc đủ loại chi tiết khống chế phi hồ tinh giáp tinh sư lấy mạnh mẽ nhất kiếm khí gốc cường ngạnh rời ra đối phương ngũ kiếm trong tay hắn trường kiếm thuận thế chém chạm tại đối phương khử tay một kiếm này chém đã hung á c vừa chuẩn cắt tại tinh g i á p khựu tay yếu kém nhất chỗ một kiếm xuống dưới tinh g i á p bên trên nổ tung điểm điểm ánh lửa đối phương cánh tay đủ khựu tay m à đứt quan sát quan g kính đ ỗ minh nguyệt ngón tay nhẹ nhàng nhân xuống đem quan g kính hình ảnh tạm dừng nàng chỉ vào đứt gãy cánh tay nói ra ngươi nhìn một kiếm này ngươi liền triệt để thua đỗ thanh nguyện ở một bên sắc mặt đỏ lên nàng rất bất đắc gì nói ra ta có biện pháp nào hắn kiếm pháp chính là cao hơn ta là hắn đối với t một kiếm phá ngươi xấu linh quang thuẫn phá nê tinh giáp tầng phòng hộ đỗ minh n g u y ệ t lắc đầu may mắn hắn chỉ là b ắ t phẩm chính là như vậy hắn khống chế tinh giáp thời điểm đủ để vượt cấp chém giết cường địch người này kiếm pháp thật sự là tuyệt diệu đến không thể tưởng tượng nổi đỗ minh n g u y ệ t nghiên cứu cao khiêm mấy tháng cũng không thể nhìn thấu kiếm pháp của đối phương nền tảng cao khiêm kiếm pháp ngắn gọn nhưng ở trong chiến đấu nhưng dù sao có các loại ngoài dự liệu biến hóa điều này cũng làm cho hắn chiến đấu tràn đầy một loại như mậu ảo mỹ cảm đỗ thanh nguyện cùng cao khiêm đánh mấy tháng sớm đã bị đánh tâm phục khờ phục nàng ủ dũ nói ra ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thắng qua hắn. ta nhận m ệ n h không có tiền đồ đỗ minh n g u y ệ t có chút không cao hứng ta để cho ngươi tìm cao khiêm luyện kiếm là vì ma luyện kiếm pháp của ngươi không phải là vì đả kích lòng tin của ngươi ngươi đều cần trải qua thất bại ném vô lửa cũng không cháy mới là kiếm khách phẩm chất đỗ thanh n g u y ệ t không muốn nói cái này nàng bất luận cố gắng thế nào đều không thể thắng qua cao khiêm loại kia tuyệt vọng không cách nào nói nên lời nàng nói sang chuyện khác hỏi thì cao khiêm bối cảnh ngươi trả thế nào đã điều tra xong cao khiêm xuất thân rất sạch sẽ chính là cùng thương lan thành tiêu già có chút quan hệ chủ yếu là cùng tiêu thanh phương có quan hệ đỗ minh n g u y ệ t bổ sung một câu tiêu thanh phương là hắn bạn gái cao khiêm đẹp trai như vậy lại có tài như vậy nữ nhân nữa thích hắn rất bình thường đỗ thanh n g u y ệ t lại hiếu k ỳ mà hỏi tiêu thanh phương đẹp mắt không cái này không trọng yếu đỗ minh n g u y ệ t không biết tại sao nói lên cái đề tài này liền có chút bực bội nàng lạnh mặt nói cao khiêm người này cũng không có vấn đề chúng ta có thể cùng hắn hợp tác người cảm thấy thế nào ta không có ý kiến đỗ thanh n g u y ệ t lắc đầu mấy tháng này ở chung nàng cảm thấy cao khiêm nhân phẩm rất không tệ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì đến một người chân chính bản tính chỉ có tại nguy hiểm nhất trước mắt mới có thể nhìn ra được l i ê n tình huống trước mắt đến xem cao khiêm là các nàng có thể tìm tới thích hợp nhất nhân tuyển tuất chính là hắn đỗ minh nguyệt tại c h â đánh n h ị p kiếm hồn thiên còn rất ổn định nhưng nàng đã đợi không kịp nhất định phải nhanh cầm tới tiền bối lưu lại kiếm khí tiệt thiên kiếm nàng mới có năm chắc thông qua thí luyện cửa này làm có dễ nàng rất có thể sẽ chết mệnh cũng bị mất giữ lại bảo vật có làm được cái gì về phần muộn muộn thiên phú quá kém t u vi cũng kém tiệt thiên kiếm cho nàng n ư ợ c lại là hại nàng đỗ minh nguyện đem cao khiêm mời đến phòng làm việc cao tiên sinh đáng tiếc h y n tại thế giới của tu giả bên trong kẻ lực mạnh vi tôn cao khiêm kiếm pháp mạnh hơn tu vi không được cũng chỉ có thể tại thương lan thành loại địa phương nhỏ này làm cái nho nhỏ huấn luyện viên đương nhiên đây cũng là cao khiêm quá vô danh cũng không có lợi dụng kiếm pháp hướng lên một bước ý nghĩ kiếm pháp mặc dù đã biến thành tiểu đạo phóng đại đến tam thập lục thành nhưng vẫn là có khổng lồ cơ số lấy cao khiêm kiếm pháp muốn dùng kiếm pháp mưu lợi quá dễ dàng đỗ minh nguyệt trải qua mấy lần điều tra đối với cao khiêm như thế tình nguyện bình thường phẩm chất cũng là có chút kính lệ về phần bạn gái tiêu thanh phương từ mọi phương diện tin tức đến xem đều là tiêu thanh phương đ i ê n cùng đổi u ngược cao khiêm thời gian có chút eo hẹp đỗ minh nguyện cũng tìm không thấy sánh vai k i ê m nhân tuyển cảm thích hợp hơn nàng chỉ có thể tìm cao k i ê m thử một chút cao k i ê m không biết đỗ minh nguyện muốn làm gì hắn đối với cái này thật là có điểm hứng thú mấy tháng này thời gian hắn đối với đỗ minh nguyệt tỷ bội cũng có hiểu biết minh nguyệt kiếm xã chỉ có thể coi là đỗ minh nguyệt nghiệp dư yêu thích đỗ minh nguyệt chân chính nghề nghiệp là lam giang thành trị an ti phó tý trưởng có thể làm được chức vị này coi như đỗ minh nguyệt trong nhà có người cũng có thể nhìn ra năng lực của nàng cao kiêm khách khi nói có ta có thể giúp đỡ địa phương xã trưởng một mực nói thẳng ngươi nghe nói qua thần hồn động t i ê n a đỗ minh nguyệt hỏi chưa nghe nói qua cao kiêm nghe được cái từ này thì càng có hứng thú còn xin xã trưởng chỉ giáo t h ầ n hồn động tiên là cường đại thần hồn sau khi phá diệt ngưng tụ thành ý thức linh hoàng bởi vì lực lượng quá cường đại tự nhiên cùng lực lượng thời không dung hợp hình thành một cái độc lập như là động tiên giống như đặc thù không gian ý thức đỗ minh nguyệt nêu ví dụ giải thích tựa như là tinh thần lưới không sai biệt lắm chỉ là tinh thần lưới lấy tinh lực ngưng kết lấy cường đại thời không p h á p tắc làm căng cơ tạo thành một cái có thể gần như chân thực thần hồn không gian t h ầ n hồn động tiên còn kém rất rất xa tinh thần lưới khổ nó biến hóa là được có thể càng tinh vi hơn huyền diệu cao k i ê m một chút liền hiểu không thể không nói đỗ minh nguyện ví dụ này nâng đến phi thường tốt chương sáu trăm thần hồn động t i ê n hai chương sáu trăm thần hồn động t i ê n hai hắn nhìn xem đỗ minh nguyệt trở lấy vị này và ở dưới trong tay của ta liền có một cái thần hồn động t i ê n là nhà ta tổ tông chuyển xuống một kiện pháp bảo mạnh mẽ đỗ minh nguyệt nghiêm mặt đối với cao k i ê m nói ra chỗ này thần hồn động t i ê n rất đặc thù có lẽ ngươi có thể giúp ta giải khai bất luận thành bại đều sẽ cho cao tiên sinh một bút trọng kim tạ ơn như cầm tới ra t r u y ề n pháp bảo tiền thù lao thêm gấp mười lần đỗ minh n g u y ệ t nói ta biết cao tiên sinh đối với tiền cũng không quá để ý tiền thù lao chỉ là vì biểu đạt chúng ta lòng biết ơn cao khiêm trầm ngâm bên dưới nói c a n hệ trọng đại ta muốn cân nhắc cân nhắc đây là đương nhiên đỗ minh nguyệt đối với cái này rất lý giải cao khiêm làm việc rất thành thục cũng rất cẩn thận không có khả năng nghe nàng lời nói của một bên cũng không chút nào do dự đáp ứng vậy cũng thật không có đầu góc đỗ minh nguyệt nói ra ta chỉ có một cái yêu cầu nhà chúng ta sự tỉnh còn x i n cao tiên sinh giữ bí mật đây là tự nhiên cao khiêm một lời đáp ứng cái này tu giả thế giới có bao nhiêu chủng giữ bí mật thủ đoạn đỗ minh nguyệt đều không có ép buộc hắn ký kết giữ bí mật khế ước đây cũng là đối người k h á c phẩm tín nhiệm hắn đương nhiên sẽ không đem đỗ minh nguyệt bí mật khắp nơi nói lung tung từ minh nguyệt kiếm xã lui ra ngoài cao k i ê m ngay tại tinh thần trên mạng tìm tòi thần hồn độc t i ê n liên quan tới thần hồn độc t i ê n có một ít đáp án nhưng hắn quyền hạn không đủ đều không nhìn thấy cao k i ê m rời khỏi tinh thần lưới hắn liên hệ chu thanh phương bên cạnh hắn bằng hữu cũng chỉ có chu thanh phương quyền hạn đủ cao có tư cách có con đường thu hoạch những kiến thức này khuyên á t nghĩ như thế nào tìm ta chiếu ảnh trên quang tính chu thanh phương mặc đai đeo áo ngủ mễ vải nằm tựa ở trên giường bên tay phải còn cầm một quyển sách trên mặt cũng đều là l ư ỡ i biếng c h i s ắ c cao khiêm mỉm cười đột nhiên liền nhớ ngươi muốn nhìn ngươi một chút a ta tin tiêu thanh phương c ư ờ i khẽ ngươi lúc này không phải đi minh nguyệt kiếm xã nơi đó mỹ nữ còn chưa đủ ngươi nhìn ta thiên hạ mỹ nữ lại nhiều ta cũng chỉ thích ngươi một cái được chưa t í n h ngươi đối với cao khiêm nói tiêu chuẩn đáp án tiêu thanh phương hay là rất được lợi năng cũng biết cao k i ê m tính tình hắn sẽ thưởng thức mỹ nữ cần phải hắn nữa thích là một cái mỹ nữ vậy coi như quá khó khăn tiêu thanh phương ngáp một cái ngươi có việc thì nói mau đi ta cần phải đi ngủ cao khiêm cùng tiêu thanh phương cũng không cần quá k h á c ký hắn hỏi thanh phương ngươi biết thần hồn động tiên à? a ân tiêu thanh phương có chút n g o à i ý lớn trên mặt nàng lười biếng thần sắc quét sạch s ạ c h xanh cả người đều nhiều hơn mấy phần nghiêm túc làm sao ngươi tiếp xúc đến thần hồn động tiên nàng nghiêm mặt nói ra thần hồn động tiên là cường đại thần hồn ngưng kết lực lượng thời không tạo thành thế giới ý thức phi thường phức tạp cũng vô cùng nguy hiểm tiến bảo thần hồn động tiên người ý thức rất dễ dàng ngay tại trong động tiên mê thất thậm chí thần hồn tử vong n g ư ơ i tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ thần hồn động tiên nhìn xem cùng tinh thần lưới một dạng có thể tinh thần lưới là mở ra ổn định thế giới ý thức thần hồn động tiên lại là phong bế thế giới ý thức cả hai có bản chất khác biệt đối với tu giả tôi nói thần hồn động tiên tựa như hang động dưới mặt đất phức tạp lại nguy hiểm nhất là xa lạ thần hồn động tiên bởi vì không biết nó vận chuyển phát tắc tự tiện xông vào tu giả rất dễ dàng đỉnh trệ ở bên trong tiêu thanh phương sợ cao khiêm mạo hiểm nàng liên tục nhấn mạnh thần hồn động tiên tính nguy hiểm cao k i ê m gật đầu người biết ta cho tới bây giờ cũng sẽ không mạo hiểm yên tâm đi ta biết làm thế nào tiêu thanh phương nghĩ cũng phải cao k i ê m làm việc tưởng tượng là bốn bề yên tĩnh t u y ệ t sẽ không mạo hiểm nàng hỏi ngươi ở đâu nghe nói thần hồn động thiên a thần hồn động thiên cực kỳ hiếm thấy nàng cũng chỉ là nghe nói qua chưa từng thấy theo lý mà nói cao k i ê m rất khó tiếp xúc đến loại tầm thứ này đồ vật cao k i ê m nói ra ta cũng là ngẫu nhiên nghe người khác nói lên liền có chút hiếu kỳ chạy tới hỏi ngươi hắn không cùng tiêu thanh phương nói thật thần hồn động thiên là đô gia bí mật hắn cũng không tốt tùy ý tiết lộ mặt khác hắn cũng không muốn tiêu thanh phương lo lắng tiêu thanh phương không rõ ràng hắn chân t h lượng sẽ làm ra sai lầm phán đoán ở phương diện này thiêu thanh phương không thể giúp hắn cao k i ê m biết rõ thần hồn động thiên tình huống căn bản đối với đỗ minh nguyệt nói tới cũng có chính mình phản đoán đã xưng pháp bảo lực lượng khẳng định tại cựu giai phía trên bất quá nhìn đỗ minh nguyệt loại trạng thái này nàng chỉ là cái nho nhỏ lục phẩm tu giả trong tay không có khả năng có cái gì lịch thiên pháp bảo cao k i ê m quyết định hay là thử một chút hắn chủ yếu là đối với thần hồn động thiên có chút hiếu k ỷ một phương diện khác hắn phi thường tự tin dựa vào hắn trải qua thời không thiên luân tẩy luyện cường đại thần hồn đừng nói là thần hồn động thiên chính là đại thừa cường giả thần hồn thế giới cũng rất khó vây k h n hắn về phần người mạnh hơn h ắ n m u ố n thật gặp vậy liền n h i ậ m bệnh không l ờ i nào để nói ngày thứ hai cao khiêm tại tinh thần trên mạng liên hệ đỗ minh n g u y ệ t đáp ứng giúp nàng thăm dò thần hồn động viên đỗ minh n g u y ệ t thật cao hứng xuất gia chuẩn bị xong hợp đồng phía trên có các loại kỹ càng quy định từ h í t lợi đến thân người an toàn bảo hộ chờ chút lít nha lít nhít chừng mấy chục trang cao khiêm nhìn một lần hợp đồng phía trên chi tiết rất nhiều nhưng không có cái gì trên pháp luật bấy dập tại cao khiêm ký hợp đồng thời điểm đỗ minh nguyện do dự một chút nhắc nhở cao khiêm chắc hẳn ngươi cũng biết thăm dò thần hồn động viên đều có nhất định phong hiểm ta biết cao khiêm mỉm cười nói muốn kiếm tiền cũng nên gánh chịu phong hiểm h á n thông khoái tại trên hợp đồng ký tên đóng con dấu đỗ minh nguyệt cùng cao khiêm nắm chắc tay ngày mai ta phái người tới đón n g ư ơ i t r ư ờ n g sáu trăm linh một vượt qua kiểm tra một c h ư ờ n g sáu trăm linh một vượt qua kiểm tra một c h ư ờ n g sáu trăm linh một vượt qua kiểm tra một khung c ỡ nhỏ phi hạm chậm rãi tại cao ốc trên đỉnh hạ xuống phi hạm cửa khoang mở ra một thân màu xám trang phục bình thường cao khiêm đi xuống tại cao khiêm sau lưng là đỗ thanh n g u y ệ t can hệ trọng đại đỗ thanh nguyện tự mình chạy đến thương lan thành nhận cao k i ê m đỗ thanh nguyện chỉ về đằng trước vượt thành đại giang nói ra nhìn đó chính là nổi tiếng lam giang trời vừa tối liền sẽ tản mát ra xanh đậm con mang như là tinh hà bình thường xinh đẹp dị thường ta đặt cho ngươi tốt nhất cảnh sông phòng ban đêm ngươi có thể thưởng thức cảnh sông tạ ơn đỗ thanh n g u y ệ t lắc đầu đây đều là việc nhỏ ngươi không cần k h á c h ký hai người gọi bậc thang lên xuống rất nhanh liền đến đô minh n g u y ệ t phòng làm việc nơi này là minh n g u y ệ t kiếm xã hiện thực tổng bộ dòng dã một tầng đều là minh n g u y ệ t kiếm xã số lớn học viên ở đây luyện kiếm nhìn qua rất có thanh thế tinh thần lưới chủ yếu là dùng cho lôi chiến hoặc là viễn trình giảng bài số lớn luyện kiếm học viên nghiên kỷ đều rất nhỏ còn không có tư cách đăng nhập tinh thần lưới cao khiêm trước kia vẫn cảm thấy minh n g u y ệ t kiếm xã quy mô không lớn hôm nay xem xét mới phát hiện xem thường minh n g u y ệ t kiếm xã minh n g u y ệ t kiếm xã nhưng so sánh hắn kiêm t r ư ớ c xích hỏa tinh giác đ ổ i vấn xã cao cấp nhiều trên thực tế xích hỏa tinh giác đ ổ i vấn xã muốn đầu nhập đại lượng tiền vốn minh n g u y ệ t kiếm xã liền cung cấp kiếm khí huấn luyện đạo cụ chi phí thấp thu nhập lại cao đương nhiên minh nguyễn kiếm xã đi là cao cấp đường đi đây là xích hồng tinh giác bồi vấn xã không thể so đỗ minh nguyễn không có ở dựa theo đỗ thanh nguyễn thuyết pháp nàng tỷ ngay tại trị an tư h ọ bởi vì song phương đã ký hiệp ước đỗ thanh n g u y ệ t đối với cao khiêm cũng rõ ràng thân cận rất nhiều nàng nói cho cao khiêm đỗ minh nguyệt là chị an tư cao cấp kê tra quan địa vị rất cao tỷ ta ngay tại mấu chốt nhất giai đoạn nếu như có thể lại đến một b ước liền có thể đảm nhiệm phó tý trưởng đỗ thanh n g u y ệ t đầy c õ i lòng mong đ ợ i nói ra nàng muốn thật lên chức vậy coi như lợi hại về phần làm sao cái lợi hại pháp đỗ thanh n g u y ệ t không nói cao khiêm đoán chừng nàng cũng nói không rõ lắm tâm tức t ă n thập lục thành có hoàn chỉnh thống nhất nghiêm mật tổ chức hệ thống chị an tư tại tổ chức này hệ thống bên trong nắm giữ lấy giữ gìn trật tự cường đại võ lực c h nhưng thật ra là lệ thuộc b á o trị an tư đó là cái cực kỳ trọng yếu là quyền lực bộ môn cũng chính là bởi vì trọng yếu loại này bộ môn quyền lực đấu tranh cũng phi thường kịch liệt đỗ minh nguyệt một nữ nhân chính là có lục phẩm tu vi muốn làm phó t i trưởng cũng không dễ dàng như vậy lần này vội vã mời hắn đến giúp đỡ thăm dò kiếm hồn thiên hẳn là liền cùng đỗ minh n g u y ệ t muốn thăng chức có quan hệ vào giờ phút như thế này tay cầm thần kiếm tự nhiên nhiều hơn mấy phần lực lượng dù sao cũng là thế giới của tu giả kẻ lực mạnh tôn thực lực cường đại liền có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn cả quyền to hơn lực bởi vì đỗ minh n g u y ệ t không có ở đỗ thanh n g u y ệ t mang theo cao khiêm đi cấp cao tiệm cơm ăn một bữa t i ệ c đi theo lại đưa cao khiêm đi khách sạn nghỉ ngơi tận tới đêm khuya đỗ thanh n g u y ệ t đỗ minh n g u y ệ t tỉ bội mới cùng lúc xuất hiện hai người mang theo cao khiêm đi đ ỗ gia lão trạch đ ỗ gia lão trạch ở vào cấp cao khu biệt thự nơi này cũng là khu vực cấm bay đều là biệt thự có hoa vườn bể bơi luyện võ tràng chờ chút phụ thuộc công trình tại đ ỗ gia lão trạch hưởng thụ lấy một trận bữa tối sau đỗ minh nguyện đem cao k i ê m đợi đợi cho thư phòng mở ra t r ù n điệp bảo vệ kết sát đỗi kiếm. kiếm lộng lấy phong cách cổ xưa nhìn rất có lịch sử và bị cao kiêm tiếp nhận trường kiếm hắn nhìn thấy trên c h u ô i kiếm dùng lòng văn khắc lấy hai chữ thiết thiên tại tứ t ư ợ n g tiên tinh lực hệ thống mới là học thuyết nổi tiếng tu giả đều muốn học tập tinh văn loại p h ù văn này nhất phù hợp tinh lực long văn phượng trương vân văn những này đều không phải là chủ lưu bất quá tứ t ư ợ n g tiên dù sao lịch sử đã lâu có một ít long văn phượng trương truyền thừa trong mấy chục năm này cao kiêm không có việc gì cũng sẽ nghiên cứu long văn phượng trường có thể giải đọc đơn giản một chút phủ văn thiết thiên kiếm rất hiển nhiên cũng không phải là tinh lực g e n đúc kiếm khí mà là thời kỳ viễn cổ lưu t r u y ề n tới nay thần kiếm tứ tượng tiên bên trong tinh lực cường thịnh hơn s a mặt khác linh khí t h i ệ t thiên kiếm dạng này kiếm khí tại giới này tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn cao kiêm xem kiếm khí trạng thái suy đoán đây là một thanh thập giai kiếm khí đối với đỗ minh nguyệt tới nói đã là đ ỉ n h cấp thần kiếm đỗ minh nguyệt thần sắc có chút phức tạp nói ra thần kiếm có linh từ kiếm chủ q u a đời sau kiếm linh liền phong bế thần kiếm dân dạ liền biến thành thần hồn động tiên tòa này thần hồn động tiên sau khi đi vào liền muốn không ngừng đậu kiếm chỉ cần có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất l i ề n có thể giải khai thần hồn đầu tiên giải khai kiếm này phong ấn đ ỗ minh n g u y ệ t nhìn xem cao kiêm ta thử qua mấy lần đều là không công mà lui chỉ có thể xin mời cao tiên sinh hỗ trợ ta sẽ hết sức cao kiêm tiếp nhận t i ệ t thiên kiếm ngay ở chỗ này thử một chút tốt nễ chú ý thực sự không được liền văng kiếm nhận t h u a liên có thể từ kiếm hồn tiên lui ra ngoài đ ỗ minh n g u y ệ t nhắc nhở ngươi có thể thử thêm vài lần không cần quá gấp ta minh mạch cao kiêm nắm cổ lão tiệc thiên kiếm cảm thụ được phía trên thời gian lắng đọng ký thức trong lòng của h ắ n cũng có chút n g phấn hắn còn không có cơ hội linh giáo giới này cường giả lợi hại trôi này cổ kiếm trí ít có mấy trăm ngàn năm lịch sử từ đó cũng có thể dòm ngó viễn cổ cường giả bản sự đối với pháp thuật hệ thống tới nói mấy trăm ngàn năm sẽ có vô cùng vô cùng tiến bộ c ự c lớn nhưng là đối với kiếm thuật mà nói mấy triệu năm thời gian cũng sẽ không có biến hóa quá lớn một thanh cường đại kiếm khí về căn bản ngay tại ở nó cường đại kiếm linh tinh giáp kỹ thuật lại tiến bộ đ ê giai tinh giáp cũng vô pháp cùng thiệt thiên kiếm so sánh cao k i ê m trên ghế ngồi xuống hắn thần thức khé động cùng t i ệ t thiên kiếm thành lập liên hệ cao k i ê m trước mắt liền triển khai một cái hư ảo cửao h á n thần ý k h ẽ động tiến nhập phiến đại môn kia sau một khắc cao k i ê m đã đứng tại một tòa to lớn trên lôi đài gỗ thật dựng lôi đài trên bán gỗ đều là vết kiếm cùng vết máu t r u n g quanh lôi đài là một đám mặt cổ đại phục sức nam nữ những người này duy nhất điểm giống nhau chính là đều mang trường kiếm cao k i ê m lại nhìn chính mình một thân đỏ thâm trường bảo trong tay dẫn theo một t h a n h bốn thước t u y ế t sắc trường kiếm ý thức chiếu ảnh rất tự nhiên đem hắn tại tinh thần lưới hình tượng chiếu ảnh đi ra cao k i ê m tâm niệm vận động liền cảm ứng được bản thể chương sáu vượt qua kiểm tra h chương sáu vượt qua kiểm tra h có thể thấy được tòa này thần hồn động thiên căn bản là không có cách vây k h ô n hắn bất quá nơi này thời không pháp tắc có chút nghiêm mật chiếu ảnh cùng chân thân gần như giống nhau nếu không phải đỗ minh nguyệt ngay tại bên ngoài nhìn xem cao k i ê m đều muốn thử một chút vận chuyển huyết dương thần quang nhìn xem đến tột cùng sẽ có được dạng gì phản hồi thần hồn động thiên nhất định phải đem các loại lực lượng chiếu ảnh đi ra lực lượng càng là phức tạp đối với động thiên yêu cầu cũng liền càng cao nhớ ngày đó cao k i ê m trong tay có thật nhiều thập gia pháp k h thậm chí còn có cấp mười một chí bảo thí dụ như cựu truyền thuần dương kính có thể là thái hoàng thiên lực lượng cấp độ quá kém những phát bảo này đều không có chân chính độc lập linh tính hiện tại bị luyện thành một chiếc nhẫn cựu chuyển thuần dương kính còn tại cao khiêm trong tay hắn không có mang theo trên tay là bởi vì thứ này lực lượng quá mạnh rất dễ dàng dẫn tới phiền thoái không cần thiết hắn lực lượng đủ cường đại cũng không cần ngoại vật đến bảo vệ mình cao khiêm chính nghiên cứu thần hồn động thiên đủ loại biến hóa đối diện đã đi tới một vị tráng kiện đại hán đại hán tay dài chân dài đứng tại đó sánh vai khiêm trọn vẹn cao hai cái đầu trong tay hắn dẫn theo dài năm thức kiếm kiếm so bàn tay còn rộng nhìn chừng trên trăm cân phân lượng dẫn theo như thế một thanh trọng kiếm đại hán lại giống như là nhặt một cọn g cỏ côn giống như nhẹ nhõm đại hán uy vũ đi lên cũng không đáp nói cất bớt ư vung mạnh kiếm liền chém to lớn trọng kiếm mang theo bén nhọn kiếm rít đối diện chém tới cao k i ê m thử một chút thân thể này mặc dù là thân thể của hắn chiếu ảnh lực lượng tốc độ phản ứng các phương diện đều rõ ràng nhận thần hồn động thiên hạn chế so với đại hán này đến hắn lực lượng kém xa đối phương thậm chí còn không có đối phương nhanh muốn đạt được thắng lợi chỉ có thể bằng kiếm vật cao k i ê m cười cười đây chính là hàn nam hiểu nhất đại hán kiếm pháp biến hóa đơn giản mà lăng lệ tựa như đô minh nguyệt như vậy cao thủ Đối đầu đại chiến hán cũng khổ hơn cũng một hồi, chiêu sinh tử đã phân rơi xuống trên lôi đài đại hán đầu quay cùng ra ngoài rất xa cặp mắt kia còn trận thật lớn trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh cùng không cắm lòng chỉ là nhìn đối phương rất nhỏ biểu lộ đại hán này giống như là cái như người sống cao k i ê m cũng không thèm để ý bất luận đối phương là cái gì song phương rút kiếm chiến đấu hắn liền sẽ không k h á c khí đại hắn bị g i ế t sau lập tức lại chạy tới một cái vóc người thon g ầ y kiếm khách tên kiếm khách này thân pháp cực nhanh xuất kiếm cũng cực nhanh cao k i ê m lại một chút xem thấu đối phương biến hóa trường kiếm trong tay đưa tới chuẩn sắc nhất vị trí trước g â y mất đối phương cánh tay lại chặt đứt cổ đối phương tên kiếm khách này am hiểu k h o c h kiếm cũng chính là hắn quá nhanh bị nhìn thấu biến hóa sau khi chết càng nhanh đi theo lên một vị mặc n ũ thải váy dài mỹ nữ, nữ nhân này tư thái ôn đu tay cầm một thanh vừa dài lại hẹp tế kiếm n à n g bộ pháp như là hồ điệp xuyên hoa chẳng những biến hóa đa đoan lại nhẹ nhàng mau lẹ trường kiếm trong tay lắp một cái lập tức kiếm quăng như mưa dị thường lập lẫy cao khiêm một kiếm xuyên phá mưa kiếm đem mỹ nữ cổ chặt đứt hơn phân n ử a mưa kiếm bông như tán đầy trời v ế t vũ phương ra mỹ nữ kiếm khách sau khi chết lại tới một vị lao giả kiếm khách nó kiếm pháp dễ dàng hỗ trọng cao khiêm mặc kệ đối phương kiếm pháp con đường gì chỉ cần đối diện vừa ra kiếm là hắn có thể bắt lấy sơ hở một chiêu giải quyết đối phương hơn một vạn năm đến hắn không biết từng rết bao nhiều cường địch tự sáng tạo thái nhất thiên mệnh đao đã thái hoàng tiên cuối cùng mấy ngàn năm hắn mắt thấy toàn bộ thế giới mục nát hủy diện càng làm cho hắn hiểu rõ sinh diệt chi đạo điều này cũng làm cho hắn v õ đạo tiến thêm một bước mặc dù n ắ m trong tay lấy chính là kiếm với hắn mà nói lại không khác nhau những kiếm khách này bất luận làm sao biến hóa đều dừng lại tại kỹ xảo phương diện không đáng giá nhắc tới cao k i ê m một chiêu một cái không bao lâu công phu trên lôi đài đã chất đầy thi thể t r u n g quanh người q u a n chiến bắt đầu từng đôi từng đôi xông tới đậu thủ đi theo chính là ba người một tổ bốn người một đội năm người một ngũ đợi đến năm người cùng một chỗ đậu cao k i ê m liền có chút không chịu nổi cao ủ hắn, lực lượng, phản ứng chính là phổ thông trình phương lại đều có năng lực. Đối phương người càng nhiều, hắn kiếm pháp lượng, ứng năng người càng lực là lại lực. lại có độ, đối đều Đối kiếm a hơn, cũng ngăn khiêm ô n g được đ ố phương nhiều người. i Cao k không thể không vừa đi vừa chiến lợi dụng các loại bình t r ư ớ n g kéo dài khoảng cách không ngừng đánh giết đối thủ đám người cùng nhau tiến lên cục diện hỗn loạn cũng không có dao động cao k i ê m tâm linh hắn từ đầu đến cuối dùng tỉnh táo nhất trạng thái đi đối mặt đ ị c h nhân mỗi r a một kiếm tất có người bị chém giết đồng thời cao k i ê m còn tại dùng hô hấp pháp duy trì lấy thể lực như vậy chém giết hơn ba trăm danh kiếm khách sau chiến đấu cuối cùng kết thúc cao k i ê m sập một thân máu trên lôi đài dưới lôi đài bày đ ầ y thi thể cao khiêm trong tay kiếm vẫn là như vậy trong mắt trầm tĩnh chỉ là trên kiếm phong có mấy cái rất nhỏ lỗ hồng sắc trời đột nhiên trở tối thái dương không biết lúc nào biến mất ánh sao đ ầ y trời lập l ò hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi khắp nơi đều là cây cối cỏ hoang dây leo bụi gai không biết lúc nào cao khiêm người đã ở núi hoang chỗ sâu chung quanh một mảnh lũ ám đưa tay không thấy được năm ngón cao khiêm cầm kiếm r ử a vào một cây đại thụ kiếm cũng giấu ở k h u ỷ tay sau thanh kiếm thân tre kín ở tránh cho phản quang hắn chú ý tới thân thể cũng không có bất kỳ thay đổi nào chỉ là hoàn cảnh th h i ệ n nhiên giới này khảo nghiệm chính là kiếm pháp cùng chiến đấu đối với lực lượng cũng không có cao bao nhiêu yêu cầu bất quá hắn thần hồn mạnh mẽ lực lượng lại có thể xuyên tấu h hạ cám có thể cảm ứng được chung quanh đủ loại biến hóa rất nhỏ cao k i ê m đột nhiên một bên đầu từ bên trên đâm xuống tới trường kiếm thất bại hắn trở tay một kiếm chém tới đem cổ đối phương chặt đứt hơn phân nửa huyết nhất bên dưới phun ra ngoài phía trên người áo đen này ẩn tàng phi thường tốt nhưng không giấu giếm được cao k i ê m linh giác cao k i ê m trong lòng có chút một cười đây cũng là gian lận đi không trách đố minh nguyện tắc nàng không cách nào vượn qua kiểm tra tại lực lượng bị hạn chế tình hôn giới chỉ có thể dựa vào kiếm thuật chém giết đối thủ cái này quá khó khăn chí ít dựa vào đô minh n g u y ệ t kiếm thuật tuyệt đối không làm được đến mức này l i ê n xem như hắn nếu là không có cường đại linh giác cũng chưa chắc có thể vượt qua kiểm tra chí ít rất khó một lần vượt qua kiểm tra t r u n g quanh người áo đen bắt đầu từ bốn phương tám hướng tiến công bọn hắn cũng đều dùng kiếm chỉ là xuất thủ phương thức quỷ dị n g o a n động lại hoàn toàn không sợ chết cao k i ê m giống như quỷ mị tứ phương d u tẩu mỗi một bước đều đạp ở tinh chuẩn nhất vị trí mỗi một kiếm đều tất nhiên chém giết một tên bệnh nhân kiếm phong phá không t r a n qua lưu lại từng đạo nhận huyết khắp nơi u y sái trong th đỗ thanh n g u y ệ t một hồi nhìn máy bấm giờ một hồi nhìn ngồi ở kia nhắm mắt bất động cao k i ê m trên mặt đều là vẻ lo lắng một lát sau nàng thực sự không nhịn được nghĩ nói chuyện có thể miệng còn không có mở ra liền bị đỗ minh n g u y ệ t dùng phi t h ư ờ n g n g h i ê m khắc ánh mắt ngăn lại đỗ minh n g u y ệ t một chỉ cửa phòng ý tứ rất rõ ràng nhanh đi ra ngoài đừng tại đây vững bận đỗ thanh n g u y ệ t xẹp xẹp miệng có chút ủy khuất nàng không tình nguyện đi tới cửa nàng chưa kịp mở cửa liền thấy cao k i ê m từ từ mở mắt người đã tỉnh đỗ thanh nguyện đại hỉ thế nào vượt qua kiểm tra không có chương sáu trăm linh hai trung luyện chương sáu trăm linh hai trung luyện may mắn không làm được bệnh cao k i ê m đứng dậy đem t i ệ t thiên kiếm đưa cho đỗ minh n g u y ệ t với hắn mà nói kiếm hồn thiên không hề khó khăn thậm chí còn có một chút điểm không thú vị kiếm hồn thiên ngưng tụ kiếm linh cấp độ có chút quá thấp để hắn hơi có hơi thất vọng bất quá có thể mở mang kiến thức một chút thần hồn động thiên cũng coi là không sai kinh lịch đỗ minh n g u y ệ t tiếp nhận t i ệ t thiên kiếm nàng mặc dù tận lực muốn khống chế cảm xúc trong thần sắc lại có không giấu được kích động nàng thậm chí quên cùng cao k i ê m khách sáo cảm t ạ chỉ là cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm trong tay tiệ ti đỗ minh n g u y ệ t mới thử ú ụ kiếm tham t h ẳ m một tiếng kiếm minh tiệt h thiên kiếm ra khỏi cỏ trong b ắ t trên lưới kiếm lưu quang như mặt nước ba đ ộ n biến ả o cực kỳ huyền l i n diệu đỗ minh n g u y ệ t cảm ứng được kiếm linh đang cùng nàng c ộ n minh tiệt h thiên kiếm tựa hồ thành tay kéo dài cùng nàng huyết mạch tương liên trong thức h ả i của nàng mệnh tinh lập loại linh quang cùng tiệt h thiên kiếm tựa hồ hòa thành một thể trong một c h ư ớ c mắt trong phòng kiếm khí tung hành một bên muốn nói chuyện đỗ thanh nguyện bị kiếm khí đè ép thể nội pháp lực đều bị áp chế lại hô hấp đình chỉ khuôn mặt nhỏ n ẹ n tái nhật đỗ xã trưởng cao k i ê m nhìn thấy đỗ thanh nguyện tình huống đám chìm tại nhân kiếm hợp nhất trong trạng thái đỗ minh n g u y ệ t sợ hãi cả kinh đột nhiên tỉnh táo lại nàng lúc này mới phát hiện mội mội đều muốn bị kiếm khí đẻ chết nàng n ộ i vàng thu kiếm vào gò, trong phòng tung hoành kiếm khí trong nháy mắt biến mất đỗ thanh n g u y ệ t đặt mông ngồi dưới đất xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mồ hôi lạnh đỗ minh n g u y ệ t cũng giật nảy mình may mắn m ắ ộ i mội không có việc gì nàng đỡ dậy m ộ i muội là ta quá hư phấn không có khống chế tốt kiếm khí ngươi thế nào giống như không có việc gì đỗ thanh nguyện trong miệm nói như vậy trong mắt sáng nhưng đều là lau không đi hồi hộp nàng đại tinh thần trên mạng bị chém giết qua rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chân chính thể nghiệm qua sợ hãi tử vong lần này nhưng làm nàng d a sợ đỗ minh nguyệt nhìn mội mội không có việc gì cũng nhẹ nhàng thở ra nàng có chút t h ấ y náy đối với cao khiêm nói ra thật có lôi cao tiên sinh ta có chút thất thố nàng chuyển còn nói thêm hôm nay ta trước chuyển cho người năm mươi triệu trong ba mươi ngày còn lại năm mươi triệu nhất định sẽ tới số trên hợp đồng biết rất rõ ràng t h a m dò kiếm hồn thiên cho cao khiêm thủ lao mười triệu có thể giải khai kiếm hồn thiên cho cao k i ê m một trăm triệu linh tệ thủ lao đưa cho thủ lao phương thức cũng đều biết rõ ràng cao k i ê m đối với cái này tự nhiên không có dị nghị một trăm triệu linh tệ cũng không phải tiền trinh đố ra chính là có tiền một chút xuất ra nhiều như vậy tiền mặt cũng là giật gấu và bay hắn đối với tiền nhu cầu không cao đương nhiên tiền tổng là càng nhiều càng tốt đỗ minh n g u y ệ t cầm tới t i ệ t thiên kiếm cũng không có làm trận trở mặt động thủ giết hắn chứng minh vị này nhân phẩm không sai phải biết thù lao thế nhưng là một trăm triệu linh tệ giết hắn liền có thể tiết kiệm như thế một số tiền lớn đổi lại một cái hơi tâm nhân điểm khẳng định liền độc thủ cao k i ê m chỉ có thể nói đỗ minh nguyện nhân phẩm tốt không có tự tìm được chết cao k i ê m tại lam giang thành ở một đêm kiến thức trong bóng đêm màu làm trường giang mỹ cảnh xe ngập nước sông tại thâm trầm trong bóng đêm như là lưu chuyển tinh hà linh động phiêu miểu kỳ nguyễn mỹ lệ đại giang cùng thành thị chiếu giỏi càng là đẹp không sao tà xiết chỉ này c ả n h đẹp liền chuyến đi này không tệ ngày thứ hai cao k i ê m liền trở về thương lan thành chuyện này hắn đều không có cùng tiêu thanh phương nói những người khác càng là hoàn toàn không biết rõ tình hình đối với cao k i ê m t i nói kiếm hồn tiên cũng không có gì có thể nói bất quá là kiếm linh trắc n i ệ m cùng giới này phát tắc kết hợp mới có cái gọi là thần hồn đầu tiên một trăm triệu linh tệ đối với cao khiêm cũng không có gì đại dụng có thể lưu tại hắn trong trí nhớ chỉ có cái kia xanh đậm như ngân hà đại giang đối với cao khiêm tới nói đây bất quá là từ từ con đường nhân sinh bên trên một việc nhỏ sen giữa bên trong dòng sông thời gian nhộn nhạo lên một chút bọc nước nhưng là đối với đỗ minh n g u y ệ t tới nói đây cũng là nhân sinh biến đổi lớn vận mệnh chuyển hướng lam giang thành bộ phận quyền lực cách cục cũng sẽ từ một ngày này bắt đầu sửa bởi vậy đưa tới gọn sóng lại không ngừng hướng chung quanh bức s ạ n g cải biến không biết bao nhiêu vận mệnh con người cao k i ê m đối với cái này cũng không thèm để ý hắn cùng đỗ minh n g u y ệ t bất quá chỉ là thuê quan hệ đỗ minh n g u y ệ t dùng tiền hắn làm việc như vậy mà thôi những ngày tiếp theo cao khiêm vẫn là trước sau như một không hàng đầu không lạc hậu cùng p h ư ơ n g đại hải bảo chỉ cùng một cái tiết tấu một phương diện khác hắn tu vi lại tại cấp tốc tiến bộ không đến thời gian một năm cao khiêm đã đạt đến tứ phẩm tu vi vì thế hắn thậm chí ngưng kết ra đối ứng huyết đế huyết dương tinh tìm được bản mệnh huyết đế tinh để máu của hắn dương thần chỉ có tọa độ cũng tại giới này có chân chính căn cơ lấy huyết dương thần quan chuyển hóa tinh lực cũng liền trở nên dễ như chở bàn tay cao k i ê m tại huyết dương thần quang bên trên tạo nghệ cao thâm bậc nào nếu là hắn nguyện ý rất nhanh liền có thể đạt tới nhị phẩm tu vi chỉ là như thế ý nghĩa không lớn tại tứ tượng thiên bên trong hắn phải sâu nhập lý giải tinh lực nhất định phải một bước một cái dấu chân tuyệt không thể đi quá nhanh nhị phẩm lực lượng đối với hắn cũng không có gì trợ giúp cái này trong quá trình tu luyện huyết dương thần quang hoàn thành bản thổ hóa chuyển biến hiện tại hoàn toàn có thể xưng là huyết tinh thần quang chỉ là như vậy xưng hô bên trên cải biến hoàn toàn không cần thiết cao k i ê m đối với tinh lực lý giải mới có thể ngưng kết ra mệnh tinh huyết dương tinh huyết dương tinh xuất hiện hoàn toàn che giấu kim cương thần lực trải qua ngưng kết bản m ệ n h tinh thần đôi này cao khiêm tới nói là một cái cực kỳ tốt bảo hộ đến loại cảnh giới này kỳ thật thì tương đương với thái hoàng thiên tu vi kim đan đ ặ t ở tứ tự tiên đều là cao thủ lợi hại tại thương lan thành nội t ứ phẩm tu giả có thể đếm được trên đầu ngón tay cao khiêm ngưng tụ thành huyết dương tinh sau đem huyết dương thần ý tản phiến lấy ra luyện chế lại một lần trong tay hắn còn có nam cực tinh đế giáp cùng sao bắc cực thần lần cái này hai kiện đều là đỉnh cấp thập gia pháp khí tại thái hoàng thiên trong chiến đấu hai kiện pháp khí này hoàn toàn không phát huy ra tác dụng cao khiêm liền thu lại đi vào tứ tự thiên cái này hai kiện đối ứng tinh lực pháp khí coi như thật chính năng phát huy tác dụng bất quá hai kiện pháp khí cuối cùng cùng giới này tinh lực cũng không m ư ờ phần phù hợp cao k i ê m lấy huyết dương thần y tàn t h i ế n làm căn cơ lấy huyết dương tinh là trung tâm dung hợp sao bắc cực thần luân cùng nam cực đế tinh g i á c luyện chế lại một lần huyết dương thần y lý thần y này hoàn toàn phù hợp giới này tinh lực đối ứng trong hư không huyết đế tinh phi thường cường đại mặc dù còn xa không kịp huyết dương thần y toàn thịnh thời khắc nhưng cũng hơn xa tiệt thiên kiếm loại hình pháp bảo cái này huyết dương thần y bình thường liền hóa thành một viên xích hồng huyết sắc chất nhận beo tại cao k i ê m trên tay đến một bước này cao khiêm thân thể này mới tính có chân chính phòng thân pháp khí c h ỉ đủ để ứng đôi thương lan thành các loại biên cố cao khiêm tại cuối năm thời điểm đi cây cân tư lấy được thất phẩm chứng nhận tiêu thanh vương biết tin tức này sau cao hứng dị thưởng nàng đợi liền một ngày này tiêu ra cuối năm gia tộc đại hội tiêu thanh vương mang theo cao khiêm tham gia nhìn thấy tiêu thanh vương cùng cao khiêm tay trong tay xuất hiện từ trên xuống dưới tiêu ra đều rất khiếp sợ vị này tiêu ra hoa hồng thế mà lựa chọn một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật trong đám người một người nam tử sắc mặt có chút âm trầm hắn nói khẽ với bên cạnh lao nhân nói chuyện gì xảy ra tiêu thanh phương chính là vì gia hỏa này liên tục cự tuyệt cầu hôn của ta lao nhân khẽ n h ư mày nàng không thích ngươi vậy thì có biện pháp gì nàng tử âm trầm cười lạnh nàng để cho ta không cao hứng nàng cũng đừng hỏng tốt hơn Chương 603, tiêu ả i thanh đánh ôm thật chặt cao khiêm cánh tay hai cái mắt to lập loẹ tỏa ánh sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ nàng năm nay mười bốn tuổi vừa mới trở thành h à i tử biến thành thiếu nữ đã có chính mình thẩm mỹ nhìn thấy một thân thẳng trang phục chính thức màu đen cao khiêm tiêu thanh ánh liền bị triệt để m ê hoặc đã lớn như vậy nàng đều chưa thấy qua xuất sắc như thế nam tự anh tuấn quả thực là trong m ộ n g của nàng tình nhân tiêu thanh phương đối với cái này thân mội mội rất thương yêu nhìn thấy mội mội cùng cao khiêm rất thân cận nàng cũng rất vui vẻ cao khiêm tâm tình cũng không sai người tiêu g i a đối với hắn đều tương đối lấy phép b ấ t quá cất dấu quá nhiều xem kỹ khó tránh khỏi có chút không thú vị người trưởng thành chính là như vậy luôn là có quá nhiều ý nghĩ quá nhiều tính toán cũng may tiêu thanh phương phụ mẫu đối với hắn tương đối khắc khí c h ỉ ít mặt ngoài có thể không có trở ngại cao k i ê m có thể nhìn ra hai vị này kỳ thật trong lòng chẳng phải cao hứng chỉ là tiêu thanh phương tài năng xuất chúng tại tiêu g i a trong thế hệ này là hàng đầu tiêu thanh phương phụ mẫu đối với nàng cũng không có quá mạnh lực khống chế đối với cái này cao k i ê m kỳ thật đã sớm chuẩn bị ra thế bên trên không tương đương chính là sẽ có vấn đề như vậy nếu như hắn lộ ra tứ phẩm tu bi người ở chỗ này khẳng định không ai dám nói cái gì chỉ là như thế lại sẽ dẫn phát vấn đề mới người tiêu g i a sẽ đem hắn cho rằng một thanh lợi kiếm buộc hắn là tiêu g i a tranh đoạt càng nhiều lợi ích cao k i ê m đương nhiên có thể cự tuyệt nhưng hắn lao bà là người tiêu g i a hắn muốn xử lý tốt cùng người nhà mẹ đẻ quan hệ nhất định phải làm tốt cân bằng cùng hành hạ như thế còn không bằng dùng hiện tại trạng thái ở chung hắn b ấ t việc người tiêu g i a cũng sẽ không có phiền phái gì nhiều nhất là trên tâm lý đối với hắn có chút ưu thế cao k i ê m gặp quá nhiều hắn lựa chọn tiêu thanh phương cũng là bởi vì tiêu thanh p ư ơ n g không sai các phương diện đều thích hợp về phần người tiêu da nghĩ như thế nào không quá quan trọng hắn cũng không cần tại tiêu g i a cái này thu hoạch được tán thành tại tiêu thanh oánh tiêu thanh phương tỷ bội dẫn dắt b ê n d ư ớ i cao khiêm bái kiến tiêu g i a lao thái quân tiêu lao thái quân là t ứ phẩm cao thủ cũng là tiêu g i a có thể p h ồ n b ì n h thịnh vượng căn bản vị này niên kỷ nghe nói hơn một ngàn tuổi cùng tiêu thanh phương kém lấy hơn mười lời mặc dù tiêu thanh phương là lao thái thái nhất hệ này hậu nhân từ huyết thống đã nói song phương gần như không thể xem như thân thích vị này lao thái quân tóc t r ắ n g sơ diện mục hiền lành nhìn xem tựa như bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ trong đôi mắt thần quang sáng lời cao khiêm nhìn xem vị lao thái thái này cũng rất có cảm、khái. hắn tuổi thật so lão thái thái lớn gấp mười lần nguyên bản tại thần hồn phương diện lưu lại khắc sâu thời gian đ ấn ký dung mạo của trẻ sinh mệnh lực cũng đã già ả yếu trải qua thời không thiên luân tẩy luyện trên thần hồn thời không ấn ký đều bị tẩy sạch hắn có thể còn trẻ như vậy không chỉ là trên thân thể của trẻ mà là trạng thái tinh thần bên trên tuổi trẻ còn nguyện ý cùng tiêu thanh phương yêu đương còn có thể hưởng thụ bản năng của thân thể cao khiêm bây giờ nghĩ lại đây là chuyện tốt bằng không hắn hiện tại so tiêu lão thái quân còn già nào có tâm tư cùng tiêu thanh phương cùng nhau chơi đùa một người nam nhân không thích nữ sắc vậy hắn liền giả thật rồi hoàn toàn đánh mất sinh hoạt niềm bùi thú đối với tu giả t i nói cũng là như thế ngay cả cơ bản nhất sinh mệnh bản năng đều đã mất đi thế giới cũng liền ảm đạm p hai mở cao k i ê m cho tiêu l á o thái quân đưa kiện tiểu lễ vật đỗ minh nguyệt đưa cho hắn một viên làm nước sông ngọc c ấ n trường phi thường phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã rất có phẩm bị tiêu l á o thái quân nằm chắc bên dưới con dấu trên mặt ý cười càng đậm hiển nhiên là thật sự là có chút ưa thích tiểu lễ vật này nàng cũng thật thưởng thức cao k i ê m loại kia thong dong siêu giật khí độ thật phi thường có mị lực hơn xa ở đây một đám tục nhân nàng lôi kéo cao k i ê m tiêu thanh vương nói một hồi, trên thái độ có chút thân cận tại một đám tiểu đối bên trong tiêu thanh phương cùng cao khiêm hiển nhiên thu được lao thái thái đặc thù chiều cố lao thái quân làm tiêu g i a trung tâm tự nhiên là tất cả mọi người c h ú mục tiêu điểm nhìn thấy lao thái thái đối với cao khiêm tựa hồ có chút thưởng thức điều này cũng làm cho từ trên xuống dưới tiêu g i a đều có chút ngoài ý muốn không rõ cao khiêm cái này không có quyền không tài cô nhi làm sao lại đạt được lao thái thái ưu ái bất kể nói thế nào lao thái thái cách nhìn trọng yếu vô cùng nàng nếu cảm thấy cao khiêm không sai những người khác chính là có ý nghĩ gì cũng liền không dám lại nói tiêu thanh phương càng là nét mặt tươi cười như hoa nàng không sợ khác chính là sợ lao thái thái không hài lòng cao khiêm vì thế nàng còn sớm đi cầu lao thái thái từ hôm nay tình huống đến xem lao thái thái cũng không phải là đơn thuần cho nàng mặt mũi là đối với cao khiêm thật rất thưởng thức hoàn toàn chính xác cao khiêm chính là có nữ nhân viên bất luận lớn tuổi tuổi c o n nhỏ đều sẽ đối với cao khiêm rất thưởng thức tiêu g i a tiệc tối rất trọng thể không chỉ là có người tiêu g i a còn có tiêu g i a thân bằng bạn cũ sinh ý đồng bạn trở chút thấy qua lao thái thái tiêu thanh phương liền muốn mang theo cao khiêm đi gặp những n à y tiêu g i a các phương nhân vật bao quát tiêu g i a sinh ý đồng bạn trình diện rất nhiều người đều là thương lan thành có mặt mũi đại nhân vật tiêu thanh phương tại trả ma tư làm hơn mười năm đã bước vào thương lan thành quyền lực thượng tầng cùng những đại nhân vật này cũng thường xuyên liên hệ mang theo cao khiêm cùng đám người này khách sáo phi thường thuần t h ụ ban g thúc thúc thế anh minh tiêu thanh phương n h i ệ tình t c h à o mời nàng gửi cho cao khiêm giới thiệu bàn g thúc thúc là chị an tư phó ty trưởng thế anh minh làm tinh giáp phối kiện sinh ý phi thường lớn đây là bạn trai ta cao k i ê m thanh vân đạo viện làm giáo sư tại tiêu thanh phương hoạt động bên dưới cao k i ê m từ huấn luyện viên lên tới phó giáo sư đến cấp bậc này cùng tầng dưới chót huấn luyện viên liền có to lớn giai tầng trích lệnh nói ra liền tương đối có mặt mũi bang an ha ha cười một tiếng tuổi nhỏ anh tài cùng chất nữ thật sự là trai tài gái sắc trời tạo một đôi hắn lại có chút cảm khái nói ra ta lần thứ nhất gặp ngươi là của ngươi tiệc đầy tháng chỉ c h ư ớ c mắt ngươi đều muốn thành ra thật sự là thời gian như nước chạy a bảng an mấy chục năm này vẫn luôn tiêu ra hợp tác song ư ơ n g gia tộc mặc dù vụ trộm có các loại cạnh tranh mặt ngoài quan hệ vẫn còn có thể duy trì được một bên bàng thế anh cười khổ nói mặc kệ ngươi không cho ta cao h u y n h chính là so ta đẹp trai à ta thật không so được tiêu thanh phương c ư ờ i khẽ chúng ta một nhỏ liền người là tình như minh muội không có cách nào nàng nói đầu giúp vào cao khiêm trên bờ vai bạn trai ta chính là so người đẹp trai một chút xíu cao khiêm mỉm cười nơi này cũng không cần hắn nói chuyện ở đây trong nhiều người như vậy mặt chính là cái này b ằ n g thế anh đối với hắn á c ý s â u nhất nay sẽ lại biểu hiện như thế thành khẩn hào phóng không thể không nói đứa trẻ này vẫn rất hội diễn có thể khống chế tốt cảm xúc cũng có thể đem ý nghĩ giấu rất sâu b ằ n g thế anh biểu hiện phi thường hữu hảo hắn còn nhiệt tình cùng cao khiêm trao đổi phương thức liên lạc ước định về sau uống rượu với nhau tiêu thanh phương mang theo cao khiêm dạo qua một vòng đem các phương nhân vật đều chiếu c ố đến lúc này mới mang theo cao khiêm đi tính thất nghỉ ngơi tính thất cửa sổ là đơn mặt pha lê xuyên thấu qua pha lê có thể nhìn thấy đại s ả n h náo nhiệt cảnh tượng tiêu thanh phương chỉ vào chuyện trò vui vẻ b ằ n g thế anh cho cao khiêm nói ra khiêm ca ngươi phải cẩn thận b ằ n g thế anh người này lòng dạ chật hẹp tính tình nhân tản lại tham lam hắn mời ngươi ăn cơm uống rượu ngươi tuyệt đối lừng đi nhất định có hố cao k i ê m gật đầu ta biết tình trường kẻ thất bại làm sao lại thích ta người thắng này a ngươi biết liên tốt tiêu thanh phương lại có chút đắc ý nói ra người theo đuổi của ta có thể nhiều nhưng ta chính là thích ngươi người xinh đẹp như vậy khẳng định nhận người ưa thích cao k i ê m mỉm cười nói kết hôn c ù n g ngươi ngươi những người theo đuổi kia có thể hay không thuê sát thủ giết ta à bọn hắn dám tiêu thanh phương vỗ nhẹ nhẹ bên dưới cao k i ê m lực cái gì giết ta giết đám người này coi như kiêu hoành bạn hỗ một chút cũng không dám đối với chúng ta làm loạn nàng sợ cao k i ê m thật lo lắng lại kiên nhẫn giải thích nói các nhà quan hệ cũng không tệ có cộng đồng lợi ích không đến mức vì một chút nam nữ tư tình liền độc thủ vậy được chuyện gì chương sáu trăm linh ba giải quyết vấn đề hai chương sáu trăm linh ba giải quyết vấn đề hai thống chi lao thái quân thân thể tốt như vậy ai dám làm loạn tứ tượng tiên nhị thập b ắ t tú là một tổ chức khổng lồ hệ thống có lịch sử đã lâu truyền thừa có cực mạnh trật tự thương lan thành trong lòng túc ba mươi sáu trong thành địa vị không cao nhưng cũng không phải ngoài vòng pháp luật c h i địa có thể làm loạn đương nhiên thế giới của tu giả dù sao cũng là thực lực vi tôn tiêu ra có thể tại thương lan thành trở thành đại tộc cũng là bởi vì tiêu lao thái quân tọa chấn chỉ cần tiêu lão thái quân không có gì bất ngờ xảy ra tiêu g i a liền có thể cùng các nhà bảo trì ổn định hữu hảo quan hệ cao khiêm gật gật đầu tiêu thanh phương nói không sai nhưng nàng có chút quá coi thường nhân tính ác độc dù sao vẫn là quá trẻ tuổi cao khiêm đương nhiên không sẽ cùng tiêu thanh phương nói những này loại đạo lý này rất đơn giản lại cần mạo d a o hơn mới có thể để cho người nhớ kỹ chỉ là giảng đạo lý không có ý nghĩa gì nói tóm lại lần này biểu diễn hay là rất thành công đã thu được tiêu g i a sơ bộ tán thành cũng không bị đến cái gì làm có dễ về phần bằng thế anh không đáng giá nhắc tới tiệc diệu qua đi cao khiêm làm tiêu ra một thành viên buổi tiếp tiêu thanh phương đem những khách nhân đều đưa tiễn tiêu thanh phương lúc đầu muốn cho cao khiêm tại tiêu ra ở dù sao có rất nhiều p h ò n g khách cao khiêm lại cự tuyệt song phương chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ lần thứ nhất chạy tới liền ở lại có chút quá mạng mội tiêu thanh phương mặc dù không cảm thấy có cái gì nhưng vì cao khiêm suy nghĩ nàng hay là để lái xe đem cao khiêm đưa trở về thiên an đại hạ tầng cao nhất có hồ bơi lộ thiên có toàn cảnh xem sao phòng chỉnh thể phong cách phi thường hào hoa xa xỉ vàng thế anh ngồi tại bên bệ bơi trên ghế nằm lại dương dương nhìn xem sóng nước bên trên phản chiếu lư quang những lưu quang này có thành thị ánh đèn cũng có trên trời tinh quang lúc trước vì tu kiến tòa này bể bơi cũng là tốn hao to lớn trong bể bơi nước đều là dùng dưới mặt đất mấy ngàn dặm chỗ sâu nước linh t u y ể n trong bể bơi càng có pháp trận khổng lồ có thể dẫn động chu thiên tinh lực tòa này trên sân thượng tu kiến hết t h ả y cũng không phải là vì hưởng thụ càng nhiều cũng là vì tu luyện đáng tiếc bởi vì thiên tư có h ạ n đặt tới thất phẩm đã là hắn cực h ạ n trừ phi về sau có cái gì nghịch thiên cơ duyên nếu không cơ hồ không có khả năng tấn cấp lục phẩm bằng thế anh cũng đã sớm tuyệt phương diện này suy nghĩ hắn ngược lại truy cầu t i tài q u thế hắn coi trọng tiêu thanh phương chủ yếu cũng là bởi vì mang theo thiên phú bất phảm dạng này nữ nhân thu hồi lại đợi sau cũng có thể sinh ra một thiên tài đến tiêu thanh phương bản thân cũng có được to lớn giá trị bằng thế anh tại tiêu thanh phương trên thân đã hạ không ít công phu nghiên cứu đối phương yêu thích tìm các loại cơ hội rút ngắn tình cảm cho mình ngụy trang ra nhiệt tình người hào phóng thiết trở chút thế nhưng là tiêu thanh phương chính là không ăn hắn một bộ này hắn không có tay coi như xong tiêu thanh phương lại lựa chọn tiểu nhân vật tạo k i ê m trừ dáng dấp cái mắt lại không có cái gì ưu điểm cái này cùng hắn tuyển nữ nhân xinh đẹp đi ngủ không phải một dạng nhìn thấy cao khiêm một khắc này bàng thế anh cảm giác mình nhận lấy to lớn m ũ đ ủ n h ư n g hắn tâm tư sâu cũng không có biểu lộ ra thậm chí chủ động cùng cao khiêm giao hảo m u ố n l i ế t cao khiêm đều không cần tự mình động thủ hắn có một nghìn c h ủ n g biện pháp hủy tiểu từ này phục d ụ n g mê nguyễn đ a n dược tìm tinh thông s á n nữ bí thuật nữ tu hút khô hắn tiên thiên bản nguyên dẫn dụ cao khiêm đi đánh bạc chờ chút người làm sao có thể không có nhược điểm chỉ cần đi đảo b ó c liền sẽ phát hiện người toàn thân đều là nhược điểm bàng thế anh mười phần tự tin đối với thúc thúc bàng an nói ra một cái tầng dưới chót đứng lên dân đen tùy tiện dùng chút gì thủ đoạn liền có thể để hắn bạn k i ế p bất phục bàng an n ế u mày ngươi làm gì khi cái tên xấu xa này sợ cái gì từ trên xuống dưới tiêu ra đều trướng mắt cao khiêm ta giết chết cao khiêm bọn hắn còn muốn cám vơ ta bàng t h ề anh không quan trọng nói ta tiến tới đường t y ệ n nếu không làm một ít chuyện sinh hoạt cũng quá nhàm chán được chưa ngươi chú ý phân tức bất luận làm sao không có thể trực tiếp độc thủ bàng an đối với cao khiêm cũng không thèm để ý hắn để ý là tiêu ra hắn bàn giao nói không cần cho tiêu ra lưu lại m ư cớ còn có tiêu thanh p ư ơ n g tính tình kỳ thật rất cương liệt ngươi giết chết nam nhân của nàng nàng rất có thể sẽ trả thù ngươi tiêu thanh phương chính là cái lục phẩm nàng còn không có tư cách đột phá trật tự trả thù ta b à n g thế anh khinh thường cười lạnh ta chính là muốn để nàng ở ta thận thấu xương lại không làm gì được ta đó mới thống khoái bàng a n lắc đầu hắn không thích loại này không có ý nghĩa lâu khí bất quá b à n g thế anh muốn đi làm cũng không có gì hắn suy nghĩ một chút nói ra tiêu thanh phương là đối với gia chủ vị trí có gia tâm lúc này mới tuyển cái không có gia thế bối cảnh người chính là nàng có gia tâm nàng mới sẽ không làm loạn hết lần này tới lần khác nàng là thật ưa thích nam nhân kia ha ha ha bằng thế anh đắc ý cười to ta thế nhưng là đem nàng nhìn t ấ u bàng minh cười vui vẻ như vậy không biết có chuyện tốt gì nói đến để cho ta cũng nghe một chút ngay tại bàng thế anh cười đến đắc ý nhất thời điểm tại phía sau hắn đột nhiên có người nói chuyện người này thanh âm trong sáng sạch sẽ, sẽ lại dẫn một loại không nói ra được ôn hòa từ tính bàng thế anh tiếng cười im b ặ t mà dừng hắn cảm thấy thanh âm này rất quen thuộc đặc biệt giống cái kia cao khiêm hắn đột nhiên đứng lên q u a y người liền thấy một thân trang phục chính thức màu đen cao khiêm tiếu ngâm ngâm đứng tại đó bàng an cũng nhìn thấy cao khiêm hắn hòa khí trên khuôn mặt hơi mập lộ ra vẻ kinh ngạc cao k i ê m hắn có chút khó tin mà hỏi ngươi vào bằng cách nào nơi này là thiên an đại hạ tầng cao nhất cao ốc khắp nơi đều bố trí pháp trận phòng ngự nhất là tầng cao nhất nơi này càng là pháp trận phòng ngự trọng điểm phòng hộ vị trí chính là sợ có tu giả từ không trung xâm nhập cao ốc liền xem như tứ phẩm cao thủ cũng tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào sân thượng cao kiêm đối với bằng a n mỉm cười gật đầu thăm hỏi bằng thúc thúc tới b ộ i vàng không cùng ngại chào hỏi còn xin đừng nên trách h á n chuyển lại giải thích ta là từ phía trên bay xuống không có khả năng nơi này bố trí huyền mình c ự tinh trận đem bầu trời cùng bắt phương đều phong kín bằng ăn cao thanh nói ra bất luận kẻ nào đều khó có khả năng vô t h a n h vô tức xông tới dù một chút kỹ thuật thủ đoạn cao khiêm ôn lu nói liên quan đến đồ vật nhiều lắm trong thời gian ngắn nhưng lại giải thích không rõ ràng người như thế xông tới là có ý gì bàng thế anh trên mặt cũng lộ ra mấy phần thần trường cao khiêm cứ như vậy chui vào tiền đến khẳng định là không có hảo ý bọn hắn mới vừa rồi còn đang thảo luận như thế nào sửa trị cao khiêm cũng không biết cao khiêm nghe không nghe thấy bàng an cũng một mặt trịnh trọng nói cao khiêm chúng ta bàng ra cùng tiêu ra đời đời giao hảo quan hệ thân cận nhưng là người vô thanh vô tức chính là xông tới cũng quá thất lễ đích thật là thất lễ hai vị sẽ không tức giận đi cao k i ê m có chút ấy này nói ra ta nguyện ý v ì đạo này xin lỗi không biết tại sao cao k i ê m càng là lễ phép khắc k h í bàng an cùng bàng thế anh càng là bất an bàng thế anh chất vấn người khuya khoác xuống tới đến cùng muốn làm gì là như vậy ta cảm giác hai vị tốt với ta giống có chút không thích cao k i ê m lần nữa lộ ra khiêm tốn tiêu chuẩn lễ phép mỉm cười lần này tới chính là vì giải quyết cái này vấn đề nho nhỏ chương sáu trăm lẻ bốn không có ý tứ chương sáu trăm linh bốn không có ý tứ chương sáu trăm linh bốn không có ý tứ cao khiêm nói khinh mạng n h ạ t viết bàng an cùng bàng thế anh thúc cháu nghe tới lại như là kinh lôi bàng thế anh trầm mặt hỏi người muốn làm sao giải quyết vấn đề ai giữa người và người nhưng thật ra là rất coi trọng nhãn duyên lần đầu tiên nhìn xem không thích loại này cảm nhận sẽ rất khó cải biến cao khiêm trầm âm thanh thị thầm nói ra ta không có thời gian cũng không có tinh lực đi cải biến hai vị cảm nhận bất quá chỉ cần người đã chết tất cả cảm xúc cái nhìn cũng sẽ đi theo biến mất cao khiêm đối với bàng an bàng thế anh nghe răng mỉm cười hai vị đ ừ n g sợ ta cam đoan không có chút nào đau tử vong bản thân cũng không đáng sợ đương tử vong giáng lâm người liền sẽ quy về triệt để bình tĩnh chỉ bằng ngươi b à n g thế anh nhấn xuống trên cánh tay kim loại hộ giáp khối này hộ giáp cấp tốc mở rộng mở ra từng khối kim loại đen hộ giáp dán thân thể của hắn nối liền cùng một chỗ trong né mắt b à n g thế anh trên thân liền bao k h ỏ a một bộ màu đen tinh giáp trên mặt đều nhiều một khối hơi mở mặt nạ cao k i ê m cũng không có vội vã đậu thủ hắn kiên nhận chờ đợi bảng thế anh vũ trang bên trên tinh giáp màu đen tinh giáp là tối mở đồ trang ngực cánh tay chân các nơi hộ giáp đều hiện ra hình bầu g ụ c đô tinh giáp chỉnh thể phong cách mượn mà nội liễm huyền quy tinh giáp cao k i ê m nhận biết loại này tinh giáp có thể mang theo người trồng chất tinh giáp khởi động tốc độ rất nhanh có thể toàn phương vị bảo hộ tu giả thân thể nó phòng hộ năng lực tại thất phẩm tinh giáp bên trong số một số hai b ằ n g thế anh trên thân bộ này tinh giáp hiển nhiên là cao phối tại cổ tay hắn hai bên đều chứa lưu tinh vợ xỉ ẩn ba liên xạ nốt cơ loại này nỏ máy phát xạ dài gần tức đặc chế hợp kim tên nỏ tầm bắn cao tới trăm trượng có loại kinh khủng lực xuyên t ấ u tên nỏ bên trên còn có thể khắc chế phủ bắn phát trận gia chỉ các loại pháp lực n ỏ máy bên trong có thể tồn chữ ba trăm hai tên n ỏ có thể tại trong một dây liên xạ t r ă m phát tên n ỏ chỉ là lưu tinh liên xạ nô cơ chính là cấm dùng pháp ký nghiêm cấm tư nhân nắm giữ dựa theo quy định tất cả lưu tinh liên xạ nô cơ đều có số hiệu mỗi cái n ỏ máy người nắm giữ đều phải ghi tên đăng ký cao khiêm tại đạo viện gặp qua huyền quy tinh giáp thậm chí còn phá giải qua nhưng hắn lần đầu tiên thấy trang bị thêm lưu tinh liên xạ nô cơ tinh giáp không thể không nói tinh giáp đối với tu giả bình thường quá không hữu hảo một cái vũ trang tinh giáp tu giả có thể tùy ý giết chết trên trăm đồng cấp tu giả tinh giáp cũng có thể để tu giả vượt cấp chiến đấu giết chết người mạnh hơn cao k i ê m phi thường có hứng thú nghiên cứu huyền quy chiến giáp mặc dù hắn không quá ưa thích loại này mật mà tinh giáp phong cách bộ này tinh giáp vẫn như cũng là rất xuất sắc pháp lý tập hợp đông đảo cao cấp kỹ thuật vũ trang huyền quy tinh giáp bàng thế anh cũng nhiều mấy phần lực lượng hắn làm thất phẩm tu giả có huyền quy tinh giáp đủ để chém giết lục phẩm tu giả thậm chí có thể chém giết ngũ phẩm tu giả có tinh giáp cũng không có tinh giáp trên lệ thật sự là quá lớn cao k i ê m dạng này tầm dưới chót tu giả nào có biết tinh giáp chân chính lợi hại thật sự cho rằng tu hành điểm mỹ thuật liền có thể làm loạn. bàng thế anh cười lạnh đối với cao khiêm nói ra ta sẽ không giết n g ư ơ i ta lại đánh gãy ngươi tử chi đem ngươi đưa đến tiêu g i a ta ngược lại muốn xem xem tiêu g i a sẽ làm như thế nào nói rất đẹp tinh giáp cao khiêm lễ phép tính tán thưởng một câu hắn còn nói thêm bàng huynh ngươi không cần kích động như thế càng không cần p h ấ n nộ hắn thành khẩn đề nghị tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng ngài tốt nhất làm điểm có ý nghĩa sự t ì n h nói điểm có ý nghĩa lời nói bàng thế anh nhịn không được hắn dẫn động mi tâm chỗ sâu mệnh tinh cùng tinh giáp trung xu thành l ậ ổn định c ộ n minh tại hắn thần ý thôi thúc giới trên cánh tay trái lưu tinh nỏ máy phát chận bị kích phát sau một khắc ba t r ă n mai tên nọ liền sẽ như cùng phong bạo vũ giống như trút xuống ra ngoài trên miệng hắn nói dễ nghe muốn lưu cao khiêm một mạng trên thực tế hắn hoàn toàn không có ý nghĩ này một cái năng thần không biết quỷ không hay chui vào sân thượng trọng địa địch nhân quá nguy hiểm nếu để cho cao khiêm còn sống về sau hắn đi ngủ đều muốn mở to một con mắt bằng thế anh yên lặng thôi phát tinh g i á c tại cao khiêm trong mắt liền như là trong suốt bình thường hắn có thể nhìn thấy tinh g i á c bên trong tinh lực lưu chuyển nhìn thấy pháp trận bị kích phát nhìn thấy bằng thế anh mệnh tinh đang nhấp nháy ngay tại lưu tinh nọ máy bị kích phát thời điểm cao khiêm trong mắt huyết sắc thần quang lóe lên một cái huyết dương thần quang hóa thành đao ý xuyên phá tinh g i á p phòng hộ tinh chuẩn chạm tại bảng thế anh mệnh tinh bên trên bảng thế anh tu luyện bốn mươi năm mới ngưng kết m ệ n h tinh như vậy y mắng vỡ nát cùng một chỗ tinh lực vận chuyển im bặt mà dừng huyền quy tinh g i á p mặt ngoài nổi lên một tầm thâm v tinh quang cũng c ấ p tốc cảm đậm đi bảng thế anh đứng tại đó không nhúc đích thân thể của hắn không có bị thương tổn có thể thần hồn lại nhận lấy trí mạng trọng thương cao k i ê m tu vi b ự c nào lấy huyết dương thần quang hóa thành vô tướng nào cũng không phải bảng thế anh có thể ngăn cản bảng thế anh trong mắt linh quang dần dần tan g ã con người từ từ k u y ế t trương hắn biết mình phải chết nhưng lại không biết chính mình chết như thế nào trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không cắm lòng hắn cố gắng nhìn về phía cao k i ê m hy vọng có thể từ cao k i ê m cái tia thu hoạch đến đáp án cao k i ê m lễ phép ôn hòa mỉm cười thành hắn k h u ế t tán trong con mắt với cùng một hình ảnh bang an lập tức phát hiện chất tử dị thường hắn không thể tin sờ soạn một cái chất tử đối phương đụng một cái t ứ c độ bang an tâm lý một mảnh lạnh b ư ớ c hắn ở một bên chừng to mắt nhìn xem đều không có thấy rõ chất tử là thế nào chết hắn sờ lấy trên cánh tay dắt tay do dự một chút hay là không dám thôi phát đi ra cháu hắn đã, đã chứng minh bộ này h u y ề n vi trồng chất tinh g i á p không có chút nào tác dụng bảo vệ trước mắt g á i này tầng dưới chót xuất thân cao khiêm tu vi của nó không biết đạt đến cấp độ gì ngũ phẩm không đối ít nhất là tứ phẩm chỉ có tứ phẩm mới có thể không lấy tinh g i á p t h i t r i ể n ra mạnh mẽ như thế đ i năng bang an mặt mũi tràn đầy đ á n g chất nhìn xem cao khiêm các h ạ chúng ta không oán không k i ự u n g à i vì cái gì thống hạ sát thủ cao khiêm cải chính cũng không phải là không oán không k i ự u là hai vị đối với tâm ta tồn ác ý ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ cũng bởi vì chúng ta trong lòng còn có ác ý ngươi liền muốn giết chúng、ta. bang an không muốn chết hắn muốn cùng cao khiêm nói rõ đạo lý hắn lại bổ sung liền xem như có ác ý cũng là cháu ta đối với ngài bất mãn không có quan hệ gì với ta cao khiêm có chút đồng tình nhìn xem bàng an bàng thúc thúc ta đối với ngài rất tôn kính cũng không muốn cùng ngài đạo thủ thế nhưng là bầu không khí đều đến cái này ngài không chết không quá phù hợp bàng an có chút phẫn nộ người giết bàng thế anh còn nói đến không giết ta lại là cái gì đạo lý loại chuyện này còn muốn g i ả n g đạo lý cao khiêm lắc đầu kỳ thật không có gì đạo lý ta có rất nhiều loại giải quyết phiền phức biện pháp nhưng ta chính là muốn lựa chọn phương thức đơn giản nhất bàng thúc thúc đây chính là mệnh a ngươi có thể làm sao đâu b a n g an ôn hòa trên mặt trở nên dị thường dữ tợn hắn nghiêm nghị nói ra n g ư ơ i giết ta chính là cùng bảng gia khai chiến chúng ta ông tổ nhà họ bảng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ cảm ơn ngươi nhắc nhở ta sẽ đi tìm các ngươi lão tổ cao k i ê m rất quan tâm mà hỏi cuối cùng ngài còn có di ngôn gì nếu như không có xin mời lên đường đi b a n g an nghe ra k h ô n g ổn hắn tay trái khé động liền muốn phát động pháp khí cao k i ê m trong đôi mắt huyết quang c h ấ p động huyết dương thần quang hóa thành vô tướng đao đã xuyên thấu hư không chém chết bảng an thần ổn bàng an gây người tại chỗ trong mắt linh quang dần dần tiêu tán cuối cùng thân thể lay động ném tới phía sau trong bể bơi cao khiêm đi đến b ả n g thế anh bên người hắn nhiều hứng thú mở ra huyền quy tinh giáp nghiên cứu một hồi vật liệu cùng pháp trận loại này pháp khí cấp thấp thiết kế lại như thế nào tinh d i ệ u với hắn mà nói cũng chỉ là cái thú vị đồ chơi đem tinh giáp các bộ phân tách cởi xuống cao khiêm rất nhanh liền hiểu do nó nội bộ thiết kế bao quát các loại pháp trận sau đó cao khiêm liền đem tinh giáp lần nữa lắp g i á p bên trên hắn hiện tại ủy vào thân phận mình không làm được giết người đ o ạ bảo hoạt động mấu chốt là những vật này cấp quá thấp cũng không đáng đến đoạt cao k i ê m đi vào trên ghế nằm toa hạ tại vị trí này quan sát tinh không cách đó không xa bể bơi thủy quang lưu t r u y ề n để thâm thủy tinh không nhiều hơn mấy phần linh động biến hóa không thể không nói thiết kế này phi thường xào rượu lại dung hợp các loại p h á p trận thận lực đem tinh lực hội tụ trên sân thượng cho dù là tư chất thường thường ở chỗ này tu luyện cũng có thể thu hoạch được nhất định thành t ự u cao k i ê m tại cái này nằm không sai biệt lắm mười phút đồng hồ liền thấy mấy đạo lưu quang t ừ trên trời giáng xuống lao giả dẫn đầu một thân màu bạc tinh giáp sau thắt lưng cải lấy trường kiếm hắn không có mang mặt nạ lộ ra hai đạo tuyết trắng kiếm mi không thể không nói lão đầu này dáng dấp vẫn rất văn chính thậm chí có mấy phần quang minh lẫm liệt khí thế sau lưng lão giả là hai tên trung nhân nhân đều là ánh mắt âm trầm tinh lực đồng hậu d à y đặc lục phẩm cao thủ cao kiêm không biết mấy người này nhưng hắn có thể nhìn ra lão giả là t ứ phẩm tu vi thương lan trong thành t ứ phẩm tu vi cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên lão giả này tất nhiên là ông tổ nhà họ b à n g nhìn n i ê n kỷ nhưng so sánh tiêu ra lão thái quân rất nhiều hẳn là có hai nghìn tuổi cao kiêm đợi tại cái này không đi các loại chính là vị này hắn không thích phiền p ư ớ c nếu độc thủ liền cùng nhau đều giải quyết một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ông tổ nhà họ b à n g ánh mắt đảo qua hai bộ thi thể hắn liếc mắt liền nhìn ra hai bộ thi thể không có bất kỳ cái gì ngoại t h ư ờ n g hẳn là thần hồn bị tru d i ệ t nhất làm cho hắn bất an là cao k i ê m biểu hiện ra tư thái ngồi ở kia tựa như ngồi tại nhà mình một dạng nhẹ nhõm tự nhiên nhìn bộ dạng này chính là người này giết hắn nhà văn bối giết người còn không đi thản nhiên chờ ở cái này cũng không biết là tự tin hay là cuộc vọng cao k i ê m đứng người lên đối với ông tổ nhà họ vàng mỉm cười gật đầu thăm hỏi bạn bội hỏi một câu ngài là ông tổ nhà họ vàng ông tổ nhà họ vàng trầm giọng nói ra ta là b ằ n g nghĩa ngài tốt ta gọi cao k i ê m cùng các ngài hai cái v ă n bối có chút mâu thuẫn chỉ có thể ra hạ sách này cao k i ê m ôn lu nói l a o tổ ta đối chuyện không đối người hy vọng ngài chớ có trách ta lao đầu b ằ n g nghĩa giận dữ có ý tứ gì ngươi còn muốn cùng ta đọc thủ thật có l ỗ i tha thứ ta vô lễ ta nho nhỏ vốn nắn một chút không phải đọc thủ mà là giải quyết ngài cao k i ê m khẽ gật đầu ra hiệu vì chính mình có chút không lễ phép nói biểu thị ra ấy n ấ y chương sáu trăm linh năm địa chấn một chương sáu trăm linh năm địa chấn một chương sáu trăm linh năm địa chấn bảng nghĩa sống hai nghìn tuổi cái gì chưa thấy qua trên mặt hắn đều là nộ khí trong lòng lại hết sức tỉnh táo đối phương lớn lối như thế hoặc là có lực lượng hoặc là đầu góc không tốt lắm coi như đối phương đầu góc không tốt cũng nên biết tứ phẩm tu giả lợi hại b à nghĩa n g nhìn không thấu cao khiêm tu vi cái này rất kỳ quái tu luyện tinh lực tu giả thể nội mệnh tinh nuôi thời mỗi khắc đều tại cùng trên trời bản mệnh tinh thần c ộ n minh thông qua loại này tinh lực c ộ n minh rất dễ dàng phán đoán tu giả cấp độ thất phẩm phía dưới tu giả tinh lực c ộ n minh hỗn loạn mà không ổn định đều không đáng phải đi quan trắc Đến lục phẩm. tinh lực cộng minh đã hướng tới ổn định có thể bày biện ra tinh hoàn hiệu ứng tu giả cùng tinh thần cộng minh tinh lực sẽ ở tu giả chung quanh thân thể hình thành hình khuyên tinh lực cận sóng cũng chính là một loại cộng minh l ự c t r ư ờ n g dễ dàng cho lý giải đều sẽ trở thành tinh lực vòng tu vi càng cao tinh lực vòng càng nhiều thông qua đối với tinh lực vòng phán đoán đối phương tu vi gần như không sẽ có cái gì sai sót tại cao khiêm trên người có tinh lực lưu chuyển lại dị thường bị mở tựa như là một đoàn lơi khói hoàn toàn không có tinh lực vòng đặc thù bảng nghĩa xưa nay chưa bao giờ gặp dạng này tu giả trong lòng của hắm cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận cao k i ê m cũng đang quan sát bảng nghĩa đây là hắn đi vào tứ tượng thiên đối chiến cái thứ nhất tứ phẩm tu giả từ tu vi trên cấp độ nói bảng nghĩa cùng hắn huyết dương thần quang đồng cấp bảng nghĩa mi tâm chỗ sâu mệnh tinh phi thường sáng tỏ cùng trên trời bản bệnh tinh thần liên hệ vô cùng ổn định loại này ổn định liên hệ cũng không có bất luận cái gì trực tiếp con đường mà là thông qua huyền diệu tinh lực cộng minh bảng nghĩa chung quanh thân thể tinh lực từng vòng từng vòng như vòng giống như có thứ tự sắp xếp tạo thành một cái phức tạp kín đáo tinh lực trận tại bảng nghĩa bên cạnh hai vị t ù tùng cũng chỉ có ổn định vài vòng tinh lực vòng không cách nào chân chính tạo thành tinh lực trận lục phẩm cùng tứ phẩm ở giữa t r í n h lệnh thật sự là quá lớn cao kiêm cũng không có b ộ i vã độc thủ trải qua thời không thiên luân tẩy luyện tính mạng hắn trở lại tuổi trẻ trạng thái nhưng hắn vạn nằm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo trí tuệ lại đều hoàn chỉnh bảo lưu lại đến làm võ đạo đại tông sư ở phương diện chiến đấu hắn luôn luôn có tuyệt đối tự tin đừng nói nho nhỏ tứ phẩm chính là đối mặt nhất phẩm siêu phẩm cứng giả hắn cũng sẽ không có bất kỳ e ngại trần trờ đối thủ dù sao cũng là tứ phẩm có nhất định quan sát giá trị và nghĩa lại đã đợi không kịp trên bộ ngực hắn k ả m nặng huyền minh giáp bị kích phát màu đen huyền minh g i á p như nước chạy lan tràn toàn thân biến thành một bộ góc cạnh rõ ràng màu đen huyền minh tinh giáp bộ này tinh giáp tập hợp hiện đại tiên tiến nhất pháp t h u ậ t sử dụng đỉnh cấp chất liệu chỉ là phí tổn liền cao tới hơn hai tỷ huyền minh tinh giáp bình thường ngưng kết thành tam g i á p giả thuẫn bám vào tim bị kích phát sau huyền minh tinh giáp thể lòng vật liệu triển khai biến thành huyền minh tinh giáp hoàn toàn thái huyền minh tinh giáp trung tâm thiên cơ p h á t trận cùng bàng nghĩa mệnh tinh phù hợp có thể tại mệnh tinh khu động bên dưới tùy ý vận chuyển bàng nghĩa tự biết tu vi không thể nào tiến thêm một bước mấy trăm năm này đến toàn lực chế tạo bộ này huyền minh tinh giáp có bộ này tinh gi hắn sức chiến đấu thu được toàn phương vị to lớn tăng lên cao khiêm chăm chú đánh giá huyền minh tinh giáp phải thừa nhận cao giai tinh giáp chính là so đề giai tinh giáp xinh đẹp không chỉ là ngoại hình bên trên tinh xảo hoa mỹ mà là cao giai tinh giáp càng phù hợp thân thể cấu tạo phù hợp tinh lực vận chuyển quy luật phù hợp thời không này đủ loại phát tác bằng nghĩa trên người bộ này tinh giáp tại chỗ rất nhỏ cực kỳ quan trọng chỉnh thể lại dị thường thống nhất bản thân liền tràn đầy thiết kế mỹ cảm vừa có phù hợp thiên địa quy luật tự nhiên mỹ cảm ngài tinh giáp thật xinh đẹp cao khiêm từ đáy lòng tán thưởng huyền minh tinh giáp bằng nghĩa thôi phát tinh giáp chỉ là vì bảo vệ mình cũng không phải là đội vã độc tủ h tại thương lan thành nội bàn gia có thế lực to lớn thời gian kéo dài càng lâu hắn có thể vận dụng lực lượng càng nhiều mà lại hắn còn có thể vận dụng công quyền lực một khi cơ quan chấp pháp tham gia đối phương đối mặt liền không chỉ là bàn gia mà là trưởng quản cả tòa thương lan thành trật tự quyền lực tổ chức quyền lực này tổ chức phía sau còn có càng thêm khổng lồ cũng càng là cường đại tổ chức hệ thống bất luận đối phương mạnh bao nhiêu lực lượng đều khó có khả năng cùng khổng lộ như vậy tổ chức hệ thống đối n ị c h b ả n n h ĩ ngay tại thông qua máy truyền tin hướng ra phía ngoài tuyên bố khẩn cấp xin giúp đỡ tin tức không dùng đến vài phút thế lực khắp nơi liền sẽ t ề tụ nơi đây loại này khẩn cấp xin giúp đỡ không có cách nào truyền lại cụ thể tin tức nhưng lại có cực cao quyền hạn sẽ ở trị an trong t i phát ra cao cấp cảnh báo vì danh chính nói thuận kéo dài thời gian bằng nghĩa kiên nhẫn cho cao khiêm giải thích nói giáp này tên là huyền mình tinh giáp nó vật liệu là dùng dưới mặt đất minh nước để luyện ra chân thủy vật liệu tăng thêm tử t i n h kim các loại tài liệu phối trộn rèn đúc ra vật liệu tổng hợp huyền mình tinh giáp bản thân là cực kỳ cao cấp pháp k h tập hợp đông đạo cao cấp pháp thuật bao quát đối với các loại tài liệu sáng tạo cái mới sử dụng đối với tứ phẩm t u giả tới nói n g u bà nghĩa ánh i có t mắt a cao được cấp n h lạnh leo quát khe nói bên trên tại bà nghĩa n dưới sau lưng hai tên lục phẩm tu giả đã sớm mặc tốt huyền quy tinh giáp đạt được bà nghĩa n g mệnh lệnh hai tên lục phẩm tu giả một cái g dơ hai tay lên chuẩn bị thôi phát lựu tinh nọ máy một cái khác rút ra sau thắt lưng trường kiếm chuẩn bị cận thân chiến đấu một s a một c ầ n hình thức chiến đấu cũng là hai người quen thuộc nhất xáo lộ cao khiêm đôi mắt chỗ sâu huyết quang có chút chất động hai tên chuẩn bị động thủ lục phẩm tu giả thần hồn liền bị vô tương đào chém chết vô tương đao vô hình vô ảnh không chất cao khiêm mượn dùng huyết dương thần quang đến thi triển mặc dù chỉ là tứ phẩm lực lượng cũng không phải đê giai tu giả có thể chống cự dưới một kích hai tên lục phẩm tu giả thân thể còn duy trì thịnh vượng sinh cơ ý thức cùng thần hồn lại lập tức diệt vong chết không thể chết lại và nghĩa lập tức phát hiện hai tên thủ hạ bị gi thần hồn pháp thuật bá đạo như vậy hung ác bằng nghĩa rất là t r ấ n kinh tinh giáp phòng hộ là toàn p h ư ơ n g vị nhất là chú trọng đối với thần hồn bảo hộ bởi vì tu giả chủ yếu địch nhân là tà ma tà ma am hiểu nhất liền ăn mòn thần hồn chương sáu trăm linh năm địa chấn hai chương sáu trăm linh năm địa chấn hai cấp thấp nhất tinh giáp đều có chống cự thần hồn pháp trợ mặt nạ sử dụng tất nhiên là có thể ngăn cách thần hồn pháp thuật vật liệu lấy hắn chi năng cũng không có cách nào đối mặt liền đánh g i ế t hai tên vũ trang tinh giáp lục phẩm tu giả chớ nói chi là sử dụng vô hình vô ảnh thần hồn pháp thuật thần hồn pháp thuật mặc dù hữu dụng bị hạn chế cũng nhiều nếu là có loại uy lực này cái kia mọi người còn mặc tinh giáp làm gì b à n g nghĩa mặt nạ sau mặt mo vẻ mặt nghiêm túc hắn trầm giọng hỏi người đến cùng là ai cái này không trọng yếu cao k i ê m nói nhẹ nhàng bay tới b à n g nghĩa trước mặt một trưởng ngay ngược đẻ xuống b à n g nghĩa huyền minh tinh giáp phòng hộ quá tốt rồi nhất là đối với thần hồn bảo hộ dựa vào tứ phẩm huyết dương thần quang thôi phát vô tương nào cũng không có biện pháp m ộ t kích chém chết đối phương thần hồn dù sao song phương là đồng cấp lực lượng một phương diện khác cao k i ê m cũng nghĩ nhìn xem bằng nghĩa có bản lệnh gì bà nghĩa n g trên thân huyền minh tinh giáp hiện lên sâu thẳm tinh quang cả người hắn đông nhiên lui về phía sau trong nháy mắt buộc phát tốc độ để bà nghĩa n g hóa thành một đạo hát quang cao k i ê m có hơi thất vọng l ã o đầu này rất không thành thật ngay cả động thủ thử một chút dũng khí đều không có chuyển sang nơi khác hắn có thể cùng đối phương chơi đ ù a hiện tại a liền không có cần thiết này bà nghĩa n g lui lại nhanh cũng không có hắn vô tương đào trưởng nhanh ngay tại bà nghĩa n g hóa quang tránh lui thời điểm cao k i ê m tay phải đã khắc ở bảng nghĩa trên n ự c vô tương đao trưởng lực lượng tùy tiện xuyên thấu tinh giáp trùng đ i ệ phòng hộ khắc ở bảng nghĩa trên n ự c bà nghĩa tuy là tứ phẩm tú giả thân thể thôi phát tinh lực trạng thái dưới so sắt thép còn mạnh hơn cứng rắn gấp mười lần lại đỡ không nổi vô tương đao trưởng bộ ngực hắn tại vô tương đao dưới lòng bàn tay bị cắt chém thành vô số khối v ụ vô tương đao trưởng chi lực thuận thân thể chuyển đến mi tâm của hắn trực kích mạng hắn tinh bà nghĩa n g cảm thấy sợ hãi tử vong hắn không cam l ò n g đ i ê n cùng thôi phát tinh lực mệnh tinh đột nhiên bột phát lập lòe vô tương đao trưởng rơi xuống thường n ự c lập lòe mệnh tinh im mắng vỡ nát bà nghĩa thần hồn diệt vong đầu cũng theo đó sụt đổ giờ phút này hai tên chị an tư cao thủ đã khống chế tinh giáp hai người đều nhận ra tinh giác bên trên cường đại tứ phẩm tinh lực vòng biết vị này tất nhiên là ông tổ nhà họ bàng bằng nghĩa không chờ bọn hắn chào hỏi xinh đẹp màu đen huyền mình tinh giác ngay tại không trung ầm v a n g vỡ nát tinh giác mảnh vỡ cùng huyết nhục khắp nơi bắt phương bắn ra dạng như vậy tựa như là một phát bị nổ tung đạn t h á o hai tên chị an tư cao thủ đều là quá sợ hãi bọn hắn đồng thời hám lại tốc độ tứ phẩm cao thủ đều bị vanh sát bọn hắn tiến tới đây không phải là một chết chạy đến cứu viện đó là bọn họ làm việc làm việc là vì kiếm tiền kiếm tiền là vì tốt hơn còn sống chết liền không còn có cái gì nữa hai tên chị an tư cao thủ đều muốn rất rõ ràng bọn hắn đều dừng lại thông qua chuyên dụng máy truyền tin bắt đầu khẩn cấp kêu gọi cũng đối với chị an tư phát ra cấp bậc cao nhất cảnh báo cao k i ê m thấy được hai tên chị an tư cao thủ cách thiên an đại hạ t r ù n g quanh bảo hộ phát trận cái này hai tên chị an tư cao thủ nhưng nhìn không đến cao k i ê m cao k i ê m giải quyết phiền phức vô ý cùng chị an tư xung đột hắn khống chế huyết dương thần quan g hóa thành như có như không một đạo hữu quang xuyên qua phòng hộ phát trận đảo mắt đi xa vô tung tiêu gia lão t r ạ c gia tộc thành viên hạch tâm chính vây quanh tiêu lão thái quân nói chuyện tiêu lão thái quân là một nhà trung tâm chỉ là nàng bình thường rất ít lộ diện đại bộ phận sự vụ này thường đều do tiêu thanh phương phụ thân tiêu diệp quản lý lần này tiêu thanh phương mang theo cao khiêm trở về mặc dù đã sớm cùng tiêu diệp bắt chuyện qua tiêu diệp trong lòng vẫn là không quá cao hứng chỉ là tiêu lão thái thái biểu hiện rất ưa thích cao khiêm tiêu diệp lại thế nào có ý tưởng cũng không dám nhiều lời một đám người vây quanh lão thái thái nhu thuận nói chuyện càng không khả năng đi nghị luận cao khiêm người ngoài này ngay lúc này tiêu thanh phương nhận được chị an tư cấp bậc cao nhất cảnh báo nàng không khỏi biến sắc lão thái quân cha mẹ chị an tư phát ra cao nhất cảnh báo ta mau mau đến xem tiêu thanh phương đứng dậy thi lễ sau liền chuẩn bị ra ngoài tiêu diệp ngăn cản tiêu thanh phương hắn sát mặt nghiêm khắc dạy r ỗ cao nhất cảnh báo khẳng định có đại sự xảy ra n g ư ờ i gấp cái gì lúc này trọng yếu nhất là biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì mà không phải đ ầ n độn tiến tới cha tiêu thanh phương bị giáo hấn có chút bị khuất ta đây không phải vội vã đi xem một chút tình huống không đi làm sao biết đã xảy ra chuyện gì ta lại không đốc sẽ không mạo vội làm việc cha ngươi lời này là lão luyện thành thục nói như vậy tiêu lão thái quân đối với tiêu diệp biểu thị g a đồng ý nàng nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên ngừng lại đám người cũng đều nhìn ra không ổn đều trông mong nhìn xem lão thái quân mặt muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiêu lão thái quân trầm mặt một hồi lâu mới lên tiếng ta mới nhận được tin tức bà nghĩa n chết lão thái thái ngữ khí rất bình tĩnh chỉ là ánh mắt lập lõe không chừng h i ệ n nhiên nàng cảm xúc cũng không có bình tĩnh như vậy đám người càng kinh hãi hơn thất sắc không ít người đều kêu lên sợ hãi bà nghĩa n sống hơn hai nghìn năm tứ phẩm cương giả, thương lan thành người thống trị thực sự một t r ồ n g cứ thế mà chết đi đại nhân vật như vậy tử vong đối với thương lan thành quyền lực giai tầng mà nói không thể nghi ngờ là một trận động đất không hề nghi ngờ l ú c đoạn tinh giáp phối kiện buôn bán bảng ra xong đời không có tứ phẩm cường giả bảo hộ bảng ra tích lũy 2.000 n ă m tài phú làm sao có thể giữ được điểm này nhìn như tán k h ố c lại phi thường phù hợp quy luật tự nhiên cường giả đem hết khả năng cướp đoạt tài phú cường giả sau khi chết hắn cướp đoạt tài phú tự nhiên sẽ bị những người khác chia ăn thật giống như khổng lồ cá voi mỗi ngày đều muốn nuốt mất vô số tôm cá khi cá voi sau khi chết vô số tôm cá lại lấy cá voi thi thể chiến thắng nuôi gây giống sinh tức ở đây đều là người thông minh bọn hắn đều rất rõ ràng bảng nghĩa tử vong mang ý nghĩa bảng ra như vậy rơi lại mang ý nghĩa tài phú khổng lồ đang chờ bọn hắn chia cắt sau khi hết khiếp sợ tiêu ra rất nhiều người đều lộ ra vẻ hưng phấn tiêu thanh phương không muốn nhiều như vậy nàng quan tâm hơn bảng nghĩa rốt cuộc xảy ra chuyện gì lao thái quân bảng nghĩa là thế nào chết tiêu lão thái quân thần sắc có chút phức tạp nói bị người giết chết lời vừa nói ra những cái kia còn mặt mũi tràn đầy hưng phấn người tiêu ra đều như là bị r ộ i cho một thùng nước lạnh cái này sao có thể có người bản năng nghi ngờ nói tiêu lão thái quân không để ý tên xuần tài này nàng đối với tiêu thanh p ư ơ n g nói ra n g h ĩ đi xem một chút tình huống tuyệt đối đừng mạo hiểm trường sáu khách không mời mà đến một chương sáu trăm linh sáu khách không mời mà đến một chương sáu trăm linh sáu khách không mời mà đến tiêu lao thái quân nhận được bí mật tin tức biết bảng nghĩa tin chết nàng rất rõ ràng cái tin này đại biểu ý nghĩa thế nhưng là bảng nghĩa chết đột nhiên như thế cũng làm cho trong nội tâm nàng sinh ra m á n h liệt bất an bảng nghĩa tu luyện hơn hai nghìn năm không nói nhất định mạnh hơn nàng đi chí ít tuyệt sẽ không so với nàng yếu đối phương có thể giết chết bảng nghĩa giết nàng cũng sẽ không nhiều khó tiêu lao thái quân đối với bảng gia lưu lại tài phú cũng không quá để ý thương lan thành tứ phẩm tu giả cứ như vậy nhiều bất luận làm sao chia bàn g ra phần này tiệc đều không thể thiếu nàng một phần này khác nhau đơn giản là phân nhiều một chút phân thiếu điểm đối với nàng mà nói kỳ thật những tài phú này tác dụng có hạn tu vi không cách nào cao hơn một bậc thang nắm tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích ngược lại sẽ dẫn phát các loại phiền phức tiêu lão thái quân chân chính để ý là b ả nghĩa n g nguyên nhân cái chết không t r a ra chuyện này nàng ăn ngủ không yên tiêu thanh phương đương nhiên minh bạch chuyện này tầm quan trọng nàng lập tức xác nhận mặc được tinh giáp sau vội và không chế phi xa chạy tới t r ạ n ma t i đến t r ạ n ma t i tiêu thanh p ư ơ n g liền phát hiện tất cả cao dài quan viên đều mặc lấy tính giáp lúc này ai cũng không dám có một chút chủ quan mặc vào tinh giáp chưa hẳn có thể bằng bệnh chí ít ở trong lòng phương diện có cực lớn cảm giác an toàn mà lại cũng có thể biểu hiện ra đối đ a i chuyện này coi trọng làm phó thi trưởng tiêu thanh phương tại t r ả m a ti chính là nhân vật số hai quyền cao chức trọng nàng trở lại t r ả m a ti lập tức lấy được rất nhiều hiện trường tin tức c ặ n kẽ bộ phận này cơ mật tin tức bị nàng đóng gói c h u y ể n cho phụ thân tiêu diệm dựa theo quy định t r ả m a ti nhất định phải phối hợp trị an tư hành động mà lại bà nghĩa chết đột nhiên như thế phía trên cũng hoài nghi là tà ma động thủ làm phá hư tiêu thanh phương nhận được mệnh lệnh mang theo một chi đặc biệt tinh giác hành động đội đạt tới hiện trường thiên an đại h ạ lúc này đến hiện trường đương nhiên vô cùng nguy hiểm tiêu thanh phương vì thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn nhất định phải mạo hiểm nàng đến hiện trường thời điểm đột nhiên nhớ tới cao k i ê m nàng đội vàng dùng máy truyền tin liên hệ cao k i ê m cao k i ê m xảy ra chuyện lớn ngươi đ ợ i trong nhà không nên chạy loạn chú ý an toàn a ta đã biết máy truyền tin cao k i ê m thanh â m có chút l ờ i biếng tựa h ồ ngay tại nghỉ n ơ i tiêu thanh p ư ơ n g nghe già cao k i ê m thảm ạ n g nàng đội vàng bàn giao nói sự tính rất nghiêm trọng nghe lời ngoan t i ê n tâm ngoan ngoãn nghe lời ngươi cũng muốn chú ý an toàn chờ ta giúp xong liền đi tìm ngươi tiêu thanh phương cùng cao khiêm hàn huyên v à i câu trong nội tâm nàng cũng an ổn rất nhiều đến thiên an đại hạ sân thượng tiêu thanh phương liền thấy một đám mặc tinh giáp cao thủ tại hiện trường b ậ n đội trong bể bơi có một bộ thân tinh giáp thi thể bên bể bơi cũng có một bộ mặc tinh giáp thi thể tiêu thanh phương ở trong đám người thấy được lão bằng hữu diệp tử tỉnh c h ỉ an tư phó ty trưởng cũng là nàng người lãnh đạo trực tiếp nàng có thể một đường thuận lợi tham quan trừ trong nhà trợ giút diệp tử tỉnh trợ giút cũng phi thường trọng yếu vị này k u ê mật cùng nàng quan hệ không thể tầm thường so sánh nàng có thể đem cao khiêm an bài đến xích h ỏ a huấn luyện xã kỳ thật cũng là bởi vì diệp tử tình diệp tử tình cùng diệp tử doanh là s o n g bào thai chỉ là hai người về mặt tu luyện thiên phú rất kém lớn hai người tính cách cũng kém đường cực lớn diệp tử doanh là đại tiểu thư diễn xuất ham ăn b i ế n g làm làm chuyện gì đều không chăm chú diệp tử tình lại là làm chuyện gì đều muốn làm đến tốt nhất cho nên vị này cùng nàng cùng t u ổ i k h u ê mật t u ổ i còn trẻ đã tại chỗ trị an tư phó t h trưởng cao hơn nàng d ò n dã một cái cấp bậc phó t h trưởng t i ê u thanh phương đi qua ra dáng t r ả một cái mặc tử dạ tinh giáp diệp tử tình đối với tiêu thanh phương cười cười cũng trở về cái lễ rõ r à n g phương tới tình huống như thế nào tiêu thanh phương nhìn chung quanh không ai vội vàng thấp giọng hỏi thăm đó là bàng thế anh bàng a n thi thể diệp tử tình tiện tay chỉ một chút nàng lại đối tiêu thanh phương c h ê bừa hai người này từ n ễ ra yến sẽ trở về liền chết nếu nói nhà n g ư ơ i hiểm nghi cũng không nhỏ ai u nhà chúng ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân cũng không dám nói vậy tiêu thanh phương cùng diệp tử tình tuy là thượng hạ cấp quan hệ nói chuyện lại không điều kiên tị gì nàng tuệ hì hì phản bác diệp tử tình cũng chỉ là nói dỡn cũng không có không làng thật. Coi như tiêu h ậ t c o như t i gia muốn động bằng cũng phải ra, muốn có thanh ự lực c được. này bằng mới Giết bàng thế bằng bằng bản ăn cũng không tính tiện đánh nghĩa, cũng không này. Thanh gì, giết gia cái có có thể tùy tiêu Tiêu là sự vương hiếu kỳ hỏi bằng nghĩa đâu trên không trung bị đánh phát nổ chỉ có thể ở t r u n g quanh cao ốc pha lê trên màn tường tìm bị đại lão này thi thể diệp tử tỉnh tới sớm hơn chức vị cũng càng cao nàng thu hoạch toàn bộ hiện trường tin tức tiêu thanh vương nếu không phải c h ạ ma ti phó ti trưởng diệp tử tỉnh cũng không dám cùng nàng nói những chi tiết này Hùng tàn như vậy tiêu thanh vương cũng là một mặt t r ấ n kinh nàng hạ thấp giọng hỏi là ai ra tay a người của chúng ta không thấy được hung thủ từ hiện trường đến xem có thể khẳng định đối phương là một người thông qua hiện trường vết tích trở lại như cũ tình cảnh lúc đó tại trên kỹ thuật đã phi thường thành tục mặc dù pháp thuật không cách nào chiếu dọi ra hung thủ bất kỳ tin tức gì lại có thể từ trên dấu vết đánh giá ra bàng thế anh bàng a n trước khi chết đủ loại tình huống d i ệ p tử tình nói ra hung thủ phi thường tự tin hắn rất có nhã hưng cùng bàng thế anh bàng a n hàn huyên một hồi hắn thậm chí còn cùng bàng nghĩa hàn huyên vài câu đáng tiếc hung thủ cũng dị thường hung tàn d u n g cương đại lực lượng oanh diệt mấy người t h ầ n hồn cái gì đều tra không được chương 606, khách không mời mà đến hai chương 606, khách không mời mà đến hai là cái nào pháp thuật lưu phái tiêu thanh phương hỏi không phải là tà ma đi cũng không phải tà ma tinh lực ba động mịt mờ lại thuật khiết không có bất kỳ cái gì tà ma khí tức diệp tử doanh thật sâu thở dài là cái cường giả đáng sợ ít nhất là tam phẩm lúc này mới có thể tùy tiện nghiền ép bảng nghĩa có phải hay không là bảng nghĩa trước kia l ị nhân tiêu thanh p ư ơ n g làm ra phỏng đoán cố nhân trả thù cái này hợp lý nhiều hết thể có giải thích hiện tại xem ra điều phỏng đoán này hợp lý nhất diệp tử tình g ắ t đầu chỉ cần không phải tà ma liền tốt mặt khác đều tốt nói tam phẩm cường giả trả thù nếu như hắn không tiếp tục đập thủ cũng không cần phải truy tra đi xuống đúng đúng đúng tiêu thanh phương dùng sức gật đầu truy tra một vị tam phẩm cường giả vậy thì thật là chẳng sống tuy nói trật tự không thể xâm phạm có thể cường giả luôn có đặc quyền xử lý xong hiện trường làm ra rất nhiều phương diện an toàn an bài lại viết rất nhiều báo cáo tổng kết các loại tiêu thanh phương làm xong trời đã sắng rõ nàng tuy là lục phẩm tu dạ cũng cảm thấy dị thường m ọ i b ệ n h bận bịu một đêm không tính là gì mấu chốt là sự t ì n h quá lớn từ trên xuống dưới đều tiếp nhận áp lực thật lớn tiêu thanh phương có chút muốn cao khiêm cùng cao khiêm đợi cùng một chỗ nàng luôn có thể vô cùng nung l ỏ n g chỉ là lúc này nàng có thể đi không ra bất luận là t r ả ma ti phó ti trưởng trách nhiệm hay là gia tộc cần nàng đều nhất định phải nhìn chằm chằm cái này hung á n nắm giữ trực tiếp tin tức ở thời điểm này bởi vì không có thu hoạch được tin tức mà làm ra ngộ phán nào sẽ ủ thành hủy nhà diện tộc đại họa theo tin tức chuyên g a cả tòa thương lan thành quyền lực giai tầng đều tiến nhập dị thường khẩn trương trạng thái mặc dù không biết hung thủ là ai cũng không có bất luận cái gì truy tra phương hướng thương lan thành hay là tuyên bố tiến vào cấm đi lại ban đêm trạng thái đối với trong khoảng thời gian này ra vào thương lan thành nhân viên tiến hành sườn s a o cha cũng đối với các loại dưới mặt đất sinh y tiến hành triệt để c ắ t quét ký sinh tại thương lan thành tầng dưới chốt ba n phái tại lần này đã kích bên trong bị quét rất chín thành trong quá trình này càng là bắt được mấy cái thợ phụng tà ma tà giáo trong đó thiên nhãn giáo đã có mấy chục vạn tín đồ quy mô khổ thậm chí có được một nhóm tinh giáp cùng chiến đấu pháp khí càn quét trong quá trình phát sinh đại quy mô chiến đấu tạo thành nghiêm trọng thương vong đối với tà giáo phía quan phương luôn luôn là tận hết sức lực đ ả kích tại d i ệ p tử tình chủ trì bên dưới tiêu thanh phương toàn lực xuất kích đối với thiên nhãn giáo tiến hành tính hủy diệt đ ả kích nhất cử tiêu diệt tà giáo này tại hoạt động như này bên trong bản gia g các loại sinh ý đều tránh không được bị niêm phong đây là một lần đối với bản gia g công khai thanh toán về phần bí mật bản gia g chết bao nhiêu người tổn thất bao nhiêu tại phú đã không có cách nào thống kê bởi vì bảng nhiễm mà chết đưa tới phong bạo chính càng ngày càng nghiêm trọng tại thương lan thành nhấc lên cuồng phong sông lớn kẻ đầu tiêu cao khiêm lại mỗi ngày như thường lệ đi làm mò cá không có chịu ảnh hưởng chân chính ảnh hưởng chính là tiêu thanh phương vận b i ể u tương tự đã có hơn mười ngày không cùng hắn gặp mặt có một ngày ban đêm cao khiêm minh nguyệt kiếm xã giờ học đỗ thanh nguyệt thần thần bí bí lôi kéo hắn hỏi nghe nói thương lan thành có đại sự xảy ra chết bị tứ phẩm cao thủ đến cùng là chuyện gì xảy ra cao khiêm có chút b u ồ n c ư ờ i ta chính là đạo viện thất phẩm giảng dạy n g ư ơ i cảm thấy ta có thể biết những sự tình này à? đỗ thanh nguyện có hơi thất vọng hoàn toàn chính xác dựa theo cao khiêm thân phận hắn không có khả năng biết những n à y cơ vật nghe nói người kia một k í c h liền giết tứ phẩm cao thủ làm sao cũng là vị tam phẩm cường giả đỗ thanh nguyệt thầm nói t â m túc tam thập lục thành tam phẩm cường giả cũng không có bao nhiêu muốn cha còn không dễ dàng ta liền bọn hắn chính là không dám cha cao k i ê m cười không nói hắn đối với mấy cái này cũng không quan tâm dù sao bất luận làm sao cha đều khó có khả năng cha được trên đầu của hắn bằng nghĩa thật sự là quá yếu trên người hắn huyền mình tinh giáp coi như không tệ nhưng cũng liền như thế trong tay hắn có huyền mình tinh giáp coi như k n g tệ trùng luyện sau mặc dù huy năng đại giảm nhưng cũng có thể đạt tới nhị phẩm cấp độ theo h ắ n huyết dương thần quang không ngừng tăng lên đối với giới này tinh lực pháp tắc lý giải không ngừng làm sâu sắc huyết dương thần ý cũng có cơ hội khôi phục lại đỉnh phong cấp độ tứ tượng thiên pháp tắc cũng không phải quá hoàng thiên pháp tắc có thể so sánh song phương tại trên cấp độ có tranh lệch thật lớn cao khiêm hiện tại cũng liền mò tới nhị phẩm lực lượng cấp độ khoảng cách nhất phẩm còn có tranh lệch thật lớn chỉ có chờ kim cương thần lực trải qua tăng lên tới đệ bắt trọng cảnh giới h ắ n có thể chân chính tấn cấp nhất phẩm những này đều cần thời gian lắng tích lũy không có khả năng một lần là xong cao khiêm cũng không nắm này bằng nghĩa chết nhìn đã dẫn phát cực lớn vận sóng vậy cũng cực hạn tại thương lan thành phạm vi bên trong để trong lòng túc ba mươi sáu thành bất quá là người trả dư t i ể u hậu một loại đề tài nói chuyện mấy tháng sau bà nghĩa n g tử vong đưa tới gợn sóng đã toàn bộ lắng lại thương lan thành khôi phục bình thường trật tự chỉ là tại quyền lực giai tầm bàn g ra bị triệt để xóa tên về phần hung thủ thì tại thương lan thành lưu lại một cái khoái ý ân cựu truyền thuyết vụ án kết thúc tiêu thanh phương cùng diệp tử tình đều bưng lỏng hai người tổ chức một lần ăn liên hoan tiêu thanh phương mang lên cao h i ê m diệp tử tình mang lên diệp tử doanh bốn người tại thương lan thành bao bên ngoài một tòa suối nước nóng sân trang sơn trang chiếm cứ chung quanh ba toàn núi diện tích chừng hơn hai trăm cây số vông có thể nói phi thường hào h ò a xa xỉ sơn trang nguyên bản có thể chứa được mấy trăm người khách hiện tại cũng chỉ có các nàng một cái tại đỉnh núi nước suối nước nóng trong ao ba mỹ nữ mặc đồ tắm tụ cùng một chỗ chơi vừa cao k i ê m tại bên cạnh ao nước u ống trà nơi này gần có thể nhìn mỹ nữ xa có thể nhìn chung quanh núi tuyết phi thường thoải mái dễ chịu tự tại bạn trai ngươi coi như không tệ suối nước nóng lượn lờ nhiệt khí bốc hơi bên trong diệm tử tình ôm tiêu thanh p ư ơ n g tiếu ngâm ngâm nói ra k u ê mật tốt phải hiểu được chia sẻ không bằng bạn trai ngươi cũng cho ta hưởng dụng hưởng dụng tiêu thanh phương một mặt không quan trọng tốt đợi chút nữa ta sử dụng hết liền cho ngươi dùng h ả o tì b ộ i diệp tử tình cười to một bên diệp tử doanh mặt mũi tràn đầy khinh thường các ngươi dám a mấy cái nữ nhân ở trong suối nước nóng nói tư mật thoại thời điểm suối nước nóng sơn trang bên ngoài cũng tới một nhóm khách không mời mà đến chương 607, t ậ p kích một chương 607, t ậ p kích một chương 607, t ậ p kích s u tập kích suối nước nóng sơn trang cao cao tường cách ly bên ngoài một đám người chính tụ tập cùng một chỗ quan sát địa đồ cầm đầu quách nội chỉ vào trên quang kính bản đồ phân bố nói ra diệp tử doanh tiêu thanh phương hẳn là đều tại đỉnh núi suối nước nóng sử dụng c à n k h ô n đảo ngược pháp trận che đậy s â n trang đại khái có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian chúng ta cần trong thời gian này cầm xuống hai người lấy không được người sống chết cũng được chỉ cần chúng ta động tác nhanh về thời gian còn kịp cử hành một trận tế h tự quét nộ thân mặc màu đen tinh giáp trên mặt nạ phun ra lấy một cái to lớn đôi mắt màu đen tinh giáp bên trên cũng vẽ lấy đủ loại ánh mắt những ánh mắt này tựa như sống một dạng ánh mắt không ngừng biến hóa chuyển động nhìn kinh khủng dị thường ở trên người v â trăm ngàn ánh mắt chính là thiên nhãn giáo tiêu chí làm thương lan thành dưới mặt đất tà giáo thiên nhãn giáo một chút đ ồ mấy trăm ngàn tại ít c ử khu rất có thế lực kết quả bởi vì bàng nghĩa bỏ mình thương lan thành nhấc lên phong bạo to lớn thiên nhãn giáo bị phong bạo quét sạch chỉ có giáo hội chủ tế quách nộ mang theo một nhóm tinh anh trốn thoát quách nộ ẩn nút mấy tháng quyết định khởi xướng một trận công kích trả t h ù thương lan thành tiêu diệt tà giáo trong hoạt động tiêu thanh phương d i ệ p tử tình liên tiếp xuất hiện tại công chúng trước mặt h u n g hăng soát một đợt cảm giác tồn tại hai nữ nhân cũng liền thuận lý thành trương trở thành q u á c nộ mục tiêu q u á c nộ bàn giao nói diệm tử tình mũ phẩm k ó giải quyết nhất ta lần g t này quét nộ mang đến một trăm linh sáu danh giáo đồ đều là tầng dưới chót tu giả bởi vì đủ loại nguyên nhân gia nhập thiên nhãn hàn giáo cũng tại tà pháp ra chỉ bên dưới tu vi bảo tăng vì lần này trả thù quách nộ i dùng hết thủ đoạn lấy được mười bảy cỗ tinh giáp còn có lưu tinh nỏ máy các loại pháp khí công kích một đám giáo đồ kém cỏi nhất cũng có cựu phẩm tu vi tay cầm pháp khí công kích đều có cực mạnh sức chiến đấu tổ chức nhiều như vậy giáo đồ cũng là vì trả t h ù thương lan h à n h cho phía quan phương một bài học s ư ơ n g máu đồng thời cũng là vì huyết tế thiên nhãn ma thần hy vọng có thể thu hoạch được vị này bản t â n là chủ tế quách nộ i trong lòng kỳ thật rất rõ ràng thiên nhãn ma thần tà pháp có thể khiến người ta cấp tốc tăng cao tu vi nhưng loại tà pháp này là hy sinh tu giả thọ nguyền dùng cái này để đạt tới trong ngắn hạn lực lượng bộ pháp nếu như không có khả năng tiếp tục thu hoạch được thiên nhãn tà ma ban l n sử dụng loại tà pháp này người tại hai ba năm liền sẽ tử vong đối với giáo đồ t i nói chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng làm sao suy nghĩ nhiều như vậy quách nổ biết muốn triệt tiêu tà pháp mặt trái tác dụng liền thu hoạch được thiên nhãn ma thần niềm vui thiên nhãn ma thần ban cho lực lượng có thể cực lớn áp chế tà pháp mặt trái tác dụng thương lan thành thiên nhãn sách giáo khoa đến phát triển rất tốt trong vòng một đêm bị phá hủy tổn thất mấy chục vạn tín đồ thiên nhãn ma thần đối với loại chuyện này luôn luôn rất để ý làm kẻ thất bại nếu là hắn không có khả năng mau trong thu hoạch được thiên nhãn ma thần ban th hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tà pháp phản vệ mà chết thiên nhãn ma thần ưa thích mỹ nữ càng ưa thích nâng ly t i ể u đ ị c h chi huyết tiểu thanh phương d i ệ p tử tình là tốt nhất trả thù đối tượng cũng là tốt nhất tế phẩm quách nộ tin tưởng chỉ cần có thể dùng hai mỹ nữ này tiến hành huyết tế nhất định có thể thu được thiên nhãn ma thần bàn thưởng hai người mỹ nữ này quyền cao c h ứ c trọng ra thế hiền hách muốn biết các nàng động tĩnh cũng không dễ dàng may mắn có bảng gia mỹ cái này bảng gia dòng chính nữ tử mặc dù bảng gia bị phân tách lại bảo lưu lấy khổ nhân mạch quan hệ quách nộ nghĩ tới đây bảng gia mỹ nói ra việc này như thành ngươi chính là bản giáo phó chủ tế bàn gia g i m ỹ người mặc huyền quy tinh giáp trong suốt diện giáp sau khuôn mặt mỹ lệ chỉ là trong ánh mắt tất cả đều là ngoan động con mang nàng gật gật đầu đa tạ chủ tế nói thì nói như thế nàng tại tư thái bên trên lại có vẻ phi thường cao n ạ o đối với quách n ộ thiếu khuyết t ừ đáy lòng tôn kính bàn gia g i m ỹ là bàn gia g dòng chính xuất thân trước kia cùng tiêu thanh phương diệp tử tình đều là bằng hữu song phương quan hệ mặc dù không thế nào tốt địa vị nhưng không kém làm ấy kết quả bởi vì bà nghĩa bị giết bàn gia ẩm bang đổ sụt bàn gia em ỹ cũng bị liên lụy chỉ có thể hoảng hốt đặc bệnh trước kia là cầm ý ngọc thực đến chỗ nào đều bị người truy phủng hiện tại thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh khổng lồ như vậy tranh lệch để bàn gia g em ỹ khó mà chịu đ ư ợ c bàn gia g trước kia liền cùng thiên nhãn giáo có liên hệ một chút không tiện công việc bẩn thịu đều giao cho thiên nhãn giáo xử lý bàn gia g em ỹ tinh thần xa suốt sau liền cùng quách n ộ có liên lạc một cái muốn báo thủ tiêu thanh phương diệp tử tỉnh một cái muốn đạt được ma thần niềm vui song phương l à a n nhịp với nhau thương lan thành nội có khổng lồ pháp trận bảo hộ lại có đông đạo cao thủ đội hộ vệ trà mati trị an đội tuần tra chờ chút tại thương lan thành nội động thủ phong hiểm quá lớn tỷ lệ thành công cũng quá thấp bọn hắn chờ đợi thật nhiều ngày r ố t cục tiêu thanh phương diệp tử tình đi ra thành nghỉ phép đây quả thực là cơ hội t r ờ i cho bàn gia i m ỹ mặc dù cùng quách nộ hợp tác đối với thiên nhãn giáo lại là trừng mắt chỉ nhìn đối phương trang bị liền biết chính là quách nộ thân bên trên tinh giáp nhìn cũng đều hư hại vết tích mặt khác giáo đồ lại càng không cần phải nói trên thân tinh giáp phần lớn là chấp vá thành có thể rõ ràng nhìn ra tinh giáp bên trên có màu sắc khác nhau nhìn rất là keo kiệt chớ nói chi là đại đa số người đều không có tinh giáp chỉ có lưu tinh nỏ máy kém hơn cũng chỉ có một thanh kiếm khí mặc nhất chỉnh tệ tê bảy tên tu giả đều là nàng bảng gia tử đệ trong c h i đội ngũ này nhìn xem liền tán loạn không có một chút thành sự khí thế quách nội nhìn xem đầu não năng lực đều thường thường cũng không có cường giả phong phạm bảng gia em ỹ cũng không có hứng thú đi theo quách nội lan l ộ t chỉ chờ lần này hợp tác xong việc liền đường ai nấy đi đương nhiên mặt ngoài nàng còn muốn qua loa một chút đối phương quách nội sống hơn một trăm năm đương nhiên nhìn ra được bảng gia em ỹ trong lòng đối với hắn khinh thường hắn cũng không thèm để ý các loại viết tế thời điểm mà thần g á n g lâm nho nhỏ, nhỏ bảng gia mỹ đáng là gì chương sáu trăm linh bảy tập x chương sáu trăm l i h b a i nếu là bảng giai mị không hiểu chuyện liền đem đối phương cùng nhau huyết tế thiên nhãn giao chiếc thuyền này đi lên dễ dàng n g h ĩ tiếp ha ha chỉ có người chết mới có thể xuống thuyền không đối người chết thần hồn đều muốn hiến cho thiên nhãn ma thần quách nộ chỉ vào q u a n kính làm đơn giản bố trí chiến đấu đám người trên lỗ thai đều có lâm thời máy truyền tin tại trong phạm vi nhỏ có thể thuận tiện mau lẹ liên lạc quách nộ cùng một đám người lặp đi lặp lại xác nhận hai lần kế hoạch chiến đấu xác định tất cả mọi người biết nên làm gì hắn lúc này mới xuất ra một cái mâm tròn màu đen mâm tròn màu đen dán tại sơn trang cách ly trên tường cao quét nộ i trong miệng nói l ầ m b ầ m mâm tròn màu đen bị chú văn kích phát tường đạo v ợ n sóng màu đen linh quang tàn m át thuận tường cao không ngừng kéo dài trong sơn trang có phòng hộ phát trận tại mâm tròn màu đen quá ý n h h ĩ a bên dưới phòng hộ phát trận mặc dù tăng h lên cũng rất sắc bị linh quang màu đen ăn mòn quét nộ i cũng không tinh thông phát trận h ắ n có thể làm được điểm này chủ yếu là thiên nhãn ma thần tà thuận lợi hại chuyện có thể ô nhiễm bình thường phát trận trong tay hắn kiện pháp khí này cũng bị tà thần ban cho lực lượng cải tạo qua suối nước nóng sơn trang phòng hộ pháp trận cấp bậc cũng không cao lắm lại thiếu khuyết nhân chủ cầm rất dễ dàng liền bị quách nộ c ô n g phá quách nộ thông qua màu đen lịch chuyển làm cho nắm trong tay phòng hộ pháp trận hắn chỉ một ngón tay pháp trận liền lên liền xuất hiện một cái cự đại c h ố n g g i n g b à n g giai mi đối với quách nộ gật gật đầu vị này là chủ tế cuối cùng là tôn chút bản lãnh nàng mang theo bảng gia bảy tên tu giả trước một bước từ c h ố n g dâu tiến vào sơn trang thiên n h ạ n giáo một chút đ ồ bọn họ sau đó đuổi theo một đám người mục tiêu minh sát thẳng đến đỉnh núi suối nước nóng trong sơn trang có một ít nhân viên phục vụ bọn hắn sau khi thấy lập tức đánh giết những n à y nhân viên phục vụ phần lớn là người bình thường cho dù có một chút luyện khí tu v i đối mặt cầm trong tay pháp khí hung đồ cũng là không có chút nào kháng lực suy suy suy cầm trong tay lưu tinh nỏ máy giáo đồ gặp người liền bán nỏ máy kích phát ra dài gần tấp tên n ỏ tùy tiện xuyên tấu h người thân thể lưu lại một cái đáng sợ to lớn xuyên qua tính vết thương tên n ỏ thậm chí có thể xuyên tấu h đê dài tinh giáp nhân thể tại tên n ỏ trước mặt liền lộ ra qua yêu đất một người nếu là chúng liền hai mũi tên thân thể liền sẽ triệt để b ớ vụn hơn một trăm người giống như thủy triều quân bảo chỉ cần gặp được người liền thống hạ sát thủ suối nước nóng sơn trang mấy chục tên nhân viên phục vụ bao quát một đội nhân viên cảnh vệ đều không thể làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng liền bị đánh chết tại chỗ đỉnh núi đọc sách cao kiêm cảm ứng được không đối hắn đứng dậy hướng dưới núi nhìn sang nơi này khoảng cách sơn trang có hơn mười dặm trên núi sương mù lại lớn đứng tại vị trí này chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy sơn trang một chút kiến trúc cao kiêm bình thường đều sẽ không chế chính mình lực lượng không chế chính mình giác quan hắn cường đại bản mệnh tinh thần ở sâu trong thức hải huyết dương thần quang ngưng kết mệnh tinh ở mi tâm hắn không chế thất phẩm tu vi cũng sẽ đem hết thể biểu hiện bên ngoài không chế tại cấp độ này. cho nên thẳng đến sơn trang người phải chết càng ngày càng nhiều cao khiêm mới thông qua huyết dương thần quan g cảm ứng được không trùng tràn ngập mùi màu t a n h cao khiêm điều chỉnh một chút lập tức thấy được trong sơn trang đồ sát thấy được đám kia thiên nhãn giáo đồ không phải hắn phản ứng trị đ ộ t thật sự là đám người này q u á yêu đất nhỏ yêu đến đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp hắn căn bản là không có cách đối với cái này sinh ra bất luận cái gì trực giác phản ứng cao khiêm chú ý tới sơn trang người đều bị rết sạch đối với cái này hắn chỉ có thể nói một câu thật có lỗi trong ao diệp tử doanh nhìn thấy cao khiêm đứng tại đó bất động nàng quên mắt rất cao đến cùng chúng ta ngâm trong một tắm nàng nói xong không tim không phổi cười lên ha h a diệp tử doanh cùng cao khiêm c ộ n sự hai người thường xuyên gặp mặt quan hệ c h ỗ phi thường tốt đối với diệp tử doanh tới nói cao khiêm kỳ thật so tiêu thanh phương càng thú vị thậm chí càng thân cận đơn giản chính là nam q u ê mật nếu không phải tiêu thanh phương xuống tay trước nàng đã sớm đi ngủ cao khiêm bởi vậy nàng cùng cao khiêm nói chuyện cũng không có gì cố kỵ diệp tử tình liếc mắt muội muội nàng không quá ư a thích muội cùng nam nhân như thế hành vi phong túng nhất là tiêu thanh phương nam nhân tiêu thanh phương ngược lại không có gì nàng vừa cười vừa nói rất cao các ngươi xã trưởng hâu ngơi đâu còn không ngoan ngoan đến bồi lãnh đạo đều là hào tỉ muội mọi người lại đang nghỉ phép tiêu thanh phương cũng hy vọng tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm một chút nhất là diệp tử doanh diệp tử tình đều là nàng khuê mật tốt nàng nguyện ý cao khiêm cùng hai vị khuê mật chỗ tốt quan hệ cao khiêm xoay người một mặt nghiêm túc nói ra có địch nhân đến đối phương rất nhiều người chuẩn bị ứng chiến ân diệp tử doanh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nàng c h u y ể n lại thần sắc cổ quái nói ra thật sao nàng bản ă n g cảm thấy cao khiêm tại cùng các nàng nói vừa diệp tử tình tiêu thanh p ư ơ n g lại đều thần sắc nghiêm túc tiêu thanh p ư ơ n g vội vàng từ trong ao bay ra ngoài nàng thuận cao khiêm ngón tay phương hướng nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy sương ngủ trùng diệp lại không nhìn thấy bóng người nàng biết cao khiêm sẽ không ở trên loại chuyện này nói đ ù a đang quan sát đồng thời nàng đã kích phát trên cánh tay mang theo tinh giáp thủ giáp tạo hình phức tạp lại tinh mỹ màu đen vàng thủ giáp cấp tốc triển khai biến thành một bộ màu đen vàng tinh giáp đem tiêu thanh phương mỹ lệ thân thể hoàn toàn báo khỏa bộ này thiên toàn tinh giáp là tiêu thanh phương bỏ ra trọng kim chế tạo riêng mặc dù nàng chỉ là lục phẩm mặc thiên toàn tinh giáp lực lượng đã thẳng bức ngũ phẩm mặc vào thiên toàn tinh giáp tiêu thanh phương thông qua diện giáp nội tảng hợp lại thức toàn cơ quan sát kính ánh mắt tùy tiện xuyên thấu sương mù bắt được thiên nhãn giáo một chút đồ thân ảnh hợp lại thức toàn cơ quan sát kính còn kết nối với thiên cơ đầu mối tính toán đồng thời nội bộ còn có bộ phận thương lan thành nhân vật kho tin tức tiêu thanh phương thấy được thiên nhãn giáo đồ diện giáp cửa sổ bên trên liền tương ứng bắn ra các loại tin tức bao quát thân phận của đối phương pháp k h í phẩm cấp năng lực cá thể tinh lực tù vi c h ở chút số liệu lục phẩm huyền quy tinh giáp b ả n g gia mỹ tiêu thanh phương diện giáp cửa sổ bên trên cho bảng gia mỹ trên thân tiêu ký ấn ký màu đỏ nhắc nhở nàng người này vô cùng nguy hiểm bao quát huyền quy tinh giáp bên trên các loại số liệu cũng tại không phải vậy hướng ra phía ngoài nhảy bọn tiêu thanh phương ánh mắt lại chuyển liền thấy tinh giáp bên trên tất cả đều là con mắt quất nộ nàng cửa sổ bên trong cũng nhảy ra màu đỏ như máu cảnh cáo thiên nhãn giáo chủ tế quất nộ mũ phẩm tu vi thiên nhãn tinh giáp đối với thần hồn có đặc thù tổn thương tiêu thanh phương thanh âm cũng nhiều mấy phần thần trường là thiên nhãn giáo quất nộ hán cùng bàng giai mỹ liên thủ rất nhiều người thất phẩm tu giả mười sáu người bát phẩm tu giả ba mươi chín người còn lại đều là cựu phẩm tu giả diệp tử tình này sẽ đã đổi lại từ diệp tinh giáp nàng đứng tại tiêu thanh phương bên người nhìn xuống phía dưới đi qua nàng lập tức phát hiện phòng hộ pháp trận bị xâm nhập nàng quyết định thật nhanh nói ra hiện tại đi đã tới đã không kịp tử doanh cùng cao khiêm đi trước chúng ta ngăn chặn bọn hắn chương sáu trăm linh tám mời kiếm uống máu chương sáu trăm linh tám mời kiếm uống máu chương sáu trăm linh tám mời kiếm uống máu diệp tử tình rất có quyết đoán m ộ i m ộ i nàng bất quá là thất phẩm hay là dựa vào các loại tài nguyên cứng rắn trồng lên đi thất phẩm thực tế sức chiến đấu còn không bằng chị an tư bát phẩm làm việc bên ngoài tu giả để mỗi nàng tham chiến vẫn là như thế hung hiểm hỗ chiến không thể nghi ngờ là chịu chết thà r ằ n g như vậy còn không bằng để diệp tử doanh đi trước chí ít có cơ hội đào thoát diệp tử doanh không tại các nàng cũng có thể ít một chút nỗi lo về sau về phần cao khiêm tiêu thanh phương ngược lại là luôn nói bạn trai nàng am hiểu c ầ n chiến nhất là kiếm pháp cao tuyện ít có người có thể cùng so sánh bất quá loại này khoe khoang đồ vật nghe một chút coi như xong nàng cũng sẽ không coi là thật trong mắt người tình biến thành tây thi tiêu thanh phương có thể đổi ngược cao khiêm có thể thấy được nàng có bao nhiêu ưa thích cao khiêm cao k i ê m trên thân rút ra một cọng tóc gáy nàng đều có thể thổi ra hoa đến diệp tử tình liền biết cao khiêm là thanh vân đạo viện giảng dạy hay là đi cửa sau mới lên làm giảng dạy làm đều là pháp thuật lý luận vị này am hiểu cận chiến cao thủ nhưng tử không có cho thấy phương diện này năng lực thiên phú tại thời khắc mấu chốt này đem cao khiêm lưu lại tham chiến cũng không phải cái gì tốt chủ ý bởi vì cao khiêm là cái nhân tố không xác định một khi cao khiêm xảy ra vấn đề tiêu thanh phương tất loạn để cao khiêm mang theo diệp tử doanh đi trước trừ đi nhân tố không xác định nàng cùng tiêu thanh phương liền có thể toàn thân tâm chiến đấu giữa các nàng cũng có được an ý phối hợp một phương diện khác cao k i ê m làm sao cũng so diệp tử doanh mạnh có hắn bảo hộ diệp tử doanh diệp tử doanh an toàn cũng có nhất định cam đoan khiêm ca ngươi cùng tử doanh đi trước tiêu thanh phương đối với diệp tử tình an bài mười phần đồng ý mặc dù nàng tín nhiệm cao khiêm năng lực cận chiến nhưng đối phương quá nhiều người loại tình huống này quá nguy hiểm nàng không nỡ để cao khiêm mạo hiểm nàng cùng diệp tử tình liên thủ ngăn trở đối phương một hồi liền có thể tìm cơ hội thoát thân rời đi tiêu thanh phương cùng diệp tử tình nói xong liền thôi phát tinh giáp chủ động hướng về đối phương nên đón hơn mười dặm lộ trình suy tấu lấy tinh giáp tu giả tới nói quá ngắn diệp tử tình dùng tinh giáp cải trong máy truyền tin đối với tiêu thanh phương nói ra ta đi ngăn trở quách nộ ngươi ngăn lại b ả n giai g mỹ Tốt. diệp tử tình thôi phát m ệ n h tình tử diệp tinh giác bên trên gợn sóng lập lòe nàng tốc độ trong nháy mắt tăng lên xinh đẹp tử diệp tinh giác hóa thành một đạo tử quang hướng về quách nộ kích xạ mà đi diệp tử tình người còn chưa tới trên cổ tay nàng tử diệp tiêu đã liên hoàn bắn ra như là lá phong giống như tử diệp tiêu mỏng như cánh v e lại là dùng cành kim chi tinh chế tạo dị thường sắp bén tại pháp trận thôi phát bên dưới tử diệp tiêu so lựu tình tên nỏ càng nhanh nó dạng lá phong hình thái để nó phi hành q u tích dị thường phiếu hốt liên hoàn bắn ra t ử diệp tiêu trên không trung xoay tròn loạn sạn g quách nội ý thức được không đối hắn chỉ một ngón tay thư không trung tinh lực biến hóa bị c ư ớ n g ép đông kết trong đó bảy trôi tử diệp tiêu đều bởi vì mất đi tinh lực thối phát tốc độ lập tức chậm lại còn có hai thanh tử diệp tiêu lại đột phá quách n ộ pháp thuật hạn chế bay v ụ t đến thiên nhãn giáo đ ồ ở giữa hai tên mặc tinh giáp thiên nhãn giáo đ ồ liền thấy tử quang lấy lên không chờ bọn hắn kịp phản ứng tử diệp tiêu đã chặt đứt bọn hắn hộ cái cổ đem hai người đầu cắt xuống tử diệp tiêu giết hai người sau dư thế không suy lại nghiêm cắt vào hai người khắc hai tên thiên nhãn giáo đầu ngực cơ hồ bị hoàn toàn cắt ra quách nổ mặc tụng chú ngữ nhàn nhạt huyết sắc ố lớn mở ra hai tên nhận trọng thương thiên nhãn giáo đ ồ trong mắt huyết quang c h ấ p động lúc đầu chậm chạp thân thể đột nhiên trở nên dị thường n h ẹ n h n h ẹ t h ị huyết lịch hôm chú có thể kích phát mạng sống con người tiềm năng để cho người ta quên đau xót buộc phát ra cường đại tiềm lực loại pháp này chú phi thường hung tàn coi như không có thụ thương tu giả sau đó đều sẽ bệnh nặng một trận hai vị kia bị trọng thương giáo đổ nhận pháp chú kích thích b ộ c phát ra sinh mệnh toàn bộ tiềm lực không cần nửa khắp đồng hồ thời gian liền sẽ triệt để tử vong vất quá q u á c h nộ cũng sẽ không quản những thủ hạ này chết sống tiêu thanh phương diệp tử tình đều là cao thủ trên thân tinh giáp cường đại muốn cầm xuống hai người này khẳng định phải bỏ ra đại giới to lớn trận chiến này bất luận thành bại thương lan thành đều không có hắn đất dung thân di c ư nó mang theo những thủ hạ này ngược lại là vương hữu q u á c h nộ tính toán rất rõ ràng hắn này sẽ chỉ muốn bắt lấy tiêu thanh phương diệp tử tình vì thế có thể hy sinh tất cả thủ hạ bao quát bảng giai mỹ một đ o à n người diệp tử tình tập kích chỉ giết hai cái giáo đồ nàng hơi có hơi thất vọng đối phương chuẩn bị rất đầy đủ quét nộ cũng rất mạnh trận chiến này có chút khó、à. nàng cất giọng đối với quách nộ nói ra tà giáo dư ơ nghiệt n g còn dám chủ động nhiệt thân thật sự là không biết sống chết quách nộ ha ha cười to con quỷ nhỏ hôm nay chính là tử kỷ của các ngươi ta sẽ lột các ngươi ra làm thành khôi lỗi để cho các ngươi v i n h thế không được siêu sinh động thủ trước đó không ngại trước thả chút ngoan thoại có thể hù dọa ở đối phương đương nhiên tốt hù dọa không được cũng có thể chọc giận đối phương quách nộ làm tà giáo chủ tế rất am hiểu đùa bỡn người cảm xúc hắn sử dụng các loại tà thuật cũng thích nhất lợi dụng người cảm xúc bên trên l ỗ tùng sơ hở diệp tử tình thường xuyên cùng tà giáo liên hệ đối bọn hắn mánh khóe rất rõ ràng nàng cũng biết tà giáo làm việc có bao nhiêu tác đ ộ c thật muốn rơi vào trong tay đối phương vậy thì thật là sống không bằng chết nàng mặt lệnh lấy tay cầm tử diệp kiếm ngưng thần xúc thế chuẩn bị đập thủ tiêu thanh phương cũng ngăn chở bàng g i mỹ nàng có chút đau lòng nói g i mỹ bàng gia là đổ có thể ngươi có con đường của mình làm gì đi cực đoan bàng g i mỹ âm thanh cười lạnh ngươi nói nhẹ nhõm bởi vì không phải nhà ngươi bị diệt các ngươi tiêu ra cũng không ít vớt đừng ra bộ vô tội giả mù xa mưa lại là làm gì các ngươi không phải nói chúng ta bảng da cấu kết tà giáo a ta liền cấu kết một cái cho ngươi xem một chút chỉ hy vọng một hồi ngươi còn có khí lực khóc đến đi ra tiêu thanh phương lắc đầu ngươi quá quá khích không có thuốc nào cứu được đi ngươi a gái điếm túi nhận lấy cái chết bảng da mỹ khẩu tụng pháp chú trên cổ tay chu ma liên hoàn tên nỏ k í c h sạn tại nàng bên cạnh bảy tên bảng da tu giả cũng đồng thời dơ lên nỏ máy nhắm ngay tiêu thanh phương pháp thuật trải qua nhiều năm như vậy phát triển tu giả phát hiện hay là loại này trực tiếp pháp khí công kích đơn giản nhất mọ lệ nhất cũng thuận tiện nhất hữu h i ệ nhất tên nỏ trên đầu có các loại pháp trận hàn băng tên nỏ liệt diễm tên n ỏ phân liệt tên n ỏ kịch độc tên n ỏ mê thần tên n ỏ đại đa số pháp thuật đều có thể thông qua tên n ỏ bắn ra đi bàng gia mặc dù đổ vẫn còn có rất hùng hậu tích lũy bàng gia em mỹ mang theo cái này mấy tên tu giả từ tinh giáp đến tên n ỏ đều là hoàn mỹ nhất pháp khí một đám người đồng thời xuất thủ mấy trăm tên n ỏ như như mưa to bao trùm tiêu thanh phương tiêu thanh phương đã sớm chuẩn bị thân thể nàng phía trước dâng lên một mặt màu tử kim quang thuẫn quang thuẫn phân hóa bắt phương đem trên dưới bắt phương toàn bộ là ngăn trở từng đạo tên nọ rơi vào tử kim quang t u ẫ n bên trên đại đ a số đều bị tử kim quang t u ẫ n ng chỉ là tên nỏ nhiều lắm trong nháy mắt t ử kim quang thuẫn liền có thêm trăm ngàn cái lỗ thủng sau đó từng m ặ t quang thuẫn vô số vỡ nát tiêu thanh phương thân ảnh hiện hiện ra lập tức bị như mưa tên nỏ vào trùm tiêu thanh phương thân ảnh một hư trong nháy mắt biến mất bảng giai mỹ quát khe nói đừng hốt hoảng tiêu g i a thiên tuyển thiên huyến pháp bất quá là t r ư ớ n g nhãn pháp thôi bảy tên tu giả cũng đều có phong phú kinh nghiệm chiến đấu bọn hắn lấy bảng giai mỹ làm trung tâm tạo thành một cái đơn giản chiến trận thông qua chiến trận bọn hắn có thể lẫn nhau trợ giút cũng có thể lẫn nhau truyền lại lực lượng bàn giai mỹ bọn hắn bất động thiên nhãn giáo một chút đ ổ bọn họ lại không bình tĩnh như vậy thừa dịp song phương rằng co không ít thiên nhãn giáo đ ổ điên cuồng la bọn tới phía trước tiêu thanh phương thiên tuyển thiên huyễn thuật mặc dù tinh diệu bị người như thế ngang ngược sông lên nàng lại không giấu được thân hình bàn giai mỹ cười lạnh vung tay lên mang người vây lên tiêu thanh phương tiêu thanh phương không có cách nào chỉ có thể cùng bàn giai mỹ chiến đấu cùng một chỗ chỉ là bàn giai mỹ một cái nàng có hoàn toàn chắc chắn giải quyết đối phương có thể bàn giai mỹ mang theo bảy cái tu giả lại hợp thành chiến trận nàng liền có chút không chống nổi tăng thêm tả giáo đồ không ngừng trúng kích tiêu thanh phương càng ngày càng bị động nàng đang nhìn diệp tử tình đối đầu quét nộ cùng mấy cái thiên nhan giáo tu giả vây công mặc dù còn có thể trèo trống tình huống nhưng cũng không tốt lắm tiêu thanh phương trong lòng gấp tiếp tục như vậy nàng c ù n g diệp tử tình cũng phải chết ở nơi này mà lại các nàng cũng không thể ngăn lại thiên nhan giáo mặt khác giáo đ ổ thời gian ngắn như vậy cũng không biết cao khiêm cùng diệp tử doanh bọn hắn đi ra ngoài không có tiêu thanh phương làm sao cũng không nghĩ tới cao khiêm cùng diệp tử doanh không có chạy hai người đều đứng tại nước suối nước nóng ao cái này còn chiến vũ trang bên trên tử g i tinh giáp diệp tử doanh mặt mũi tràn đầy bất an hỏi cao k i ê m chúng ta làm sao bây giờ hoặc là đi lên hỗ trợ hoặc là nhanh lên chạy đừng đứng ở ngẩn người a đừng có gấp ta sẽ ra tay cao kiêm ôn nhu an ủi vì phối hợp bầu không khí hắn đem huyết dương thần y thôi phát đi ra sinh hồng như máu huyết dương thần y hóa thành tinh giáp ngoại hình lấy vòng tròn cùng góc cạnh làm chủ chỉnh thể phong cách nhìn dị thường hóa mỹ huyết gốc ân huyết dương thần y cùng tinh giáp không giống v ớ i chính là không cần cân nhắc vật liệu vấn đề không cần cân nhắc phát trận thiết kế không cần cân nhắc như thế nào vận chuyển lực lượng nói ngắn gọn huyết dương thần y chuyển hóa tinh giáp căn bản không cần cân nhắc hợp lý tính chỉ cần ngoại hình h u y ễ n khốc là được rồi hiện tại tinh giác ngoại hình hoàn toàn bắt nguồn từ cao khiêm đơn giản một mạc thẩm mỹ đương nhiên cao khiêm vì thế hay là bỏ công sức ra khá nhiều hắn thậm chí dùng tiền tìm một chút mỹ thuật nhà thiết kế đối với tinh giác ngoại hình tiến hành thiết kế diệp tử doanh vừa quay đầu liền thấy cao khiêm một thân xích hồng tinh giác tinh giác h u y ễ n khốc hoa mỹ ngoại hình để nàng loại này sốc nổi người đều cảm thấy có chút trói mắt người đ â y là sao gì giáp nàng kinh ngạc hỏi ta tự chế huyết dương tinh giáp cao khiêm nói đưa tay từ diệp tử doanh sau thắt lưng rút ra nàng trường kiếm một thanh xích hồng bốn thước lưỡi kiếm th hộ thủ là dạng lá phong thiết kế bồi vì cái gì đẹp đẽ đây là kiếm gì không diệp kiếm diệp tử doanh có chút c h o n g váng ngươi bắt ta kiếm làm gì cao khiêm cười cười hắn bấm tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng gậy bên dưới đột nhiên nói ra hôm nay xin mời kiếm này uống đầy nhiệt huyết hy vọng nó ưa thích thứ mùi này chương 609, n ó kiếm như t h ơ một chương 609, n ó kiếm như t h ơ một chương 609, n ó kiếm, kiếm như thơ diệp tử doanh ngơ ngác nhìn xem cao khiêm nàng lúc đầu cảm thấy đối với cao k i ê m hiểu rõ vô cùng quen thuộc nhưng ở giờ khác này nàng đột nhiên cảm thấy cao k i ê m rất lạ lẫm coi là cao khiêm ôn hòa khiêm tốn hài hước thú vị cũng có thể t h ô n g dong tự tin nhưng chưa bao giờ có thể hiện ra qua loại này tung hoành phong túng hào hùng q u ả ý thể hiện ra qua loại này khí thôn thiên hạ ương ngạnh trưng dương diệp tử doanh đột nhiên cảm thấy cao như vậy khiêm tràn ngập b ị lực để nàng kìm lòng không được trầm mê trong đó nàng thậm chí không có suy nghĩ qua cao khiêm có phải hay không đang nói khoát lát nàng cứ như vậy không hiểu đối với cao khiêm tràn đầy mười phần lòng tin nàng t r ư n g lớn đôi mắt sáng không kịp chờ đợi muốn xem đến cao khiêm đi chém giết bọn này nhân cao khiêm có thể nhìn thấy diệp tử doanh diện giáp sau rất nhỏ biểu lộ Hắn c ư ờ i Diệp đập đập nức d Tử o a n người h bả bầu vai, làm người xem, làm xem, khiêm ô n n g g khí, ư ơ thật rất h c u y n nghiệp. t â thuận r ậ n c i ngươi Kiêm ế n này không vọng. hy tất t phụ h Cao miệng cùng diệp tử doanh nói dẫn tay hắn nắm hồng diệp kiếm thật đúng là sinh ra mấy phần kích động trước mắt đám người này tự nhiên không chịu nổi một kích thế nhưng là một kiếm nơi tay liền không nhịn được muốn tìm người thử kiếm thân thể này cuối cùng vẫn là rất trẻ trung cao k i ê m cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu hắn có thể có thể hoàn toàn dùng lý trí khống chế cảm xúc chỉ l ạ như thế sẽ đánh mất rất nhiều thú vị mấy tên mặc tinh giáp t i ê n nhãn giáo một chút đồ đã cao tốc hướng về hắn xông lại trên người bọn họ tinh giáp đều là hợp lại mà thành về màu sắc liền không thống nhất nhìn có chút lộn xộn tập nhạc tinh giáp các loại tinh giáp phối kiện liền khó mà cân đối nhất trí cho nên bọn này giáo đồ k h ô n g chế tinh giáp công kích tốc độ mặc dù nhanh lại đều có rõ ràng vấn đề có người hai chân lực lượng bộc u phát quá mạnh cùng thân trên tách rời kể sát đất phi nước đại thời điểm thân trên như c u ồ n g phong bên trong cây có giống như lay động c h ô n g t r ư ờ n g có tinh giáp tả hữu mất cân bằng tiến lên thời khắc trợt nhanh chậm, chậm khống chế tinh giáp những này tà giáo đồ đều đã quen thuộc loại này không cân đối bọn hắn đều bị bí phát kích phát lệ khí chỉ muốn làm sao chém giết cao khiêm bọn hắn sẽ không chú ý tới tự thân vấn đề tại cao khiêm trong mắt những vấn đề này đều là trí mạng sơ hở cao khiêm hơi điều chỉnh một chút tốc độ tại cùng cái thứ nhất tà giáo đ ồ tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên gia tốc trên loại tốc độ này biến hóa là đơn giản nhất kỹ xảo chiến đấu chỉ là cao khiêm thi triển đi ra tự nhiên trôi chạy tên kêu tà giáo đ ồ mới tỉnh rất k h ô n g đối cao khiêm đã từ bên cạnh hắn r a tốc lướt qua cao khiêm trong tay hồng diệm kiếm thì thuận đối phương tinh giáp trên mực tổ liều khe hở x u y bảo một kiếm này n i ề n xuyên t h ấ u đối phương tâm thất bộ t phát kiếm khí như châm nhỏ bình thường thuận thân thể đối phương bộ t phát đem tạm phủ cùng đại não toàn bộ xuyên qua như là một sợi lưu quang c h ấ p động một kiếm liền đem đối phương sinh cơ đều chém chết cao k i ê m cơ hồ không dùng lực hồng diệp kiếm cũng không có cùng tinh giáp chân chính b a chạm đối với mũi kiếm mải mòn hoàn toàn có thể bỏ qua không tính đừng nhìn diệp t ử doanh tu vì không được nàng trôi này hồng diệp kiếm thế nhưng là đ ỉ n h cấp thất phẩm kiếm khí dùng thanh kiếm này sắc bén cưỡng ép chạm phá cựu phẩm tinh giáp phi thường dễ dàng nguyên bản không cần như vậy tinh rượu nhỏ xíu dùng kiếm cao k i m chỉ là xuất phát từ thói quen. dùng nhỏ nhất khí lực lấy l ư u hiệu nhất mau lẹ phương thức giải quyết được nhân đồng thời cũng chú ý bảo vệ hồng dược kiếm một kiếm giết tà giáo đồ này sau cao khiêm thu kiếm thời điểm cổ tay có chút nhất chuyển thu kiếm lúc xoay tròn lực lượng kéo theo cái kia tà giáo đồ thi thể hướng một bên chuyển động vừa vặn đem hậu phương kích xạ đến mảng lớn tên nỏ n g ă n trở tên nỏ hơn phân nửa chui vào tinh giáp tại trên thi thể lưu lại mấy chục cái thật sâu lỗ máu thất thủ tên kia tà giáo đồ cũng không hề để ý đồng bạn chết ánh mắt của hắn truy tìm lấy cao khiêm thất ảnh vừa rồi cao khiêm chỉ là n h o n một cái cái kia nồng đập bóng người mà hắn trên mặt nạ miêu đ ưng ơ thức hợp lại quan sát kính đã có cực mạnh động thái quan sát năng lực đồng thời lại bảo lưu lấy cường đại trạng thái tính quan sát năng lực tên này tà giáo đ ồ ngay tại tìm kiếm cao khiêm tung tích trước mắt cửa sổ bên trên bóng người màu đỏ n g ỏ m đột nhiên phóng đại hắn không cần nghĩ ngợi thôi phát hộ thân lôi võng tinh giáp mặt ngoài buộc phát ra một tầng đồng đậm điện quang đan thành l ô i võng tầng này hộ thân lôi võng có thể chống cự đao kiếm tên n ỏ cũng có thể chống cự pháp thuật là cố này tinh giáp bên trên cường đại nhất pháp thuật phòng hộ cao khiêm muốn phá vỡ lôi vong rất dễ dàng nhưng hắn không muốn l tầng này lôi vong chỉ có thể bảo hộ phía trước lại bảo hộ không được phía sau hồng diệp kiếm thủy tiện từ hộ trên cổ khe hở c ắ t bảo làm cái vây chữ chạm c h ậ p t r ú n g đem đối phương đầu từ tinh giáp bên trong lên đi ra ta giáo đồ này đầu mất rồi ý thức vẫn còn không có diện đầu hắn trên không t r ú n g xoay tròn thời điểm diện giáp cửa sổ bên trên ngay tại không ngừng lóng lánh từng hàng xích ổng số liệu mỗi một đi số liệu đều đại biểu cho một tên đồng bạn bị giết cái tia bóng người màu đỏ ngòm k h ô n g chế một vòng huyết sắc lưu quang ở trong đám người lập lòe tung hành chỗ lướt qua lưu lại một từng mảnh huyết sắc bay khắp nơi vậy đi theo phía sau hắn tất cả giáo đ ở trong đó còn bao gồm bốn tên không chế tinh giáp tinh sư người này kiếm thật nhanh tả giáo đồ ý thức rơi vào hát cám thời khắc đầu óc cũng chỉ có ý niệm trong đầu này tại cao khiêm sau l ư n g quan chiến diệp tử doanh nhìn càng thêm chăm chú cũng càng cẩn thận trên mặt nạ cao cấp quan sát kính để nàng có thể nhìn thấy càng nhiều tin tức hơn cũng nhìn rõ ràng hơn bao quát cao khiêm tốc độ tiến lên xuất kiếm tốc độ trong nháy mắt sóng pháp lực cũng sẽ ở diện giáp cửa sổ thượng trình n h ệ ra thông qua tinh giáp thiên cơ đầu mối tính toán nàng nhìn thấy hết thể đều có thể có thể tồn chữ xuống tới bao quát thanh âm hình ảnh thậm chí sóng linh khí chờ chút tin tức đều có thể đồng bộ t ổ n chữ từ cao k i ê m trên số liệu nhìn cũng không k h o a trường đều tại thất phẩm phạm vi bên trong thậm chí là tuyệt đại đa số thời điểm cao k i ê m khống chế tinh lực đều tại thất phẩm phía dưới nhưng là tại cùng địch nhân chiến đấu trong nháy mắt cao k i ê m bộc phát lực lượng sẽ đạt tới thất phẩm mát chỉ số một khác là mười lăm giây lát một giây lát là sáu mươi trong nháy mắt gậy ngón tay một cái là sáu mươi giây lát một cái trước mắt là sáu mươi niệm cao k i ê m trong nháy mắt loại lực bộc phát này số lượng phương thức diệp tử doanh chỉ là nghe nói qua lại là lần thứ nhất gặp từ trên thị giác đến xem cao khiêm tại bộ phát trong nháy mắt liền sẽ đột nhiên ra tốc biến hướng trong tay hồng diệp kiếm cũng sẽ nhanh như là lưu quang cao khiêm những nơi đi qua không ai có thể đỡ được hắn một kiếm diệp tử doanh mặc dù không am hiểu chiến đấu đối với chiến đấu cũng thiếu khuyết hứng thú quan sát cao khiêm chiến đấu lại làm cho nàng xem nhiệt huyết dân trào t h ậ t không thể chính mình cũng cùng theo một lúc huy kiếm chém giết đ ị c h nhân cao khiêm chiến đấu tựa như là đậm rực rỡ bức tranh sát thái như vậy nồng đậm loa mắt cho người xem bánh liệt thị giác rung động cao k i ê m chiến đấu lại như là duy mỹ bài thơ thoải mái tự nhiên phiêu m i ệ u tuyệt diệu mỗi một kiếm đều có vô tận v ậ t bị cao k i ê m chiến đấu lại như là tuyệt diệu vũ đạo nhẹ nhàng linh động lại lăng lệ phong mang nó động tính ở giữa đại hoa mỹ lại siêu d i n diệp tử doanh nhìn có chút si say nàng đột nhiên nghĩ đến tiêu thanh phương nói qua cao k i ê m rất am hiểu kiếm pháp nàng lúc đó còn cảm thấy tiêu thanh phương vì thổi phồng chính mình bạn trai thật sự là tận hết sức lực thời đại này chiến đấu lấy tinh giáp làm chủ hiện tại tất cả mọi người biết chiến thắng căn bản ở chỗ đối với không gian không chế ai phạm vi công kích càng lớn công kích độ chính xác càng cao sức mạnh công kích càng mạnh ai liền có thể trong chiến đấu chiêm cư ưu thế tuyệt đối, đối cho nên thời đại này tinh giáp đều hướng về t r u n g viễn trình chiến đấu phương hướng phát triển chém giết gần người kiếm pháp ân đã dần dần bị biên giới hóa hiện tại không giáp đâu kiếm mới là chủ lưu mới có thể tại trong phạm vi nhỏ hấp dẫn bộ phận kẻ yêu thích nói ngắn gọn kiếm pháp cho dù tốt ở thời đại này cũng không hề dùng võ chi đ i ệ m cho nên diệp tử doanh mỗi lần nghe tiêu thanh phương nói cao khiêm kiếm pháp tốt là ngay tại trong lòng cởi thầm kiếm pháp đều không dùng coi như cao khiêm thật kiếm pháp tốt thì có ích lợi gì hôm nay cao k i ê m cho nàng h ả o h ả o lên bài học để nàng biết hẳn là dùng như thế nào kiếm để nàng biết kiếm pháp cũng không phải là không dùng diệp tử doanh một cái thất thần lại nhìn trên chiến trường đã tràn đầy thi thể chỉ có cao k i ê m chỉ kiếm đứng tại đó diệp tử doanh vội vàng tiến lên rất cao ngươi quá ngưỡng bức cao k i ê m khẽ gật đầu ra hiệu ánh mắt của hắn lại tại phía dưới trong rừng cây chương 609, n ó kiếm như tơ 2, a i chương 609, n ó kiếm như tơ 2, tiêu thanh phương diệp tử tình đang cùng đối phương chủ lực chiến đánh phi thường náo nhiệt bởi vì chiến đấu cấp bậc rất cao song phương tung hoành pháp lực lập lòe ra các loại q u a n mang cây cối núi đá bị pháp lực oanh kích bên d ư ớ i bạo thành vô số mảnh vỡ bay lên đ ầ y trời từ chiến đấu tràng diện đã nói song phương đánh phi thường náo nhiệt tiêu thanh phương diệp tử tình đều là trải qua chiến trận kinh nghiệm chiến đấu phong phú kỹ xảo chiến đấu thuần thục tay độc ứng đối có thể nói rất không tệ đương nhiên cái này không sai cũng chỉ là giới hạn trong cảnh giới của các nàng mà nói v ề công tiêu thanh phương diệp tử tình một đám người rõ ràng người đông thế mạnh kinh nghiệm chiến đấu nhưng còn xa không kịp tiêu thanh phương các nàng g i lẫn nhau cũng thiếu k u y ế t chân chính phối hợp cùng ăn ý bởi vì loại quan hệ này bọn hắn nhiều người ưu thế chẳng những không thể phát huy ra ngược lại lẫn nhau ở giữa có nhất định cản trở cao kiêm không có đội vã đậu t h ủ chính là tiêu thanh phương các nàng ứng đối rất tốt c h ỉ ít trong thời gian ngắn còn không có vấn đề ánh mắt của hắn nhìn về phía quách nộ trên thân cái kia một sợi ma thần khí tức cái này một sợi khí tức cùng trong hư không lực lượng nào đó có vi d i ệ u cộng minh ân thì tương đương với tu giả cùng bản m ệ n h tinh thần cộng minh một dạng quách nộ cùng đối phương liên hệ càng bí ẩn cũng càng khó mà suy đoán cao kiêm ánh mắt nhìn về phía hư không cũng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy sâu trong hư không có một cái khổng lồ lại biến n o chập trần th khoảng cách của song phương quá xa vời không chỉ là không gian về khoảng cách xa xôi càng là ý thức phương diện ở giữa xa xôi cái kêu ma thần cũng không tại tứ tượng thiên bên trong hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là đối phương một cái chiếu ảnh một cái rơi vào tứ tượng thiên bên trong chiếu ảnh chỉ là cái này chiếu ảnh lực lượng liền đã không thể so với bản thể hắn lực lượng kém thậm chí càng mạnh mấy phần cao khiêm không biết đối phương bản thể rốt cuộc là bật gì hắn dốc hết toàn lực ngược lại là có cơ hội giải quyết đối phương chiếu ảnh chỉ là như vậy làm ý nghĩa không lớn loại này chiếu ảnh chém giết ngàn bật lần đối bản thể cũng có thực chất ảnh hưởng chỉ cần bản thể tại l i ê n luôn có thể rơi xuống chiếu ảnh từ một số phương diện tới nói cái này ma thần hoàn toàn phù hợp thiên giới phát tắc có thể coi là thiên giới mặt trái lực lượng cao khiêm ý thức được điểm này hắn đối với cái này ma thần liền không có hứng thú coi như giết chết cái này ma thần bản thể ở thiên giới phát tắc lực lượng thai ngén bên dưới sẽ còn sinh ra một cái khác ma thần huống chi hắn hiện tại cũng đấu không lại đối phương diệp tử doanh không biết cao khiêm lại nhìn cái gì nhưng nàng có thể từ cao khiêm trong ánh mắt nhìn thấy một loại nhìn thấu hết thẻ cao xa một loại thấy rõ vạn pháp trí tuệ nàng không biết đây là ảo giác của mình hay là làm sao dù sao nàng này sẽ hoàn toàn bị cao k i ê m phong thái mê hoặc cho dù là đối phương một ánh mắt nàng đều có thể sinh ra rất nhiều liên tưởng nễ đứng ở chỗ này lấy không nên động cao k i ê m nhìn xem có chút đ ầ n độn diệp tử tình không biết làm sao lại xuất hiện câu này giờ này khắc này cuối cùng không thích hợp đ ù a kiểu này dạng này chiến đấu kịch liệt không thích hợp ngươi cao k i ê m dặn dò một câu hắn dẫn theo kiếm liền bỏ xuống dưới muốn nói hẳn là trước hết giết quách nộ cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua bất quá quách nộ vừa chết những người khác tất loạn một đám người chạy loạn khắp nơi ngược lại khó làm còn nữa bạn gái tại phân chiến hắn đi trước giúp những nữ nhân khác cho dù là chiến thuật cần bạn gái k ị m phản ứng cũng sẽ không rất cao hứng sống lâu như vậy cao k i ê m rất rõ ràng tâm tư của nữ nhân cao k i ê m tại trong máy truyền tin đối với tiêu thanh phương nói ra ta tới ta sẽ từ ngươi trái bên cạnh cắt vào ngươi chú ý một chút chiến đấu không phải trò chơi thả ra pháp lý pháp thuật càng sẽ không phân chia được ta cao k i ê m không sợ nội thương nhưng hắn sợ tiêu thanh phương làm ra sai lầm phản ứng dạng n à y chiến đấu kịch liệt tiêu thanh phương đã dốc hết toàn lực nhắc nhở trước nàng một câu thuận tiện hắn tốt hơn cắt vào chiến trường nghe được cao k i ê m thanh n m tiêu thanh phương vừa mừng vừa sợ vui chính là cao khiêm thế mà chạy tới hỗ trợ sống chết trước mắt cao khiêm có thể không rời không bỏ thật làm cho nàng cảm động kinh hãi là cao khiêm chỉ có thất phẩm tại cấp độ này trong chiến đấu một cái không tốt liền sẽ xảy ra chuyện ngươi đừng đến mang theo tử doanh đi mau tiêu thanh phương dùng máy truyền tin có chút nóng này nói các ngươi đi trước chúng ta sau đó liền đến ngay tại nàng lúc nói chuyện diện giáp cửa sổ bên trên xuất hiện một cái xích hồng như máu tinh giáp thân ảnh diện giáp có siêu rộng bực thị giáp có thể nhìn thấy phía sau phía trên phía dưới xích hồng tinh giáp xuất hiện trong nháy mắt tương quan số liệu liền cùng bước hiện ra nhìn thấy cố này xích hồng như máu tinh giáp tiêu thanh phương cũng thật bất ngờ cao khiêm lúc nào chế tạo bộ này tinh giáp tinh giáp ngoại hình còn như vậy hoa mỹ dị thường trói mắt nếu không phải xuyên thấu qua diện giáp nhìn thấy cao khiêm mặt mà lại tinh giáp bên trên còn có cao khiêm cho thấy phân biệt tín hiệu nàng thật không dám tin tưởng đây là cao khiêm tinh giáp khốc v i ễ n ngoại hình cùng ôn h ò a khiêm tốn cao khiêm quá không đáp lúc này cũng không kịp nhiều lời tiêu thanh phương thôi phát t ử kim quang thuận nhất chuyển ở bên trái nhường ra hơn một thước rộng khoảng cách cao khiêm liền từ nơi này khe hở các bảo sinh hồng tinh giáp giống như một đạo nồng đấm viết quang bay thẳng giai sau lưng bàn gia i mỹ muốn ứng đối tiêu thanh phương một phương diện khác đối với đột nhiên đến xích hồng tinh d i p cũng mang theo vài phần cảnh giác nàng cũng không có m ạ o g mội xuất thủ chặt đường ở sau lưng nàng mấy tên tinh sư có hai cái thôi phát nỏ máy bắn ra m ả n g lớn tên n ỏ khoảng cách gần như thế bọn hắn bắn ra tên n ỏ phong tỏa đối phương con đường tiến tới đối phương hoặc là né tránh hoặc là chống đỡ không còn loại thứ ba lựa chọn mấy tên khác tinh sư cũng đồng bộ làm ra điều chỉnh bọn hắn cũng không có đ ộ i vã xuất thủ mà là chờ đợi đối phương phản ứng lại độc thủ công kích khác biệt ba thứ sẽ càng có cấp độ cũng càng có uy hiếp tiêu thanh phương chỉ là để cao khiêm t i ế n đến thật không nghĩ qua để cao khiêm tiến lên nàng sốt u ruột tiêu to đừng lấy cao khiêm cao tốc trúng kích tiêu thanh phương cũng không kịp ngăn cản hắn nàng trơ mắt nhìn xem cao khiêm nên tiếp một mảng lớn tên n ỏ trong lòng dị thường lo lắng nhưng tại vị trí này nàng cũng bất lực chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm cao khiêm hy vọng hắn có thể ngăn cản một đợt này công kích để tiêu thanh phương ngoại ý m u ố n chính là cao khiêm cũng không có thôi phát t ì n h giáp hậu thuẫn đối mặt như, như mưa to kích xạ tên nọ cao k i ê m trong tay hồng diệm kiếm nhất chuyển n g u ế loại biến m q u a g n hóa ư mặt quạt triệt t giống như này tựa hồ là kiếm quang mạnh yếu đưa tới một loại ảo giác nhưng chính là loại ảo giác này lại đem đông đảo tình sư phía trên giáp quan sát kính đều mệt hoặc đông đảo tinh sư một chút đã mất đi cao khiêm vị trí thôi phát các loại pháp thuật cũng liền đã mất đi mục tiêu các loại đông đảo tinh sư phát hiện không đúng cao khiêm đã chuẩn bị bài thước khoảng cách tránh đi to lớn đa số pháp thuật cao khiêm trong tay hồng diệp kiếm chấn động sinh hồng như huyết kiếm ánh sáng lần nữa lại thịnh lần này cường thịnh kiếm quang đem mấy tên tinh sư đều bao phủ mấy tên tinh sư vội vàng tứ tán tránh lui cao khiêm đã ngự kiếm vào vào hồng diệp kiếm như hoa sen giống như mở rộng nở rộ mấy tên tinh sư mặc dù đều rút kiếm chống cự lại tại nở rộ trong kiếm quang vỡ vụ phân giải bạo thành từng m câu điểm nguyện phiếu chương 610, chỉ giáo nhiều hơn chương 610, chỉ giáo nhiều hơn chương 610, chỉ giáo nhiều hơn a khẩn trương muốn chết tiêu thanh phương cũng bị trước mắt một màn kinh đến nàng biết cao khiêm kiếm pháp lợi hại bởi vì lúc đi học hai người thường xuyên luật bàn khi đó nàng bất luận cố gắng thế nào đều không thắng được cao khiêm cũng có thể là cũng là bởi vì cao khiêm từ trước tới giờ không để nàng nàng ngược lại đối với cao khiêm càng để bụng không thể không nói cao khiêm kiếm pháp bên trên cường đại để hắn càng trả ngập n g lực khó mà chống cự đợi nàng bắt đầu làm việc gia tộc tài nguyên không ngừng đầu nhập nàng tu vi cấp tốc đề cao tiêu thanh phương ý thức được tu vi là căn bản kiếm thuật trung vi là tiểu đạo nàng thường xuyên khích lệ cao khiêm kiếm thuật cao mình cũng là bởi vì cao khiêm tu vi tóm lại là không cao mình lắm khó mà tán dương tiêu thanh phương cùng cao khiêm chính thức kết giao về sau hai người tập hợp một chỗ thân mật thời gian đều không đủ căn bản sẽ không nghĩ đến động thủ so kiếm cao khiêm cũng sẽ không cùng nàng nói những này nàng làm sao cũng không nghĩ đến cao khiêm kiếm pháp đã cao đến loại tầm thứ này n ă m tiên t ấ t phẩm võ trang đầy đủ tinh sư vừa đối mặt liền bị cao k i ê m lấy khoái kiếm chấm giết từ các hạng số liệu t ớ nói cao k i ê m kiếm mặc dù nhanh nhưng cũng không có nhanh đến làm cho không người nào có thể phản kháng chỉ là cao khiêm đối với chiến đấu năm chắc quá tinh diệu hắn trước dùng kiếm quang mê hoặc tất cả tinh sư thừa dịp đối phương pháp thuật thất bại thời khắc xuất thủ như hoa sen giống như nở rộ kiếm quang đem năm tên tinh sư hoàn toàn vào t r ù m mỗi danh tinh sư đều là một kiếm mất mạng hồng diệp kiếm tại cao khiêm trong tay cũng biến thành dị thường hung tàn kiếm phong tử tinh giáp khe hở đ â m bảo đầu tiên là chạm phá tinh giáp lại đem tinh sư chém rách một kiếm xuống dưới mấy tên thất phẩm tinh sư đều là chết không thể chết lại thậm chí không ai có thể phát ra tiếng tiêu thảm tiêu thanh phương bị kính đến bàng gia mỹ cùng hai gã khác bàng gia tinh sư cũng là bị hù dọa bàng gia mỹ lập tức ý thức được cao k i ê m đáng sợ chỉ sợ nàng đều ngăn không được đối phương có cao k i ê m xuất thủ song phương mạnh yếu chi thế lập tức liền đảo ngược tiếp tục đánh xuống các nàng chưa chắc có phần thắng bàng gia mỹ muốn trả t h ù tiêu thanh phương diệp tử tình nhưng nàng không muốn đem chính mình góp đi b ả o nàng cũng không muốn liều mạng tử chiến đối với thế cục chiến đấu có phán đoán bàng gia mỹ không chút do dự xoay người chạy thừa dị q u á c nộ còn tại nàng hoàn toàn có cơ hội đó thoát Bàng gã ra hai khắc tiêu n liền vàng bàng h chút, hội sư do dự theo một Mỹ. t đi giai thanh phương đang muốn chào hỏi cao khiêm cùng đi giúp tiêu thanh phương xích hồng tinh giáp lập lòe ở giữa đã đuổi kịp bảng giai mỹ ba người nàng vội vàng cao giọng nói ra giặc cùng đường chớ u ổ i tiêu thanh phương lời còn chưa dứt hai tên rơi vào phía sau tinh sư đồng thời quay người công kích cao k i ê m trong tay hồng d i ệ p kiếm chia hai bên trái phải hai tên tinh sư lúc này cái cổ đoạn đầu bay tiêu thanh phương nhất thời im lặng phía trước liều mạng hướng về phía trước phi nước đại bàn gia g mỹ cũng nhìn thấy hai tên thủ hạ bị giết nàng trở tay ném ra một viên âm khí diệt thần đạn một đoàn hắc quang mang theo y i n u y năng kinh khủng ẩm vang nổ tung mảng lớn hắc khí cũng như tấm màn đen giống như triển khai bao trùm ở phương viên ngàn trượng phạm y bàn gia mỹ phát động Tại trong nếu là đối phương không dám mạo hiểm nàng liền lặng lẽ rút đi sinh hùng tinh giáp chất động cao kiêm đã trực tiếp lao đến vàng giai mỹ không biết đối phương như thế nào làm sao khóa chặt vị trí của mình nhưng nàng xem sớm đi ra đối phương chính là thất phẩm tại trong h á c vụ còn dám phách lối như vậy truy kích nàng thật sự cho rằng nàng là ăn chay bàng giai mi giơ cổ tay lên phá ma tỏa hồn n ỏ khóa chặt xích hồng tinh giáp viên này đặc thù tên n ỏ có thể khóa chặt đối phương khí tức thần hồn có thể bảo đảm tất nhiên chúng mục tiêu nàng vốn là giữ lại đối phó diệp tử tình nếu r a hỏa này muốn chết liền đem tên n ỏ đưa cho hắn tốt bàng giai mi khóa chặt xích hồng tinh giáp sau kích phát tên n ỏ phá ma tỏa hồn n ỏ kích xạ ra ngoài nhưng đối phương thân ảnh lại đột nhiên biến mất bàng g a i mi kinh hãi nàng trên mặt nạ thế mà hoàn toàn bắt không đến hơi thở đối phương phá ma tỏa hồn nọ b cũng không biết bắn tới địa phương nào đây là có chuyện gì bàng giai mỹ nghĩ mại không thông đối phương dựa vào cái gì phá giải thần hồn quá chặt không ai cho bàng giai mỹ giải thích cái kia xích hồng tinh giáp đã xuất hiện lần nữa bàng giai mỹ bất đắc dĩ chỉ có thể rút kiếm l ê n chiến nàng tự giác tại trên tu vi có thể áp chế đối phương huyền v i tinh giáp bên trên kích phát ra tám mặt hậu thuẫn đủ để cưỡng ép áp chế đối phương song phương huy kiếm giao thoa mã qua bàng giai mỹ xông về trước ra mấy trượng sau đột nhiên q a y người g i kiếm nàng đối với phía trước nghiêm nghị têu to ngươi đến cùng là ai ngươi đến cùng là ai nàng thê lương tiếng kêu dẫn động trên mi tâm vết thương máu như suối phun giống như từ trên mặt nạ vết rách dâng trào đi ra huyết thủy kia thậm chí rất nhanh liền che mất mặt nạ bàn giai mỹ đã dùng hết lực lượng cũng chỉ là kêu một tiếng này sau đó liền k h í tức đoạn tuyệt ngửa mặt ngã sắp xuống cao k i ê m giống như quỷ mị trượt đến b à n g g a i mỹ bên người hà n đ ố i với b à n g g a i mỹ ôn lu nói ta gọi cao k i ê m bàn giai mỹ mặt đều bị máu bao phủ căn bản không làm được bất kỳ đáp lại nào mỹ lệ nữ sĩ thật có lôi để cho ngươi chết khó coi như vậy cao k i ê m lẩm bẩm nễ như vậy dùng sức huy kiếm đem cái chán hoàn toàn lộ ra ta thật ngăn không được loại dụ hoặc này khi mọi n g ư ơ i có thể hiểu được ta cũng không phải cố ý như vậy cao khiêm dẫn theo kiếm nhẹ lướt đi lưu lại một bộ nóng hầm hập sẽ còn thở ra cua thi thể h á t vụ cũng không phải thật sự là sương mù mà là pháp lực biến hóa đến nhanh lui tan càng nhanh đợi đến sương mù tan hết tiêu thanh phương đã cùng diệp tử tỉnh tụ hợp đến cùng một chỗ hợp lực đại chiến quách nộ quách nộ v ố n là còn rất lớn ưu thế tăng thêm một cái tiêu thanh phương hắn liền có chút không chịu nổi trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong quách nộ xoay chuyển ánh mắt liền thấy cao k i ê m dẫn theo kiếm từ một bên thổi qua đến quách nộ không biết cố này tinh giác nhưng hắn nhận ra cao khiêm muốn giết tiêu thanh phương cũng nên đem nàng thấy rõ thăm dò rõ ràng cao khiêm làm tiêu thanh phương bạn trai theo bọn hắn nghĩ hoàn toàn là tiêu thanh phương được điểm bọn hắn thậm chí có bắt cóc cao khiêm bức hiếp tiêu thanh phương kế hoạch chỉ là kế hoạch này quá phiền thoái biến số quá nhiều nghĩ tới nghĩ lui hay là trực tiếp đối phó tiêu thanh phương tốt hơn cao khiêm vừa rồi liên tục chém giết bàng g i a tinh sư quách nộ cũng nhìn rất rõ ràng hắn biết tiểu bạch kiểm này rất lợi hại thậm chí so tiêu thanh p ư ơ n g lợi hại hơn không thể không nói tiểu bạch kiểm này giấu thật sâu cũng bởi vì tiểu bạch kiểm này, hôm nay kế hoạch có thể nói hoàn toàn thất bại quách nộ tâm tư chuyển động đã bắt đầu cân nhắc đường lui cũng may hắn còn có một đám thủ hạng mặc dù năng lực không quá được lại thắng ở số lượng đủ nhiều điểm trọng yếu nhất đám người này không sợ chết quách nộ khe t ê u một tiếng trong tiếng gào có đặc biệt âm đ i ệ u biến hóa giáo đồ trải qua hắn quanh năm tẩy não đã trong đầu lưu lại ma thần ấn ký bị hắn tiếng gào kích phát ấn ký này vốn là điên cùng các giáo đồ đều bị kích phát ra tất cả tiềm lực sinh mệnh trong nét mắt từng cái giáo đồ thân thể đều phát sinh d i biến hoặc là trở nên phi thường cao lớn trắng kiện hoặc là trên thân thể mọc ra từng cái xấu xí con mắt dị biến giáo đồ đánh mất tất cả lý trí trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu phá hư cùng giết chóc lúc này tất cả bình thường sinh linh trong mắt bọn hắn liền thành bó đuốc hấp dẫn bọn hắn toàn bộ chú ý quách n ộ mang theo hơn một trăm n g ư ờ i giờ phút này còn thừa lại tứ phía tên k h ô n g chế tinh giáp tế tự cùng hơn sáu mươi cái phổ thông giáo đồ những n à y phổ thông giáo đồ sau khi dị biến cường độ thân thể đã không kém hơn cựu phẩm tinh giáp nhiều như vậy số lượng dị giáo đồ cùng nhau tiến lên chính là tiêu thanh phương cùng diệp tử tình đều cảm giác được khó giải quyết một ứng đối dạng này vô não tả giáo đồ phi thường dễ dàng chỉ cần tránh lui mở là được rồi không bao lâu nữa bọn này tà giáo đổ lực lượng hao hết chính mình liền chết vấn đề là các nàng l ù i lại liền cho quét nộ cơ hội đào tẩu thả đi b ả n g giai mỹ không có vấn đề bởi vì nàng n g uy hiếp có hạn một cái ngũ phẩm tà giáo chủ tế t í n h nguy hiểm cũng quá lớn bất luận quét nộ chạy đến đâu bên trong đều sẽ tạo thành phá hư khổng lồ mặc kệ là vì tự thân an toàn cân nhắc hay là tu giả bình thường cân nhắc cũng không thể bông tha quét nộ nhưng tại lúc này trực diện nổi điên tà giáo đồ môn quá nguy hiểm một cái không tốt các nàng đều có thể sẽ chết ở chỗ này tiêu thanh vương cùng diệp tử tình ngay tại khẩn cấp thương lượng đối sách lúc cao khiêm cũng đã vọt vào nổi điền t à giáo đồ ở giữa sinh hồng kiếm quang tung hoành lật lòe tại tà giáo đồ ở giữa tạo nên từng mảnh từng mảnh bay tán loạn huyết vũ diệp tử tình cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn cái tia tung hoành không trở ngại vết sắc kiếm quang để nàng nhớ tới một cái tử đánh đâu thằng đó dễ như t r ở bàn tay thế như t r ẻ tre trên thực tế không ai có thể chịu được cao khiêm một kiếm kiếm phong lướt qua bất luận là người hay là vật đều sẽ phân thành hai đoạn quách nổ càng là lòng nóng như lửa đốt hắn một đám thủ hạ cứ như vậy bị giết không chờ hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra kiếm quang đã dừng các giáo đồ điên c n g tiếng hò hét đã hoàn toàn đình chỉ quách nổ ngắm nhìn một phía hắn mang tới tất cả thủ hạ đều đã biến thành thi thể đứng tại trong máu thịt ở giữa tiểu bạch k i ế m kia chính lễ phép hướng hắn gật đầu thăm hỏi quách tiên sinh ngài tốt lần đầu gặp mặt còn sinh ngài chỉ giáo nhiều hơn chương 611, t h ắ n g lợi dễ dàng một chương 611, t h ắ n g lợi dễ dàng một chương 611, t h ắ n g lợi dễ dàng cao khiêm ân cần t h ă m hỏi khách khí lễ phép bất luận là thái độ hay là dáng vẻ đều tiêu chuẩn không thể bắt vẻ chỉ là bên cạnh hắn đều là tàn thi máu chạy đầy đất cùng hắn bộ này nho nhã lễ độ dáng vẻ phi thường không cần đối. Quách nộ lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cao khiêm hắn lần thứ nhất cảm thấy một người có lễ phép là dối trá như vậy như thế để hắn chắn ghét nhưng là hắn tuyệt không dám xem thường cao khiêm mấy chục tên nổi điên dị biến giáo đồ đều là hung hãn không sợ chết cùng bọn hắn chính diện chiến đấu vô cùng hung hiểm bởi vì đám người này căn bản sẽ không e ngại công kích không gì sánh được hung mãnh cao khiêm một người một kiếm du t ẩ u trong đó tại trong thời gian rất ngắn đem đông đảo giáo đồ đều chém g i ế t đây không chỉ là hắn tâm oan thủ lạc càng là hắn kiếm pháp cao tuyệt lúc này mới có thể ở trong chiến trường tung hoành không trở ngại đánh đâu thằng đó bàn gia em ỹ một b ằ n người Đều là à b ngay g i c a tại h cao khiêm một kiếm. nói g đ chuyện lúc khách khí quách nộ đã hạ quyết định nhất định phải nhanh thoát thân tiếp tục đánh xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ mặc kệ cao khiêm có bao nhiêu đáng hận lần này đều chỉ có thể trước n u ô n thà đối phương quách nộ hạ quyết tâm hắn cắn chót l ư ớ i đọc t h ầ m pháp chú mi tâm chỗ sâu mệnh tình cùng sâu trong hư không thiên nhãn ma thần thành lập liên hệ pháp chú chính là một đầu kết nối thiên nhãn ma thần thông đạo thông qua pháp chú thành lập liên hệ sau quách nộ trong thức hải liền hiện ra một cái kinh khủng to lớn thiên nhãn ma thần chiếu ảnh quách nộ tín dâng thiên nhãn ma thần rất nhiều năm nhưng là hắn chưa từng có thể chân chính thấy rõ ràng qua vị này ma thần d i á m v ẻ mỗi lần thần hồn kết nối hắn chỉ có thể nhìn thấy từng cái con mắt thật lớn nối liền cùng một chỗ bất luận cái gì có can đảm nhìn thẳng thiên nhãn ma thần người hoặc là nội điên hoặc là bị mất mạng tại chỗ chưa từng thiên nhãn giáo đầu thứ nhất giới luật vĩnh viễn không thể nhìn t h ẳ n g thần dù là thiên nhãn ma thần chiếu ảnh đến quách nộ thất hải chỗ sâu quách nộ cũng không dám đi xem hắn chỉ là dẫn động chiếu ảnh giáng lâm dùng cái này mượn dùng lực lượng của ma thần quách nộ rất rõ ràng dạng này ma thần chiếu ảnh đều là ma thần lực lượng vô ý thức tự nhiên tản mát tựa như thái dương phát ra quan g mang bình thường chỉ là hắn thông qua bí thuật có thể đem ma thần tản mát bộ phận lực lượng lợi dụng nếu thật là thiên nhãn ma thần chú ý đến hắn đối phương ánh mắt hạ xuống xong hắn yếu đất thân thể thần hồn liền sẽ lập tức biến thành bụi mịt quách nộ cũng không dám chủ quan sơ ý một chút thân hồn của hắn liền sẽ bị ma thần chiếu ảnh phá hủy chỉ có thông qua bí thuật nghi thức mới có thể tương đối an toàn chuyển hóa thiên nhãn ma thần lực lượng quách nộ lần này muốn thi triển là ma thần chi nhãn cũng là thiên nhãn ma thần đáng sợ nhất đ ồ n g t h u ậ t pháp thuật này là mượn dùng chính hắn con mắt đem thiên nhãn ma thần chiếu ảnh trực tiếp truyền lại cho đ ị c h nhân không đối mau ra tay diệp tử tình nhìn thấy quách nộ trên khôi giáp từng cái đôi mắt giống như sống lại bình thường bắt đầu t r ư ớ mắt chuyển động nàng lập tức biết không ổn cao k i ê m chiến đấu mới vừa rồi quá mức r u n động để nàng đều có nhìn mê mẩn cũng không thể nắm lấy cơ hội vây công quách nộ cái này cũng cho quách nộ cơ hội diệp tử tình hô hào muốn động thủ có thể quách nộ mời tới ma thần chiếu ảnh kinh khủng bực nào giờ phút này hắn trên khôi giáp từng cái đôi mắt đều thành ma thần chiếu ảnh diệp tử tình bị một cái kia chỉ q u ỷ dị đôi mắt để mắt tới nàng toàn thân giã rời vô lực mi tâm chỗ sâu mệnh tinh đều ảm đạm đi một bên tiêu thanh phương cũng là như thế nàng tu vi còn không bằng diệp tử tình bị thiên nhãn ma thần ánh mắt nhìn chăm chú áp chế nói đều nói không ra trong nội tâm nàng hãi nhiên quách nộ lại có thủ đoạn như thế bọn hắn hôm nay chỉ sợ là phải chết ở chỗ này tiêu thanh phương muốn nhắc nhở cao khiêm độc t h ủ thế nhưng là nàng chẳng những nói không ra lời thậm chí ngay cả ánh mắt đều bị quét nộ tinh giác bên trên đôi mắt hoàn toàn hấp dẫn tại nàng đôi mắt chỗ sâu đã xuất hiện một cái to lớn kinh khủng tiên nhãn ma thần chiếu ảnh tiêu thanh phương trong lòng càng sợ nàng biết dạng này ma thần đều có uy năng kinh khủng chỉ là nhìn thẳng đối phương liền sẽ nhận đối phương lực lượng dần có chút lợi hại hơn tà thần dù là chỉ là biết sự tồn tại của đối phương thần hồn đều sẽ bị ô nhiễm tiêu thanh p ư ơ n g kiệt lực muốn nhắm mắt lại có thể thân thể nàng liền giống bị hóa đá bình thường nhắm mắt lại cái này nho nhỏ động tác đều không thể hoàn thành từng cái con mắt thật lớn xếp cùng một chỗ khổng lồ ma thần thân ảnh đang từ tiêu thanh phương đôi mắt hướng thức h ả i nặng chỗ sâu nhộn dần trong lúc nguy cấp tiêu thanh phương chỉ có thể l i ề u mạng thôi phát m ệ n h tinh cùng trên trời bản m ệ n h tinh thần cộng minh tại sâu trong thức h ả i tạo dựng ra tinh lực bình chướng bảo vệ mình m ệ n h tinh diệp tử t i n h cũng cùng tiêu thanh phương một dạng nếu bị thiên nhãn ma thần chiếu ảnh c h ấ n n h i ế p n à y sẽ chỉ có thể l i ề u mạng chống cự căn bản không làm được bất luận cái gì hữu lực phản kích thôi phát bí thuật bất nộ giờ phút này trên mặt trên thân n ô ra từng cái ánh mắt mặc dù thân thể trên hình thái còn duy trì hình người cũng đã hoàn toàn đánh mất làm người bộ dáng. điều này cũng làm cho hắn trở nên dị thường giữ tợn c ủ a bố quách nộ giờ phút này cũng dị thường thống khổ thiên nhãn ma thần lực lượng nào có dễ dàng như vậy không chế nếu thật là tốt như vậy dùng hắn sớm đã dùng tội gì chờ tới bây giờ thiên nhãn ma thần một tia chiếu ảnh lực lượng đã vượt xa quách nộ đó trước hắn cảm giác thân thể của mình đã bị thiên nhãn ma thần lực lượng đụng dần trên mặt hắn trên thân sinh ra từng cái ánh mắt cũng không phải huyết tượng mà là thiên nhãn ma thần lực lượng ngay tại trên người hắn phóng thích triển khai loại bí thuật này cố nhiên lợi hại nhưng hắn chính mình cũng phải thừa nhận không nổi chỉ là đến một bước này hối hận cũng đã mượt quách nộ là mấy m chục năm ma thần tư thế đối với thiên nhãn ma thần lực lượng cũng coi là quen biết chương 611, t h ắ n g lợi dễ dàng hai chương 611, t h ắ n g lợi dễ dàng hai này sẽ hắn đọc thẩm kinh văn c h ă m chú giữ vững chính mình mệnh tinh chỉ cần mệnh tinh không sụp đổ là hắn có thể bảo trì lại chính mình ý thức đợi đến thiên nhãn ma thần chiếu ảnh lực lượng biến mất là hắn có thể khôi phục như lúc ban đầu đối với cái này quách nộ kỳ thật cũng không có bất kỳ nắm chất nào loại này trên thân thể d ị biến muốn được chuyển trở về có thể quá khó khăn bất kể như thế nào hiện tại mấu chốt nhất hay là chức giải quyết cao k i ê m diệp tử tình những địch nhân này chỉ cần có thể giết chết bọn hắn hắn chính là chết cũng không lỗ chính là điên cùng như vậy chấp nghiệm ủng hộ quách nộ ý chí để hắn còn có thể chống đỡ xuống dưới cao k i ê m ở một bên lẳng lặng nhìn xem quách nộ thi pháp thẳng đến thiên nhãn ma thần chiếu ảnh giáng lầm từng cái quỷ dị ánh mắt đều bắn ra ra lực lượng đáng sợ cao k i ê m chú ý tới diệp tử tình tiêu thanh phương đều tình huống không ổn rất rõ ràng các nàng trực diện lực lượng của ma thần ô nhiễm cũng đều thiếu khuyết hữu hiệu chống cự thủ đoạn hắn ạ i thái hoàng thiên lý gặp quá nhiều tạ t ú so sánh dưới thiên nhãn ma thần t thiên nhãn ma thần cho thấy uy năng nhưng so sánh tả túy mạnh hơn nhiều một sợi vô ý thức chiếu ảnh bị quách nội chuyển hóa sau khi ra ngoài liền đ ể diệp tử tình các nàng không có chút nào kháng lực tại quách nội trên thân cao kiêm có thể nhìn thấy đối phương cùng thiên nhãn ma thần chiếu ảnh một tia liên hệ thuận tiên này liên hệ hắn thậm chí thấy được thiên nhãn ma thần tại giới này chân thân chiếu ảnh lần này hắn nhìn rõ ràng hơn thiên nhãn ma thần chân thân chiếu ảnh rất mạnh so với hắn lực lượng toàn thịnh thời khắc còn cường đại hơn đương nhiên loại này cường đại chỉ là đơn thuần tương đối lực lượng thật muốn độc thủ thiên nhãn ma thần cái này chân thân chiếu ảnh có thể ch cao k i ê m có chút kỳ quái là thiên nhãn ma thần chân thân chiếu ảnh liền ở sâu trong hư không như vậy trực tiếp phóng thích lực lượng tứ tượng thiên bên trong thế mà không ai can thiệp cũng không biết tứ tượng thiên cường giả cùng thiên nhãn ma thần đã đặt thành hiệp nghị hay là có cái gì ăn ý dựa theo tứ tượng thiên các loại công khai đ i chép giới này chính là trung tiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế địa bản là thiên giới tứ đế một trong g i ữ cao đại l à thiên cường đại như thế thần linh làm sao lại dễ dàng tha thứ nho nhỏ ma thần tại nơi khác quận làm cản cao k i ê m cảm thấy trong này nước có chút sâu điều này cũng làm cho hắn sống lại ra mấy phần cảnh giác lấy hắn hiện tại lực lượng đợi tại thương lan thành liền rất tốt diệp tử tình tiêu thanh phương tình huống cũng không quá rượu q u é t nộ tình huống cũng thật không tốt tiếp tục như vậy thật đúng là nói không chính xác ai trước nhịn không được cao k i ê m không có vội vã giết q u é t nộ cũng là bởi vì loại này mà thần nhuộm dần mặc dù nguy hiểm đối với tu giả tới nói nhưng cũng thể nghiệm có được xông qua cửa này tiêu thanh phương diệp tử tình các nàng thần hồn tất nhiên có thể cô độc hơn về sau cũng có ứng đối ma thần kinh nghiệm cao k i ê m huyết dương thần quang trị có tứ phẩm nhưng hắn bản mệnh tinh thần lại là chân chính nhị phẩm là trải qua thời không thiên luân tẩy luyện cường đại nhị phẩm tại cao khiêm trong mắt tiêu thanh phương diệp tử tình q u á c h nộ đều là hoàn toàn trong suốt hắn có thể rõ ràng nhìn thấy mấy người thần hồn trạng thái tinh lực trạng thái trạng thái thân thể nói đơn giản một chút hết thể đều ở hắn nắm giữ nhìn thấy tiêu thanh phương cùng diệp tử tình muốn tới cực hạn lại chống đỡ xuống dưới thần hồn liền tránh không được bị ma thần ô nhiễm mặc dù loại này ô nhiễm cũng có thể bị tỉnh hóa rơi nhưng không có cần thiết này cao khiêm bấm tay tại hồng diệp trên thân kiếm nhẹ nhàng gậy một cái ông một tiếng nhẹ nhàng kiếm i n h tinh chuẩn truyền đến quét nộ tiêu thanh phương diệp tử tình trong thai tiêu thanh phương cùng diệp tử nhẹ nhàng kiếm minh liền như là chạy xuôi t h a n h tịnh nước suối đem các nàng thần hồn ngâm trong đó các nàng nhận ma thần lực lượng ô nhiễm đều bị rửa giấy sạch sẽ thậm chí thần hồn đều bị tẩy luyện trong suốt bóng loáng mặc dù cũng không có bất kỳ lực lượng nào bên trên tăng lên tiêu thanh vương cùng diệp tử t ì n h lại đều rõ ràng cảm giác được chính mình thần hồn trở nên càng cường đại càng cô đọng quách nộ cảm giác nhưng là không còn thật không tốt nhẹ nhàng kiếm minh tựa như một thanh thiên ngoại tới phi kiếm chính trạm tại trong ý thức hạ tâm tại thiên nhãn ma thần ô nhiễm bên dưới quách nộ ngay tại đau khổ chẹo trống ý chí đã đến thực hạc hắn ý chí cường đại lập tức h ỏ n g mất bị quét nộ áp chế thiên nhãn ma thần chiếu ảnh lực lượng đột nhiên một phát trên người hắn nô ra từng cái ánh mắt đột nhiên khuyết trương biến lớn ánh mắt biến lớn đến cực hạn sau liền ầm b a n g sụp đổ trăm ngàn cái ánh mắt cùng một chỗ sụp đổ cũng đem quét nộ nổ cái vỡ nát vịt kín tinh giáp liền như là hình người đồ hộp đem nổ thành một bãi b ù n nhau quét nộ một mực phong tỏa tại tinh giáp bên trong thông qua quét nộ bán thấu minh mặt nạ liền có thể nhìn thấy bên trong huyết tương của v diệm tử tình cùng tiêu thanh phương chỉ là nhìn thoa liền biết quét nộ chết không thể chết lại hai người một màn này đã huyết tinh lại q u ỷ dị lại cùng thiên nhãn ma thần có chặt chẽ liên hệ rất dễ dàng sẽ ở trong trí nhớ lưu lại ẩn ký tiến tới ô nhiễm thần hồn diệp tử t i n h ánh mắt chuyển tới cao khiêm t r ê n thần nàng mặc dù không thấy được cao khiêm là thế nào xuất thủ có thể một tiếng kia kiếm, kiếm minh khẳng định là cao khiêm phát ra cao khiêm chẳng n h ữ n g cứu được nàng cùng tiêu thanh phương còn tiện thể giải quyết quất lộ như vậy giải quyết cường đ ị c h phương thức tiêu sái phiêu giật không có một chút khói lửa diệp tử tình lại là kính phục lại là nghi hoặc cao khiêm tại sao có thể có thần thông như thế cao khiêm trong tay h ồ n diệp kiếm săn kiếm hoa đối với hai vị mỹ nữ mỉm cư khiêm ca tiêu thanh phương này sẽ thật không nghĩ nhiều như vậy nếu không có cao khiêm nàng cung diệp tử tình hôm nay rất có thể đều sẽ chết ở chỗ này nàng cảm xúc lại kích động lại hưng phấn đi qua ôm chặt lấy cao khiêm cao khiêm nhẹ nhàng vỗ vỗ tiêu thanh phương sau lưng không sao bình tĩnh còn có ngoại nhân đâu tiêu thanh phương cũng không để ý nhiều như vậy nàng bông xuống mặt nạ chăm chú đối với cao khiêm nói ra nhanh hơn ta hiện tại lập tức chương sáu t h ả chậm một chương sáu t h ả chậm một chương sáu t h ả chậm cao k i ê m không có vi phạm phụ n ữ ý chí hắn ôm tiêu thanh p ư ơ n g hôn nồng nhiệt ngã về tây ánh mặt trời đưa tới xuyên qua thưa thất cây cối xuyên qua không trung nhộn nhạo điểm điểm sương mù lưu lại từng đạo xinh đẹp ánh sáng bảy màu trụ những quang trụ này rơi tại cao khiêm cùng tiêu thanh phương trên thân tại trên bụi cỏ lưu lại hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt thật dài bóng dáng một màn này lãng mạn duy mỹ t r u n g quanh từng mảnh từng mảnh vết máu lại đang lãng mạn duy mỹ bên trong tăng thêm mấy phần n ồ n g đ ậ m s á t thái cũng làm cho một màn này càng nhiều trung truyền kỳ tính chị í c ộ i vàng chạy tới diệp từ doanh liền vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất một màn này nàng ngơ ngác nhìn xem cao khiêm cùng tiêu thanh p ư ơ n g trong lòng tràn yêu nhau người ở kiếp nạn hậu tướng n ắ m giữ đây là cỡ nào mỹ lệ yêu cỡ nào h n g ảo nhân sinh diệp tử doanh thể đây là nàng đời này gặp qua đẹp nhất bức tranh nàng ở trong lòng nói với chính mình nhất định phải dùng bút vẽ đem bức tranh này vẽ xuống đến cũng may nàng trên mặt nạ quan sát kính đem nàng nhìn thấy một màn này trung thực ghi chép lại diệp tử tình chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt nàng cũng sẽ không giống muội muội như thế phát hoa si mà lại nhìn xem tiêu thanh phương cùng cao khiêm thân mật nàng thật sẽ có chút xấu hổ còn có chút không nói ra được phức tạp cảm thụ nàng đi vào bên người muộn muội ngơi đường ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm quá thất lễ a diệp tử doanh có chút không hiểu nhìn về phía tỷ tỷ nàng bọn hắn ôm ở cùng một chỗ gặm liền chứng minh không sợ người nhìn lại nói tất cả mọi người là hào bằng hữu nhìn xem sợ cái gì ngươi nhìn bọn hắn ôm ở cùng một chỗ thật là dễ nhìn thật đẹp a diệp tử doanh một mặt cực kỳ hâm mộ nếu là thanh phương mệt mỏi ta kỳ thật có thể thay nàng nói cái gì hổ thoại diệp tử tình bản nghiêm mặt khiển trách đây là thanh phương nam nhân ngươi tuyệt không thể thông đồng ta chính là nói một chút n g còn chăm chú diệp tử doanh đĩu môi ngươi hẳn là cũng coi trọng đi diệp tử tình có chút bất đắc gì nói ta là sợ ngươi trong chú cao k i ê m hoàn toàn chính xác rất ưu tú thậm chí có chút quá ưu tú rất cao là rất mạnh a hắn đem bọn này tà giáo ra hỏa toàn xử lý diệp tử doanh c h ậ t chật mượn khen ta biết hắn đã lâu như vậy vẫn cảm thấy rất cao là người làm việc đều có chút mềm không nghĩ tới hắn trong lòng là kẻ hưng hãn lợi hại nhìn thấy mội m ộ i m ộ t mặt si mê bộ dáng diệp tử tình trong lòng thở dài cái này sinh đôi mội m ộ i có chút đần độn quá cảm tính đều lúc này thế mà còn không có nhìn ra cao k i ê m đáng sợ không phải vô não quả thực là ngu xuẩn diệp tử tình thậm chí có chút hoài nghi trận chiến này có phải hay không cao khiêm cố ý an bài ta giáo đồ bàn g g i a mỹ quét nộ đám người này đều thành cao khiêm tốt nhất phụ trợ trận chiến này cũng làm cho cao khiêm quang mang bắn ra bốn phía phóng xuất ra vô cùng m ị lực nghĩ lại diệp tử tình lại cảm thấy không có khả năng cao khiêm đã cùng tiêu thanh phương thành lập ổn định quan hệ thu được tiêu g i a tán thành không cần thiết cố ý làm ra một màn này biểu hiện chính mình lực lượng cao khiêm cường đại như vậy lực lượng ngược lại sẽ dẫn phát tiêu ra cảnh giác cao k i ê m người thông minh như vậy sẽ không vẽ răn thêm chân làm loại chuyện ngu xuẩn này mặt khác muốn dẫn đạo quách n ộ hành động trong này khớp nối nhiều lắm một cái không tốt liền sẽ lộ ra chân ngựa diệp tử tình hay là quyết định hảo hảo cha một chút đem lần này nhân viên liên quan đều mắc ra không có quách n ộ sơn trang bị khống chế phòng hộ pháp trận rất dễ dàng liền giải khai tại chị a n tư chẳng ma thi người đến trước đó tiêu thanh phương tìm tới diệp tử tình diệp tử doanh tử tình tử doanh cao khiêm không thích cao điệu lần chiến đấu này tình huống t ặ c kẽ còn xin các ngươi giữ bí mật tiêu thanh p ư ơ n g nói ra đối ngoại liền nói chúng ta hợp lực phá địch chúng ta cũng có thể xoát điểm tích lũy giải quyết tà giáo b ố n chính là nàng cùng diệp tử tình trách nhiệm lần này phản s á c bách n ộ các loại t à giáo đồ đối với các nàng tới nói cũng là một lần công lao thật lớn tiêu thanh phương đối với công lao không thèm để ý nhưng cao khiêm không muốn ra đầu ngọn gió nàng khẳng định phải hết sức hỗ trợ che lấp đương nhiên nàng cũng rõ ràng trận chiến này tình huống thật là không đạt được diễn ra tiêu ra rất nhanh đều sẽ biết cao khiêm lợi hại nàng đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ chuyện lớn như vậy nàng không có khả năng người đối diện bên trong nói láo càng không biện pháp yêu cầu diệp tử tình giúp nàng nói láo lại nói chiến trường b à y ở nơi này người sáng suốt vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra cao khiêm lợi hại như vậy hoàn toàn chính xác để nàng rất k i n h hỉ nhưng nàng cũng không hy vọng cao khiêm từ đây liền đi c h é m c h é m giết g i ế t tiêu thanh vương hy vọng cao khiêm bình bình an an đợi tại đạo viện dạy học tốt bao nhiêu nàng tại trạm a ti cũng đợi đủ chỉ chờ tư lịch tích lũy đủ liền chuyển đi quản lý cương vị trạm a ti là rất uy phong quyền lực cũng lớn nhưng cũng vô cùng nguy hiểm nàng cùng cao khiêm qua chính mình cuộc sống tạm bỡ tốt bao nhiêu làm gì hành hạ như thế chỉ cần có thể tấn cấp tứ phẩm trong nhà lợi ích không cần đoạn cũng sẽ có người chủ động đưa ra diệp tử tình lý giải tiêu thanh phương nàng chủ động biểu thị sẽ xử lý tốt những này nàng còn đi tìm cao khiêm chân thành biểu đạt c ả m tạng lần này nếu không có cao khiêm xuất thủ nàng khả năng xong đời mặc kệ cao khiêm cất dấu bí mật gì cao khiêm cứu được bệnh của nàng thế nhưng là thật đợi đến trả ma thi chị an tư từng đội từng đội cao thủ đến hiện trường một đều bị kinh hãi hiện trường phi thường thảm liệt người chết cơ hồ không có toàn t h ờ i mà lại ở trong đó có rất nhiều mặt tinh giáp tinh sư chỉ là thu thập hiện trường kiểm kê thi thể liền xài thời gian rất lâu thẩm tra đối chiếu thi thể thân phận đối với vết thương tiến hành kiểm nghiệm điều tra đám người này lai lịch chờ chút những chi tiết này cũng không biết cần bao nhiêu thời gian tiêu thanh phương cùng diệp tử tình đều người tự mình trải qua lại là phụ trách những chuyện này người quản lý hai người đều lưu lại xử lý hiện trường cao khiêm mang theo diệp tử doanh đi trước cao khiêm đem diệp tử doanh đưa về nhà diệp tử doanh đứng tại cửa ra vào đối với cao khiêm phát ra mời tiến đến ngồi một hồi nàng thiếu ngâm ngâm nói ra chúng ta quen biết đã lâu như vậy ngươi còn chưa tới nhà ta ngồi qua diệp tử doanh ở cấp cao khu dân cư dòng g i một tầng đều là nhà nàng đứng tại bậc thang lên xuống cửa ra v à o liền có thể thấy được nàng nhà phía ngoài bãi biển chương 612, t hai h ả trộm hai chương 612, t hai h ả trộm hai cao k i ê m cười cười quá muộn không tiện lần sau đi hắn nhìn diệp tử doanh hai mắt tỏa ánh sáng muốn n u ố t sống hắn đồng dạng không thể không cẩn thận một chút mặc dù hắn không có gì đáng sợ lại không muốn cùng diệp tử doanh thật không minh bạch dạng này đã đối với tiêu thanh phương không tốt lắm cũng sẽ phá hư hắn cùng diệp tử doanh ổn định quan hệ đừng nhìn diệp tử doanh một bộ chơi đến mở dáng vẻ thật chơi đến cùng một chỗ tâm tư của nữ nhân coi như khó mà nói cao k i ê m cũng không thích tùy tiện chơi đ ù a nếu là hắn thật ưa thích bằng hắn năng lực bị nữ còn không phải mỗi ngày đổi bị tự tuyệt diệp tử doanh có hơi thất vọng ngươi sợ cải rắm ta còn có thể ăn ngươi nói thì nói như thế diệp tử doanh cũng không có miễn c ư ơ n g nữa cao k i ê m nàng suy nghĩ một chút ôm lấy cao k i ê m tại trên gương mặt h ô n một cái cảm ơn ngươi đã cứu ta đây chính là ân cứu mạng ta lúc đầu muốn lấy thân tương hứa báo ân ngươi còn không nguyện ý quên đi tâm lĩnh cao k i ê m đối với diệp tử doanh khoát k h á t tay rất t ê u sái đi các loại cao k i ê m rời đi diệp tử doanh đối với đóng lại bậc thang lên xuống hừ một tiếng nam nhân chính là tiện cốt đầu đưa tới cửa liền không gì lạ lao nương cũng không phải người tùy tiện như vậy nàng nói xoa ngực thở dài tốt đẹp như vậy nụ thể ngươi cũng không thích khẳng định có chút gì mà bệnh d i ệ p tử doanh có chút nhàm chán về đến phòng tắm nước nóng đổi một thân mềm mại thoải mái dễ chịu á o ngủ nàng ngồi tại trên ghế rửa mềm xuất ra tinh giáp đem bên trong tổn chữ chiến đấu ghi chép lấy ra đổ vào nàng chuyên dụng thiên cơ trí kính thiên cơ trí kính có siêu cấp phức tạp thiên cơ đầu mối tính toán phát trận bên ngoài phối hợp chiếu h n h thức q u a n kính có thể đối số liệu hình ảnh thanh âm tiến hành nhiều loại hình thức chuyển đổi bình thường nàng đều dùng trí kính nhìn xem sách hoặc là nghe một chút âm nhạc nhìn xem viễn ảnh kịch chờ chút nay sẽ nàng đem chiến đấu số liệu đổ vào trí kính liền có thể ôn lại vừa rồi nàng nhìn thấy hình ảnh chiến đấu tại ôn tuyển s â n trang nàng khẩn trương không được mặc dù nhìn thấy cao khiêm đại sát tứ phương cũng chỉ có kích động cũng nhìn không biết rõ nay sẽ có thời gian tâm tình cũng hoàn toàn trầm t ĩ n h lại lại nhìn cao khiêm chiến đấu cảm giác liền hoàn toàn khác biệt quan sát kính ghi chép chiến đấu hình ảnh tại trí kính bên trên có thể thả chậm mấy lần phát ra bất luận thả chậm đến mấy lần tốc độ cao khiêm mỗi cái động tác đều lộ ra như vậy thòng rong tiêu sái mỗi một kiếm cũng đều cao như vậy hiệu d i ệ p tử doanh tu vi không được nhưng nàng xuất thân thế gia kiến thức rộng rãi ánh mắt kỳ thật rất tốt xem xét tỉ mỉ cao khiêm chiến đấu liền phát hiện cao khiêm mỗi một b ứ c hình ảnh chiến đấu đều như là bức tranh giống như tràn đầy mỹ cảm d i ệ p tử doanh là càng xem càng ưa thích càng xem càng si mê nàng có chút không phục tốt như vậy nam nhân tại sao lại bị tiêu thanh phương cướp đi d i ệ p tử doanh chính nhìn đến xuất thần đột nhiên nghe được cửa phòng vang nàng giật nảy mình ngẩm đầu nhìn qua lại là nàng tỉ diệm tử tỉnh nàng có chút ngoài ý mới thì sao ngươi lại tới đây lẽ ra diệp tử tình muốn tại hiện trường xử lý vấn đề nay sẽ chính là bận rộn nhất thời điểm làm sao có giành chạy đến tìm nàng diệp tử tình nói thẳng đem hôm nay chiến đấu ghi chép cho ta một phần nàng nói còn chưa dứt lời liền thấy diệp tử doanh trong tay trí kính bên trên chính phát hình cao khiêm hình ảnh chiến đấu ngươi lại đang cái này phát cái gì xuân diệp tử tình cầm qua trí kính tức giận khiến trách ta liền dư vị một chút vừa rồi chiến đấu kịch liệt diệp tử doanh cũng có chút không cao hứng ngươi đừng đem ta trí kính làm hư diệp tử tình không để ý mội tiểu tính tình nàng dựa vào diệp tử doanh toa hạ chăm chú nhìn lên trí kính bên trên chiến đấu kỳ thật toàn bộ hình ảnh chiến đấu bất quá năm giây lát thời gian cũng chính là một phần ba k h á c trong thời gian ngắn ngủi thời gian chiến đấu kỳ thật càng ngắn ngủi hơn toàn bộ chiến đấu cộng lại đều không đủ một giây lát cao khiêm chém giết địch nhân hiệu xuất dị thường đáng sợ không ai có thể đỡ được hắn một kiếm diệp tử tình nhìn qua cao khiêm chiến đấu nhưng nàng đội vàng cùng quách nộ của nhau đại đa số cao khiêm chiến đấu nàng đều không thấy được nhất là cao khiêm chém giết quách nộ một kiếm kia nàng cái gì cũng không biết tại trí kính trong tấm hình lại có thể rõ ràng nhìn thấy cao khiêm thần sắc lạnh nhạt tại trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra trong tiếng gieếm gieo diệp tử tình lặp đi lặp lại phát hình một màn này nhưng vẫn là nhìn không thấu trong đó biến hóa nàng không thể nào hiểu được tiếng kiếm r e o làm sao lại có thể tinh chuẩn phá hư ma thần ô nhiễm làm sao lại có thể hời hợt đánh rết quất nộ ta muốn về nhà một chuyến đem sự tình cùng trong nhà nói rõ ràng diệp tử tình bản giao một câu liền mang theo trí kính b ộ i vàng rời đi lưu lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên diệp tử doanh trở lại diệp gia láo c h ạ c h diệp tử tình gặp được diệp gia tứ phẩm cao thủ diệp an nhiên hôm nay diệp tử tình gặp tập x từ trên xuống dưới diệp gia cũng đều rất khẩn trương diệp tử tình thiên phú cực cao rất có hy vọng tấn cấp tứ phẩm. thậm chí có khả năng đạt tới thành tựu cao hơn có thể nói là diệp g i a hy vọng tập kích diệp tử tình chính là đả kích diệp g i a chính là diệp g i a tử địch cũng may diệp tử tình không có việc gì diệp g i a mới không có làm ra cái gì kịch liệt phản ứng chính là như vậy diệp an nhiên một mực mang theo diệp g i a mấy người cao thủ tại lao c h ạ c h trở lấy diệp tử tình sự tình là quá khứ lại phải hiểu rõ sự t ì n h từ đầu đến cuối truy cứu các phe trách nhiệm ngay trước trong nhà các vị trọng yếu trưởng bối mặt diệp tử tình làm đơn giản báo cáo trận chiến này chúng ta có thể bình an vô sự may mắn mà có cao khiêm xuất thủ diệp tử tình cuối cùng nói ra lao tổ xin ngài nhìn xem cao khiêm kiếm pháp này đến cùng là chuyện gì xảy ra diệp an nhiên niên k ỷ cũng nhanh hai nghìn tuổi hắn mỉm cười không cần phải gấp gáp ta xem một chút lại nói thông qua chi kính chiếu ảnh diệp tử tình đem hình ảnh chiến đấu thả rất lớn ở đây diệp gia nhân đều nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn rất ít nghe được diệp tử tình khích lệ một người đối với cao khiêm cũng tràn đầy hứng thú đợi đến hình ảnh chiến đấu phát hình một lần ở đây diệp gia nhân trên mặt liền cũng bị mất dáng tươi cười có mấy cái diệp gia cao thủ sắc mặt thậm chí hơi khó coi tứ phẩm cường giả diệp h ắ nhiên cũng n h u lại trường mi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chiếu ảnh hình ảnh sắc mặt hơi có chút ngưng trọng diệp tử tình xem xét nhà mình lão tổ bộ dáng liền biết tình huống có chút không đúng nàng cũng không dám lên tiếng trầm mặc một hồi diệp an nhiên nói ra tử tình ngươi trọng phóng một lần thả chậm gấp ba tốc độ là diệp tử tình dựa theo diệp an nhiên chỉ thị một lần nữa phát hình hình ảnh chiến đấu đợi đến phát ra kết thúc diệp an nhiên hay là n h ữ n mày không nói một vị diệp gia cao thủ nhịn không được lão tổ cái này cao khiêm đến cùng là lai lịch thế nào a hắn mặt mũi tràn đầy sợ hai thán phục nói ra hiếm pháp này cao tả tính diệp an nhiên không để ý người kia hắn đối với diệp tử tình nói ra lại đến một lần thả chậm gấp năm lần tốc độ